Khanh Nguyệt, nô no thì ở. Khanh Nguyệt không biết tuyết trắng vì cái gì đột nhiên kêu chính mình, còn tưởng rằng nàng là bởi vì chính mình truy vấn sinh khí, đang muốn cáo tội, lại nghe tuyết trắng cười như không cười nói, ta xem ngươi này chân có phải hay không muốn gả chồng. Như thế nào? Coi trọng tiết sinh ca. Dùng không cần ta hỗ trợ giác cái. Tuyến A. A. Khanh Nguyệt sửa sốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tuyết trắng thế nhưng sẽ nói nói như vậy. Tuy nói nàng cũng coi như là gặp qua không ít nam nhân, lẽ ra đối mặt nói như vậy cũng không nên có cái gì thẹn thùng phản ứng, nhưng giờ phút này, Khanh Nguyệt chính là vô pháp khống chế mặt đỏ. Vừa thấy Khanh Nguyệt mặt đỏ, Tuyết trắng nhưng thật ra cảm thấy rất là ngoài ý muốn, lỡ lời hỏi: "Khanh Nguyệt, ngươi sẽ không thật sự coi trọng thiết Sinh ca đi?" "Cô nương, đừng, đừng nói bậy, nô tỳ không có." Khanh Nguyệt nói, vội vàng quay mặt đi, hướng tới đống lửa bên vội vàng đi đến. Đồng thời còn không quên giải thích nói, nô tỳ đi vội, không để ý tới cô nương. Còn nói nói bậy. Tuyết trắng nhìn khanh nguyệt bộ dáng này, nói rõ chính là động xuân tâm bộ dáng. Ngắm lại hai người kia nhận thức thời gian, giống như nhiều nhất cũng liền không vượt qua hai ngày đi. Không nghĩ tới liền hai ngày thời gian, vưu thiết sinh này đầu gỗ thế nhưng làm đường đường hoa khôi động phiền lòng. Này, này có tính không được với là tuyệt đối làm người ngoài ý muốn phát hiện tuy nói cái này phát hiện làm người nghe ngoài ý muốn, nhưng tuyết trắng lại không có lại truy vấn đi xuống. Một cái là cảm thấy hai người kia kém quá nhiều, vô luận là tính cách vẫn là thân phận, lại một cái view thiết sinh chính mình chính là chính miệng nói qua, đã thân cận ra cô nương, liền chờ lúc này đây kiếm tiền trở về hạ sinh lễ. Kia ra cô nương là cái cái dạng gì người, tuyết trắng cũng không quan tâm, bất quá này đào người góc tường sự, tuyết trắng lại cũng làm không ra. Này mặt khanh vân đều đã đem đồ vật thu thập đến không sai biệt lắm, liền chờ ăn cơm xong, lại đem ăn cơm ra hỏa sự thu thập là có thể hoàn công. nhưng vu thiết sinh lại vẫn là không có trở về, nay không khỏi làm tuyết trắng có vài phần nóng lòng. đang ở tuyết trắng do dự có phải hay không muốn mang theo này hai cái nha hoàn đi ra ngoài tìm kiếm khi, lại nghe khanh vân rất là cảnh rất nói, cô nương có người tới, có thể hay không là vu công tử. khanh nguyệt lập tức hỏi. Không giống. Khanh Vân lắc đầu, vẻ mặt cảnh giấc nói, nghe thanh âm, tựa hồ có xe ngựa. Tuyết trắng giờ phút này cũng là có chút khẩn trương, bất quá nhìn Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân đều là nam nhi giả dạng, mà chính mình cũng là như thế. Liền nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh nói, được rồi, chỉ cần là người lại đây, như vậy hết thể liền đều hảo thuyết, tùy cơ ứng biến là được. Là, công tử. Khanh Vân lập tức ôm quyền thi lễ, Khanh Nguyệt cũng cuối cùng là bình tĩnh lại cũng là như thế. Nay mặt vừa dứt lời, Tuyết Trắng cũng nghe tới rồi có bánh xe cùng võ ngựa thanh âm. Theo thanh âm nhìn lại, Tuyết Trắng lại không khỏi sửng sốt, chỉ thấy đi tuốt đàng trước mặt chính là thế, nhưng là Vu Thiết Sinh. Đến nỗi Vu Thiết Sinh phía sau đi theo, không phải người khác, đúng là lão hổ đám người. Như thế nào sẽ là bọn họ? Tuyết Trắng mày nhăn lại, trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm. Vu Thiết Sinh cùng lão hổ cưỡi ngựa dọc theo đường đi nói nói cười cười hướng tới cục đá ao tử đi tới thẳng đến mau đến trước mặt Vu Thiết Sinh lúc này mới nhảy xuống ngựa cười đối Tuyết trắng hô Tuyết Nhi muội tử láo hổ đại ca bọn họ cũng muốn đi trở về vừa lúc cùng chúng ta một đường vừa nghe Vu Thiết Sinh đối chính mình xưng hô Tuyết trắng trong lòng lập tức lộn bột một chút sắc mặt âm trầm nói Thiết Sinh ca ngươi có phải hay không lại tưởng ta kia song sinh tử muội muội không phải Tuyết Nhi muội tử Lão hổ đại ca bọn họ không phải người ngoài, ngươi không cần lo lắng. Vu thiết sinh hoàn toàn không thấy ra tới tuyết trắng đã sinh khí, như cũ lo chính mình giải thích nói, chúng ta đều là người một nhà, này dọc theo đường đi cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này đừng nói là tuyết trắng, ngay cả khanh vân cùng khanh nguyệt sắc mặt đều thay đổi, lại xem Vu thiết sinh thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy đều là phẫn nộ cùng định ý, thậm chí còn ẩn ẩn có sát khí hiện ra. Mặc dù là vừa mới còn vì view thiết sinh đỏ bừng mặt khanh nguyệt, giờ phút này cũng nửa điểm không thấy bất luận cái gì hảo cảm. Thiết sinh ca, ngươi, thực hảo. Tuyết trắng hừ lạnh một tiếng, xoay người đối khanh nguyệt cùng khanh vân nói, thu thập đồ vật, chúng ta đi. Là... khanh vân cùng khanh nguyệt giờ phút này cũng có cái này ý tưởng, hiện tại trong đội ngũ đột nhiên nhiều bảy tám cái trắng hán, các nàng lại không phải đến rồi. Sao có thể sẽ lấy nữ nhi thân cùng này đó căn bản không quen thuộc người cùng nhau lên đường? Vưu Thiết Sinh vừa nghe Tuyết Trắng nói muốn lên đường, vội vàng từ bên ngoài giúp đỡ mở ra cửa gỗ, còn nói thêm, Tuyết Nhi muội tử, chúng ta lên đường cũng không kém này một chốc, lào hổ đại ca bọn họ suốt đêm lên đường mới đuổi theo chúng ta, lúc này làm cho bọn họ hoán khẩu khí, đợi chút cùng nhau đi thôi. Tuyết Trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Vưu Thiết Sinh, cái gì cũng chưa nói, Rối tay tiếp nhận tới Khanh Vân đưa qua dây cương, lôi kéo trong đó một chiếc tiểu xe ngựa dẫn đầu đi ra ngoài. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân một người nắm một chiếc xe ngựa, theo sát gia cục đá ao tử. Tuyết Nhi muội tử, ngươi, ngươi vưu thiết sinh vốn định lại gọi lại Tuyết Trắng, bất quá không đợi hắn nói ra, liền thấy Tuyết Trắng dừng bước chân, chậm rãi xoay người, mặt vô biểu tình nhìn chính mình. Ngươi đổ vật ta sẽ tự giúp ngươi mang về trong thôn, chờ ngươi đến thôn, tự giước lấy về đi chính là... Nói xong, tuyết trắng ngồi trên xe ngựa, đang muốn huy động roi vội vàng xe ngựa đi, liền nghe có người hô, chờ một chút. Thanh âm này làm tuyết trắng trong lòng lộ bột một chút, theo bản năng không nghĩ đi nghe theo, nhưng cố tình người nọ cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới chính mình trước mặt, ngăn cản chính mình đường đi. Chương 634 Sa Mạc Than Muội tử, ngươi đừng sợ, chúng ta cũng đều không phải người xấu. Chúng ta cũng nghe thiết sinh nói. Các ngươi cũng là sốt ruột trẻ về ra ăn tết, chúng ta một đường, lẫn nhau cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chặt tuyết trắng đường đi không phải người khác, đúng là vu thiết sinh trong miệng nói cái kia láo hổ đại ca. Người này thoạt nhìn lại cao lại trắng làn da hắc hồng hắc hồng, đôi mắt lưu viên, sống thoát thoát hai cái chung đồng treo ở trên mặt dường như. Lại có che đậy nửa khuôn mặt dâu quai nón, thoạt nhìn thật sự không giống người tốt. Bất quá Tuyết Trắng lại chú ý tới người này hai mắt thanh minh, cũng không có hoảng hốt cảm, nhưng thật ra cho người ta một loại nói không nên lời ổn thỏa tới. Từ này liếc mắt một cái gần gũi quan sát, Tuyết Trắng có thể đối người này phóng năm thành tâm, nhưng ở quay đầu lại nhìn về phía đi theo láo hổ những người khác sau, Tuyết Trắng yên tâm, liền hàng tới rồi hai thành. Đi theo kia bảy tám cá nhân bên trong, ít nhất có hai người ánh mắt mơ hồ không chừng, vừa thấy chính là mang theo nội tâm. Cùng người như vậy đồng hành, sợ là muốn gặp phải phiền tai tới. Nghĩ đến đây, Tuyết Trắng trao mày, ôm quyền đối với Lão Hổ gật đầu một cái, nói: Vị này đại ca khách khí, chúng ta ba người là ngày đêm kiêm trình, nếu không có phong tuyết quá lớn là sẽ không dừng lại. Nay một đường thật là vất vả, liền không nhọc phiền đại ca cùng với ngươi các huynh đệ phiền toái. Nói xong, Tuyết Trắng một lần nữa run lên xuống ngựa dây cường, con ngựa nhận được chỉ thị, lập tức hướng phía trước đi đến. Lão hổ không nghĩ tới tuyết trắng cự tuyệt đến như thế dứt khoát, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là tránh ra vị trí, phóng tuyết trắng xe ngựa đi qua. Nha đầu thối, chúng ta đại ca tự mình lưu ngươi, ngươi đều không cho mặt mũi, có phải hay không không đem chúng ta huynh đệ để vào mắt. Phía sau truyền đến bén nhọn chửi bậy thanh, cái này làm cho tuyết trắng cho mày, thầm nghị trong lòng, vưu thiết sinh đi theo những người này ở bên nhau, thật sự sẽ không đã chịu không tốt ảnh hưởng sao. Bất quá cái này ý tưởng cũng chỉ là ở tuyết trắng trong đầu chợt lóe mà qua, Vu Thiết Sinh đối nàng là có ân tình ở, nhưng lại đại ân tình, cũng không đủ để làm chính mình vì này thiệt hiểm. Hung chi Vu Thiết Sinh trước tiết lộ chính mình là nữ nhi thân bí mật này ở phía trước, này liền đã là đem các nàng ba cái nữ tử giới hạn trong nguy hiểm giữa, cho nên đối với như vậy heo đồng đội, tuyết trắng thật sự không nghĩ lại cùng hắn có bao nhiêu liên hệ. Tuyết Nhi muội tử Ngươi vưu thiết sinh cũng tưởng khuyên một khuyên tuyết trắng, nhưng hắn nói mới vừa vừa ra khỏi miệng, không đợi nói xong, liền nghe tuyết trắng dương giọng quát, vưu thiết sinh, ngươi không màng ta chờ an toàn liền tự tiện đem ta thân phận tiết lộ, này một chuyện, liền đủ để đem ngươi ta phía trước tình cảm mất đi. Ngươi đông, tầy ta sẽ mang về, nhưng từ nay về sau, còn thỉnh ngươi tự trọng, ta, không phải ngươi muội tử. Nói xong, liền nghe tuyết trắng thanh thúy hô một tiếng giá chiếc xe ngựa tốc độ đột nhiên liền nhắc lên. Có tuyết trắng vẽ mẫu thiết kế, mặt sau khanh vân cùng khanh nguyệt tự nhiên là vội vàng đuổi kịp, không bao lâu, tam chiếc xe ngựa liền lấy không chậm tốc độ chạy ra đi thật xa. Được rồi, thiết sinh, các nàng nếu không muốn cùng chúng ta đồng hành, chúng ta đây liền chính mình đi hảo. Lao hổ xuống ngựa, vô vô view thiết sinh bả vai, tuy nói ngươi là tin tưởng các huynh đệ, cho nên nói kia cô nương thân phận sự bất quá đại ca cũng không thể không nhắc nhở ngươi một câu, ngươi liền như vậy mạo. nhiên đem các nàng là nữ nhi thân thân phận nói ra, nếu là bị người ngoài nghe thấy được nổi lên lòng xấu xa, kia nhưng chính là tội của ngươi qua. Lao hổ đại ca, ta viêu thiết sinh há miệng thở dốc, tựa hồ muốn giải thích cái gì. Lao hổ lắc đầu, dẫn đầu đi vào, rồi sau đó đi theo người thứ hai cũng vô vô viêu thiết sinh bả vai, an ủi tính chất nói, lao hổ đại ca cũng nói, Biết ngươi là tin tưởng các huynh đệ mới có thể nói. Bất quá ngươi cũng trưởng cái chi nhớ, về sau ở bên ngoài, chớ nên không cần tùy ý tiết lộ đối. Phương thân phận thật sự. Viu Thiết sinh há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra. Hắn là thật sự tin tưởng này đó các huynh đệ, cho nên mới sẽ không tưởng nhiều như vậy. Nhưng ở bị lao hổ đại ca cùng mặt khác huynh đệ nhắc nhở sau, lại hồi tưởng một chút tuyết trắng vừa mới biểu tình. Vưu thiết sinh rốt cuộc minh bạch chính mình rốt cuộc sai ở nơi nào. Nhưng mặc dù là đã biết, muốn sửa lại lại không có cơ hội. Đứng ở ven đường, hướng tới tuyết trắng rời đi phương hướng nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến xe ngựa bóng dáng, đến nỗi cái kia tiểu nha đầu, lại là như thế nào đều nhìn không tới. Rời đi cục đá ao tử lúc sau, chỉ có tuyết trắng chính mình biết nàng trong lòng có bao nhiêu khẩn trương. Nếu kia hai cái thoạt nhìn ánh mắt mơ hồ không chừng nam tử đột nhiên làm khó dễ. Sau đó dẫn phát những người khác cũng nhằm vào chính mình cùng hai cái nha hoàn nói, liền dựa vào một cái view thiết sinh, thật đúng là không nhất định có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Vì không bị mặt sau người đuổi theo, tuyết trắng này một lên đường, có thể nói là dơ chân đi phía trước chạy, thẳng đến sắc trời đều có chút tối sầm, nàng lúc này mới thả chậm một chút tốc độ. Như thế lên đường, mặc kệ người vẫn là mã, tự nhiên đều là lại mệt lại lánh, thậm chí còn rất đói bụng. Bất quá trả giá như vậy đại giới đổi lấy, lại là các nàng ba người rốt cuộc từ trong rừng rậm ra tới. Thực ngoài ý muốn cũng không có lọt vào bất luận cái gì dã thú công kích, thậm chí liền ga rừng thỏ hoang loại này loại nhỏ động vật đều chưa từng nhìn thấy. Nếu không phải bởi vì nghĩ đến mặt sau còn có một đám người nói, tuyết trắng là khẳng định sẽ phát hiện cái này dị thường, nhưng là hiện tại, nàng lại chỉ nghĩ chạy nhanh tìm một chỗ dừng lại, thăng một phen hỏa, ấm áp ấm áp thân mình. Ra cánh rừng, tuyết trắng lúc này mới phát hiện mặt sau lộ thế nhưng không hề là vùng đất bằng phẳng, tương phản, phóng nhãn nhìn lại, kia hình ảnh thế nhưng như là liên miên không dứt thấp bé núi non dường như. Tuy nói phía trước là nói tốt vì thiết sinh một đường dẫn đường, nhưng tuyết trắng lại cũng chưa nói thật sự cái gì cũng chưa hỏi thăm, nàng biết, các nàng kế tiếp lộ, liền biến thành hành tẩu sa mạc than. Bị tuyết trắng bao trùm sa mạc than, thuật nhìn cao thấp phập phồng xem khởi cũng không thế nào, nhưng tuyết trắng thông qua trong trí nhớ đối sa mạc than hình ảnh hiểu biết, này đó cao thấp phập phồng hạ sở che dấu nguy hiểm, mới là nhất trí mạng. hơi có vô ý, liền sẽ rơi vào sa mạc trùng khẽ hở, nhẹ thì đã chịu kinh hách, nặng thì rất có khả năng sẽ đem mạng nhỏ đều đáp đi vào. cô nương uống điểm nhi nóng hổi thủy, khanh nguyệt bưng một chén nước gấm đi vào tuyết trắng bên người. phía sau là thiêu cháy lửa trại, phía trước. Là cao thấp phập phòng sa mạc, giờ khắc này, tuyết trắng bắt đầu do dự mà kế tiếp lộ muốn đi như thế nào. Dựa theo hỏi thăm tới tin tức, này một mảnh sa mạc than diện tích cũng không tính đại, bất quá nếu nếu là không có quen thuộc lộ người dẫn đường nói, muốn đi đến phá lệ tiểu tâm cẩn thận, đặc biệt vẫn là ở vội vàng xe ngựa dưới tình huống. Uống lên chút nước ấm, trong thân thể hàn khí cuối cùng là hoán lại đây, tuyết trắng xoay người ngồi ở lửa trại bên. Nhìn Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân một cái phụ trách vội vàng cơm chiều, một cái chiếu cấu ngựa, như mày, trong lòng rốt cuộc có quyết định. Một đốn đơn giản cơm chiều qua đi, Tuyết Trắng lại lần nữa lấy ra an thần thuốc viên. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân đã không phải lần đầu tiên bị huy dược, tuy rằng các nàng thực không hiểu Tuyết Trắng vì cái gì muốn như thế an bài, nhưng rồi lại không thể không thừa nhận, mỗi lần các nàng hai cái ở an dược sau, không chỉ có nghỉ ngơi tốt, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại. Cũng sẽ phát hiện này ban đêm sát thật đổi lộ. Chương 635 theo sát mà thượng thợ săn tổ. Cho nên lúc này đây cũng là như thế, không có nhiều do dự, liền đem thuốc viên hôn nước gấm nuốt đi xuống. An dược không dùng được bao lâu, này hai người liền bắt đầu không được gật đầu, ở tuyết trắng phân phó lần tới trong xe ngựa, không bao lâu, liền truyền đến nhẹ nhàng tiếng ấy. Hai ngày này mọi người đều vẫn luôn lên đường, buổi tối cũng là dẫn theo một lòng chưa từng ngủ đến ăn ổn. Lúc này ăn dược, nhưng thật ra ngủ đến thật sự. Tuyết Trắng cũng không nhiều trì hoãn, tuy rằng biết rõ này phụ cận không quá khả năng sẽ có người xuất hiện, nhưng vẫn là bảo thủ nương xe ngựa bóng ma, lắc mình vào không gian. Trước sau bất quá mấy cái hô hấp công phu, Tuyết Trắng liền từ trong không gian ra tới, đồng thời bên người còn đi theo tam đầu dã lang. Hôm nay buổi tối xem ra lại muốn làm ơn người. Tuyết Trắng sờ sờ lang vương cái chán. Lang Vương có chút không được tự nhiên né tránh, có thể tưởng tượng tưởng lại cảm thấy không thích hợp nhị, toại lại đem đầu đặt ở tuyết trắng lòng bàn tay hạ. Đối với Lang Vương như vậy hành động, tuyết trắng tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá chớp mắt công phu sau liền đạm nhiên. Đây là Lang Vương, rốt cuộc không phải chó săn, muốn làm nó thích ứng nhân loại ở chung hình thức, thật đúng là yêu cầu một ít thời gian. Tiếp theo, tuyết trắng vất tay dàn đệm xe ngựa liên quan trong xe ngựa người tất cả đều thu vào trong không gian. Dập tắt lửa trại, nắm thật chặt trên người áo choàng, tuyết trắng lúc này mới kỵ đến lang vương trên người, như nhau phía trước phương pháp, dùng dây thừng đem chính mình cùng lang vương cột vào cùng nhau, lúc này mới ôm lang vương cổ. Hảo, đi thôi. Theo tuyết trắng một tiếng phân phó, chỉ nghe lang vương thấp thấp ô ô hai tiếng, nó liền bước ra chân hướng phía trước chạy tới. Đến nỗi mặt khác hai chỉ lang, còn lại là ngầm tuyết trắng cấp chặt cây, trên mặt đất bắt đầu lung tung hoa lên. Thức mau, trừ bỏ bị lửa chạy hòa tan kia một khối địa phương ngoại, mặt khác địa phương đều bị nhánh cây hoa đến một mảnh hỗn độn, căn bản làm người nhìn không ra vừa mới có thứ gì đi qua. Lang vương ở phía trước đi được cũng không mau, gần nhất là không quen thuộc nơi này địa hình, yêu cầu vừa đi, một bên xác định an toàn, lại một cái cũng là phải đợi mặt sau hai chỉ lang tới tiêu hủy dấu chân nếu đổi thành là khác người nào ở phía sau đi theo nói, tuyết trắng đảo cũng không cần như thế lo lắng xử lý dấu chân, nhưng mặt sau đi theo những người đó thuần một sắc đều là săn thú cao thủ, nếu bị bọn họ thấy được lang trảo ấn, chưa chừng sẽ nháo ra cái gì chuyện khác tới. mà ở vừa mới ra rừng rậm đất chống thượng, vũ thiết sinh chính vẻ mặt suốt ruột nhìn phía trước, lão hổ đại ca bưng một chén nước cấm đã đi tới, giao cho vũ thiết sinh sau, lúc này mới nói, thiết sinh, ngươi đừng lo lắng. Phía trước đó là sa mạc, liền tính là kia nha đầu nói là muốn suốt đêm lên đường, sa mạc cũng không phải nói có thể đi là có thể đi. Yên tâm đi, đợi chút các huynh để ăn uống no đủ, chỉ muốn nhanh hơn điểm cước trình, tự nhiên có thể đuổi kịp. Vưu Thiết Sinh cũng biết Lão hổ nói là có ý tứ gì, tuy rằng trong lòng vẫn là càng muốn mau chóng đuổi theo tuyết trắng, giờ phút này lại cũng không thể không ngoan ngoãn nghe lời, chờ những người khác ăn uống no đủ lại xuất phát. Sắc trời toàn hát thấu khi, vưu thiết sinh đoàn người rốt cuộc tới rồi tuyết trắng phía trước đã từng dừng lại quá địa phương. Đại ca, nơi này còn có điểm ôn trăng, nhìn dáng vẻ người hẳn là mới vừa đi không bao lâu. Có người xuống ngửa kiểm tra rồi bị lửa trại bậc lửa quá vị trí, cấp ra đáp án. Nha đầu này nhưng thật ra cái năng lực, như vậy hát thiên cũng dám tiếp tục lên đường. Lao hổ chép chép miệng, trong lời nói nhiều vài phần ngoài ý muốn hương vị. Vưu thiết sinh giờ phút này lại là cho mày, phía trước sa mạc than là như thế nào tình huống, hắn từng đi qua một lần, tự nhiên là phi thường rõ ràng. Mặc dù là bọn họ gái này trong đội ngũ có đối này sa mạc than quen thuộc người lãnh, nhưng thượng một lần đi qua khi, cũng giống nhau là cựu tử nhất sinh. Rốt cuộc, hiện tại là mùa đông, mùa đông chung khác không nhiều lắm, liền phong tuyết băng nhiều nhất, hơi có vô ý, liền sẽ hoạt đến thậm chí sẽ bởi vậy mà lăn xuống đến cái gì khe hở giữa. Tưởng tượng đến bọn họ phía trước từng chịu quá nguy hiểm cùng khó khăn, Vu Thiết Sinh giờ phút này càng thêm lo lắng tuyết trắng tình huống. "Lão hổ đại ca, chúng ta Vu Thiết Sinh nhìn nhìn phía trước, lại nhìn về phía lão hổ, ý tứ thực rõ ràng, hắn muốn đi truy tuyết trắng." Lão hổ tự nhiên minh bạch Vu Thiết Sinh ý tứ, bất quá hắn lại không có lập tức đáp ứng xuống dưới, ngược lại đem tầm mắt đặt ở phía sau những người khác trên người. Giờ phút này mọi người đều đứng ở tại chỗ nhìn lao hổ, thấy lao hổ xem bọn họ, bọn họ cũng đều minh bạch lao hổ ý tứ. Chỉ là, như cũ không có người gật đầu nói ra đuổi theo đi nói. Đại ca, sát trời qua tối, phía trước lại là sa mạc, nhưng không thể so trong rừng hào tẩu. Ta không tán thành chúng ta đuổi theo đi. Rốt cuộc có người mở miệng, ý tứ lại là phản đối đuổi theo tuyết trắng. Có người đầu tiên mở miệng, tự nhiên cũng liền có cái thứ hai. Bất quá không hề ngoài ý muốn, mọi người đều là cự tuyệt lại tiếp tục truy đi xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, sa mạc khó đi, ban đêm lên đường càng là nguy hiểm. Vưu thiết sinh khổ sở trong lòng, bất quá lại cũng minh bạch, đại gia cùng tuyết trắng quan hệ chỉ là như vậy một hai mặt mà thôi, thật sự đảm đương không nổi lấy thánh mạng tưởng bảo hộ. Cho nên Vưu thiết sinh lập tức quyết định, chính mình tiến đến đuổi theo. ngươi muốn một người đi tìm kia nha đầu các nàng. lão hổ vừa nghe. Không khỏi chấn động, không được không được, này ban đêm mặt, trên sa mạc mặt quá nguy hiểm, ngươi không thể đi. lão hổ đại ca, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng tuyết nhi muội tử, ta, ta cần thiết muốn đi bảo hộ. Vưu thiết sinh có một loại cảm giác, một loại nói không nên lời cụ thể nguyên nhân cảm giác, nhưng hắn chính là biết, nếu lúc này đây hắn lại bỏ lỡ tuyết trắng, khả năng thật sự muốn đời này đều không còn có cơ hội. Cùng cái kia nha đầu nói thượng nói mấy câu. Nếu không có lúc này đây ngẫu nhiên gặp được, vưu thiết sinh đảo cũng không có cảm thấy chính mình cùng tuyết trắng chi gian còn có thể có cái gì khả năng. Mà khi trải qua lúc này đây ngẫu nhiên gặp được lúc sau, mặc dù là tuyết trắng cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng ở vưu thiết sinh trong lòng, một loại gọi là hy vọng ngọn lửa bị bập lửa. Hán, không nghĩ liền như vậy lại từ bỏ. Thiết sinh A, ngươi nghe đại ca nói lao hổ thở dài, đang muốn tận tình khuyên bảo khai đạo vưu thiết sinh. Ai ngờ lại đột nhiên nghe thấy phía trước vài bước xa truyền đến một tiếng kinh hô. Đại ca, ngươi mau tới đây xem. Mọi người đều là thợ săn xuất thân, tới rồi này vùng hoang vu giã ngoại, tự nhiên sẽ trở nên phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Đặc biệt là ở xác định muốn ở chỗ này dừng lại qua đêm, như vậy đối với chung quanh một ít tình huống, cũng liền trở nên càng thêm cẩn thận. Cứ như vậy, tứ tán quan sát chung quanh tình huống người, thực mau liền phát hiện không thích hợp nhi. Lão hổ bất chấp lại đi khai đạo Vưu Thiết Sinh nhi nữ tình trường, vội vàng tiến lên, đi đến phát hiện không thích hợp nhi huynh đệ bên cạnh. Này tuyết bị người đảo qua. Lão hổ nương cây đuốc quang, chú ý tới tuyết trên mặt không thích hợp nhi. Là, tuy rằng quét đến không phải thực cẩn thận, bất quá có thể nhìn ra tới là có người cố ý che giấu cái gì. Như vậy phát hiện làm ở đây người đều tinh thần dùng mình, ngay cả Vưu Thiết Sinh cũng là chau mày, vội vàng đi lên trước. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là tự nhiên là tuyết tuyết trên mặt, giờ phút này lại có từng đạo hoa ngân, rõ ràng là bị thứ gì hoa đảo qua. Thấy như vậy một màn, lão hổ trong mày, trong thanh âm mang theo vài phần không cao hứng, đối với thiết sinh nói, thiết sinh à, không phải đại ca không nghĩ giúp ngươi chiếu cố ba người kia. Ngươi nhìn xem này tuyết mặt, nói rõ là tưởng che giấu thứ gì, nếu bọn họ như thế không nghĩ làm chúng ta đi theo, ta xem chúng ta. vẫn là cát đi các đừng ảnh hưởng bọn họ hảo. Vưu Thiết Sinh vừa nghe lời này, trong lòng không khỏi lộn bột một chút, hắn nơi nào còn không biết lao hổ đây là từ bỏ đi bảo hộ Tuyết Trắng ba người. Nếu sớm biết rằng sự tình sẽ là như thế này, Vưu Thiết Sinh khẳng định sẽ không mặc kệ Tuyết Trắng đám người đi trước, hắn nhất định sẽ theo sát các nàng a. Thích, kia nha đầu thật đúng là cái có tâm kế, không nghĩ làm chúng ta đi theo, thế nhưng dùng ra như vậy biện pháp. Bất quá liền tính như vậy ẩn tàng rồi cũng vô dụng. Chờ ngày mai ngày ra tới, không phải là có thể thấy được rõ ràng." Có người chua lòng nói như vậy một câu, lại làm vốn đã kinh thất vọng view thiết sinh lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng ngọn lửa. "Đúng vậy, hôm nay buổi tối không thể đuổi theo, nhưng ngày mai ban ngày lại có thể a." Ban đêm lên đường, không chỉ có muốn dò đường, còn muốn cẩn thận mặt đường tình huống, đồng thời lại muốn vội vàng quét rốt vết bánh xe dấu vết, cứ như vậy, tốc độ tất nhiên không mau. Nếu như vậy, Chính mình cũng liền không cần lại cùng các huynh đệ nháo cương, chỉ cần cầu nguyện tuyết trắng ba người sẽ không ra ngoài ý muốn là được. Cứ việc vẫn là thực lo lắng tuyết trắng an nguy, bất quá tưởng tượng đến ngày mai chỉ cần nhanh hơn chút hành trình là có thể đuổi theo nàng. Vưu thiết sinh tâm tình đảo cũng thả lỏng vài phần, thật đúng là đi theo mọi người lưu tại tại chỗ nghỉ ngơi. Chỉ là ở mọi người đều đi vội vàng nhóm lửa sửa ấm khi, lão hổ lại lần nữa đi tới bị quét rớt dấu vết bên cạnh. Néo một cây gậy ở tuyết trên mặt nhẹ nhàng quát quát, không bao lâu, sắc mặt của hắn hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Lang, lão hổ trong miệng nhẹ nhàng hộp ra như vậy một chữ, mày càng là nhễu chặt không bông. Ma liên ở bị hắn nhẹ nhàng tạo tuyết động kia một mảnh vị trí, nương ánh lửa, có thể thực rõ ràng nhìn đến một cái gần hình tròn dấu vết khắc ở tuyết động trung gian. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ngồi ở đống lửa bên cạnh phát ngốc view thiết sinh, lão hổ ánh mắt ám ám. Ngay sau đó đứng dậy, dùng chân đem vừa mới phát hiện dấu vết che dấu, một lần nữa đi đến đống lửa bên cạnh sau, bắt đầu phân phối nổi lên hôm nay buổi tối đứng gác nhiệm vụ. Cùng dĩ vãng bất đồng, lúc này đây đứng gác nhiệm vụ, ở nhân số thượng rõ ràng nhiều hai người. Nguyên bản là bốn ban đổi một đêm an bài hình thức, trực tiếp biến thành hai ban đổi, đối với như vậy an bài, đại gia tuy rằng không hiểu, bất quá lại cũng chưa nói cái gì. nay dọc theo đường đi. Sở hữu quy củ đều là lão hồ định, đại gia cũng đều thói quen nghe lời hắn, cho nên từng người cuốn phô đệm chăn cuốn, liền như vậy vây quanh đống lửa nằm xuống. Giờ phút này chính ghé vào lang vương trên người tuyết trắng, cả khuôn mặt đều sắp chôn ở lang vương lang mao, nhưng đến xương gió lạnh vẫn là theo khe hở hướng bên trong quần áo toản. Hôm nay thật lạnh. Tuyết trắng dầu dĩ phun tạo như vậy một câu. Lang vương nghe thấy được, hừ một tiếng, nói Ngươi liền may mắn hôm nay buổi tối này lộ là cái dạng này đi, nếu không nếu là làm ta chạy như bay lên, sợ là liền phải so này còn lạnh. Đối mặt lang vương phung tạo, tuyết trắng không ứng nó, chỉ là ngẩng đầu, hướng tới phía trước nhìn nhìn. Nàng tầm mắt xa không kịp lang vương ở ban đêm tầm mắt hảo, ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến một ít hấp ảnh, trừ cái này ra, cũng chính là chung quanh tuyết trắng còn có thể thấy được rõ ràng chút, đến nỗi mặt khác. Căn bản cái gì đều thấy không rõ lắm. Chương 636 trở về bình áp phủ. Không có cách nào, đành phải lại lần nữa đem mặt trôn lên, trong lòng không được cầu nguyện này một đêm sớm một chút qua đi. Chính như hỏi thăm tới tin tức như vậy nói, sa mạc than cũng không có rất lớn, ít nhất ở lên đường thời gian thượng xem, sa mạc than sở yêu cầu thời gian cần phải so rừng dậm thiếu gần một nửa thời gian. Cùng ngày sắc hơi lượng, Tuyết trắng lại lần nữa nhìn về phía chung quanh hoàng cảnh khi, lại phát hiện phía trước đã không có sa mạc than thân ảnh, thay thế chính là một mảnh trắng xóa bình nguyên. Nay liền ra tới, tuyết trắng hơi hơi hoạt động hạ có chút cứng đờ cổ, giật giật thân mình, ý bảo chính mình muốn đi xuống. Lang vương lập tức cúi xuống thân mình, làm tuyết trắng tận khả năng nhẹ nhàng từ nó trên lưng xuống dưới. Nhưng cứ việc như thế, ở từ lang vương trên người xuống dưới sau, tuyết trắng vẫn là hai chân mềm nút. Một ngông ngã ngồi ở một bên trong đống tuyết. Hôm nay, thật lạnh. Tuyết trắng phun tào một câu, tay chân cùng sử dụng từ trên mặt đất bò dậy, còn nói thêm, các ngươi đêm nay thượng cũng mệt mỏi, trước nghỉ một lát, ta đi về trước đem cái khác lang đều thả ra. Lang vương gật gật đầu, không theo tiếng. Loại này hợp tác phương thức đã tiến hành quá rất nhiều lần, chỉ cần xác định chung quanh không có nguy hiểm, lang vương cùng tuyết trắng cũng chưa tính toán đối như vậy hợp tác phương thức tiến hành sửa chữa. Chờ Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân tỉnh lại khi, Tuyết Trắng đang ngồi ở đống lửa bên cạnh uống trà. Trà tự nhiên vẫn là quả trà, một ngụm quả trà, một ngụm điểm tâm, nếu không phải chung quanh hoàn cảnh vẫn là băng thiên tuyết địa, như vậy trạng thái, thật đúng là thực dễ dàng làm người hiểu lầm là ở ra tới dạo chơi ngoại thành. Cô Nương Hai người xuống xe ngựa sau, lập tức hướng Tuyết Trắng thỉnh an. Tuyết Trắng gật gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo hai người ngồi xuống ăn cơm, mà nàng tiếp tục uống trà ăn điểm tâm đồng thời phiên một tờ trong tay thư. Hai người vội vàng tiến lên, kết quả mới vừa đi lui tới hai bước, lại động tác nhất trí dừng. Tả hữu nhìn nhìn, lại nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra đối phương trong mắt, cùng chính mình trong lòng giống nhau khiếp sợ. Cô nương, đêm nay thượng ngài đuổi nhiều ít lộ A. Khanh Nguyệt một bên thịnh cháo, một bên hỏi. Tuyết trắng liếc xéo nàng một cái, thử nói, nên hỏi hỏi, không nên hỏi, an cơm. Đừng hỏi ba chữ. Tuyết trắng không có nói ra, bất quà ý tứ lại là mọi người đều minh bạch. Chỉ là này ba chữ thay đổi thành ăn cơm, ngược lại làm người càng thêm dễ dàng tiếp thu, cũng ít không ít xấu hổ. Là, khanh nguyệt vội vàng tối đầu, nên làm gì làm gì, đến nỗi trong lòng nghi hoặc cùng tò mò, lại là nửa cái tự cũng không dám nhắc lại. Ăn cơm xong, ba người hợp lực, đem hai chiếc tiểu xe ngựa dùng dây thường liền ở bên nhau, sau đó từ khanh vân tới lái xe. Mà khanh nguyệt còn lại là giá xe ngựa, tuyết trắng ở xe lớn chung nghỉ ngơi. Lúc sau lộ trình đều là bình đế, lộ tuy bị đại tuyết bao trùm, bất quá lại cũng co đánh dấu, nhưng thật ra không cần tuyết trắng lại nhiều nhìn cái gì. Đương tuyết trắng lại tỉnh lại khi, đã tới rồi buổi chiều canh giờ, nhìn nhìn âm trầm xuống dưới sắc trời, tuyết trắng mày không khỏi nhăn đến lao khẩn. Khanh nguyệt nghe thấy phía sau có thanh âm, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy tuyết trắng đang ngồi ở cửa nhìn bầu trời, lúc này mới nói, cô nương, nhìn hôm nay, sợ là lại muốn tuyết rơi. Tuyết trắng gật gật đầu, ừ một tiếng, không nhiều lời khác, lại lần nữa về tới trong xe ngựa. Thiên lại âm, đây là muốn hạ tuyết dấu hiệu, nếu thật sự hạ tuyết, kia thật đúng là phi thường bất lợi lên đường. Tuyết trắng nhịn không được thở dài, đối với này thiên nhiên uy áp, nàng thật đúng là nửa điểm chống cự năng lực đều không có. Xe ngựa lại đuổi hơn nửa canh giờ lộ, Tuyết Trắng đột nhiên nghe Khanh Nguyệt kêu chính mình, một mở cửa, liền nghe Khanh Nguyệt rất là hưng phấn nói, cô nương, phía trước có cái thôn. Theo Khanh Nguyệt ngón tay phương hướng, Tuyết Trắng thấy được cơ nơi xa, xác thật có một loạt điểm đen. Từ phía trước mấy ngày lên đường kinh nghiệm tới xem, phía trước xác thật là cái thôn. Cái này phát hiện cũng không có làm Tuyết Trắng cảm thấy có bao nhiêu cao hứng, nếu ở thôn đặt chân. Như vậy liền đại biểu cho ít nhất lại muốn lãng phí một buổi tối thời gian. Đổi nước trong, sau đó tiếp tục lên đường. Tuyết Trắng cũng không có nhiều ít do dự liền cấp ra nàng an bài. Khanh Nguyệt hơi hơi sửng sốt, lại chỉ là gật gật đầu, cũng không có đưa ra bất luận cái gì phản đối nói tới. Chính như Tuyết Trắng phân phó như vậy, tới rồi phía trước thôn, chỉ là đơn thuần đổi mới trên xe tổn chữ nước trong, liền lại lần nữa khởi hành. Ban ngày nhân mã kiêm trình. Ban đêm lang vương dẫn đường, như thế kiên trì gần 20 ngày thời gian, tuyết trắng rốt cuộc nghe được Bình Ấp Phủ tên này. Từ nơi này à, lại hướng Đông Nam đi, ước chừng đi 2 ngày công phu, liền đến Bình Ấp Phủ thành trì. Nghe thôn dân chỉ lộ, tuyết trắng trong lòng rất là kích động. Lại có 2 ngày, nàng liền đến Bình Ấp Phủ. Mà từ Bình Ấp Phủ đến Tam Hà Trấn, nếu là ngày đêm lên đường nói, nhiều nhất 1 ngày 1 đêm khẳng định có thể tới. Cảm tạ thôn dân chỉ lộ tuyết trắng ba người liền lại lần nữa bắt đầu rồi lên đường. Cô nương, bình ấp phủ phồn hoa sao. Đại khái là muốn tới mục đích địa quan hệ, khanh nguyệt vấn đề lại lần nữa nhiều lên. Loại này vấn đề sẽ không liên lụy đến chính mình không gian, cho nên tuyết trắng cũng không tức giận, ngược lại cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu. Kia cô nương, chúng ta ở bình ấp phủ qua đêm sao. Vẫn là trực tiếp lên đường về nhà bên trong. Vấn đề này làm tuyết trắng do dự, Muốn hay không đi bình ấp phủ đâu. Kia tác chi cùng La Vân Bích có phải hay không đã từ bỏ đối chính mình truy tìm. Kia một lần phong ba có phải hay không đã bình ổn. Không nghe thấy tuyết trắng trả lời, Khanh Nguyệt có chút khó hiểu, bất quá lại cũng quy củ không có truy vấn. đảo mắt sắc trời lại lần nữa đen xuống dưới, cùng thường lui tới giống nhau, hai cái nha hoàn dùng an thần hoàn, không bao lâu liền đã ngủ. Chỉ là lúc này đây, tuyết trắng lại không vội vã lên đường. Ngược lại phân tích nổi lên vào phủ thành tính khả thi. Không bao lâu, tuyết trắng vào không gian, trở ra khi, bên người đã nhiều tam đầu lang thân ảnh. Liệt, chúng ta thực mo là có thể đến nhà ta. Đến lúc đó ta liền đem các ngươi an bài đến nhà ta thôn mặt sau núi rừng, thế nào? Tuyết trắng ghé vào lang vương trên lưng, một bên lên đường, một bên cùng liệt nói chuyện thiếm. Lang vương bước chân cũng không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là thực bình tĩnh như một tiếng liền không có khác tỏ vẻ. Nay dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào nói chuyện phiếm tuyết trắng. Hôm nay buổi tối giống như là khai áp dường như, thế nhưng lôi kéo lang vương hàn huyên non nửa đêm, cuối cùng thật sự là vây được không được, lúc này mới ôm lang vương cổ thiện ngủ lên. Trải qua trong khoảng thời gian này lên đường tu luyện, tuyết trắng đã có thể làm được ghé vào lang vương trên người thiền ngủ, tuy nói xa không bằng nằm thoải mái, bất quá tuyết trắng yêu cầu không nhiều lắm. Như vậy cũng đã cũng đủ làm nàng cảm giác thỏa mãn. Trải qua một đêm linh một ngày lên đường, rốt cuộc ở ngày hôm sau sắc trời sát hắc thời điểm, tuyết trắng đứng ở bình ấp phủ đại môn hạ. Thời gian này vô luận là vào thành vẫn là ra khỏi thành người đều không có, giờ phút này cửa thành ngoại, cũng cũng chỉ có tuyết trắng một hàng tam chiếc xe ngựa. Đứng lại! Địa phương nào tới! Thủ thành quan binh trong tay nắm trường mâu, ngăn cản tuyết trắng xe ngựa. Chương 637 Di Phu Nhân Hảo. Vị này quan gia, chúng ta là từ mặt bắc 18 dặm trang trấn chạy tới. Khanh Vân vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, từ trong lòng ngực móc ra cái rùng ra khâu vá bàn tay túi, từ bên trong đảo ra tới một lượng bạc tử, nhét vào kia quan binh trong tay, vẻ mặt lấy lòng nói, còn thỉnh quan gia khai. Khai ân, phóng chúng ta vào đi thôi. Thư Khanh Vân ra mặt, đây là tuyết trăng cố tình an bài ra tới. Nguyên bản loại sự tình này tuyết trắng cũng có thể làm, nhưng tưởng tượng đến một chương miệng, chính mình khẩu âm liền sẽ bại lộ. Mà Khanh Nguyệt Thanh Âm mặc dù là cố ý để thấp tiếng nói, cũng vẫn là sẽ mang theo một loại nói không nên lời nhu cảm, cho nên không có cách nào, cuối cùng đành phải làm Khanh Vân tới làm loại sự tình này. Khanh Vân hàng năm luyện võ, là ba người giữa luyện võ thời gian dài nhất, cho nên mặc dù là bề ngoài thoạt nhìn không giống nam nhân như vậy kiên cường. Nhưng lại cũng mang theo một cổ anh khí, nhưng thật ra ba người giữa giả đến nhất giống nam nhân cái kia. Có bạc, tự nhiên liền dễ làm sự. Được bạc thủ vệ làm bộ làm tịch kiểm tra rồi một chút tam chiếc xe ngựa, cuối cùng đối mặt sau mặt khác thủ vệ hô, không thành vấn đề, cho đi. Tiếp theo lại đối Khanh Vân nói, các ngươi chờ hạ kêu vào thành phí liền có thể đi vào. Khanh Vân vội vàng túi đầu không lưng lôi kéo xe ngựa hướng tới trong thành đi đến tuyết trắng cùng khanh nguyệt tự nhiên là theo sát này thượng. Rốt cuộc về tới quen thuộc địa phương, chỉ là tưởng tượng đến chính mình thượng một lần tới nơi này khi chật vật, tuyết trắng không khỏi một trận tổn thức. Đây là bắc cửa thành, tuyết trắng cũng không nhiều lắm trì hoãn, cùng dẫn đường khanh vân thay đổi vị trí, trực tiếp nắm dây cương hướng tới nam thành môn phương hướng chạy đến. Phương nhiên khách điểm, Thời gian này đối với khách điểm tới nói, coi như là nhất vội lúc không chỉ có sẽ có không kịp ra khỏi thành khách nhân vào ở, còn muốn vội vàng chuẩn bị cơm chiều. Chỉ là ở phương nhiên khách điếm, giờ phút này lại nhìn không tới cái loại này bận rộn hình ảnh. Tuyết trắng đem xe ngựa ngừng ở cổng lớn, lại không thấy có điểm tiểu nhị nên ra tới, này không khỏi làm nàng có chút ngoài ý muốn, Tạ Hữu nhìn nhìn, cũng không có phát hiện cái gì biểu hiện quỷ dị người. Nay đó người kéo xe ngựa mấy ngày nay ở tuyết trắng nuôi nấng hạ, đối với tuyết trắng có thể nói là phá lệ nghe lời, cho nên mặc dù là tuyết trắng lòng dây cường, chỉ cần không chịu đến kinh hãi, ngựa vẫn là sẽ ngoan ngoan đứng ở tại chỗ chờ tuyết trắng. Có người sao? Tuyết trắng xốc lên rèm cửa, một bên hướng trong phòng toàn, một bên hỏi, ai a? Một cái có chút lười biếng thanh âm truyền đến, cái này làm cho tuyết trắng mảy nhăn đến càng thêm khẩn. Lấy nàng đối phương nhiên vợ chồng hiểu biết. Bọn họ là tuyệt đối không có khả năng cho phép trong tiệm gã sai vật như vậy trạng thái nên đón khách nhân. Chẳng lẽ Phương Nhiên vợ chồng đã không ở nơi này? Cái này ý tưởng mới vừa vừa xuất hiện ở trong óc, Tuyết Trắng nâng lên một chân liền ngừng ở giữa không trung, theo bản năng muốn lại lui ra ngoài. Bất quá kia gã sai vật lại đón ra tới, vừa thấy Tuyết Trắng, hắn ngược lại sửng sốt, bất quá vẫn là hỏi, khách quan là muốn vào ở vẫn là ăn cơm a? Thấy đối phương không có nhận ra mình, Tuyết Trăng có chút khẩn trương tâm không khỏi lỏng vài phần, một lần nữa dạo bước tiến lên đại môn, nói, các ngươi nơi này nhưng có phòng trống. Có có có, tốt nhất phòng cho khách. Kia gã sai vật vừa nghe Tuyết Trăng nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng tiến lên vì Tuyết Trăng tướng môn mảnh mở ra, đồng thời thân thiện giới thiệu nói, không biết khách quan muốn trụ cái gì phòng. Chúng ta khách điếm hiện giờ làm hoạt động, bình thường phòng một buổi tối chỉ cần 20. Văn! Trung đảng phòng yêu cầu 50 văn. Chúng ta nơi này nhất thượng đảng phòng, một buổi tối mới bất quá 100 văn. Khách quan, nếu không ngài thử xem chúng ta thượng đảng phòng. Này hoạt động chính là ngàn tái khó được, qua này thôn đã có thể không này cửa hàng. Nghe đối phương như thế thân thiện giới thiệu cái gọi là hoạt động, tuyết trắng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Như vậy đẩy mạnh tiêu thụ phương thức, vẫn là lúc trước nàng giới thiệu cho phương nhiên. Nếu hiện tại còn ở dùng như vậy đẩy mạnh tiêu thụ phương thức, như vậy xem ra, phương nhiên vợ chồng tám phần là ở khách điểm Nghĩ đến đây, tuyết trắng liền hỏi nói, kia vào ở thời gian dài có thể hay không cấp lại ưu đãi điểm nhi? Lại ưu đãi? Kia tiểu nhị sứng suốt, ngay sau đó mặt lộ vẻ xấu hổ nói, khách quan, này đều đã đủ ưu đãi, nếu là lại ưu đãi, chúng ta đây này tiểu điểm nhi liền chịu không nổi a Như vậy a Ta đây lại đi nhà khác nhìn xem đi. Ta này một trụ ít nhất là muốn trụ một tháng, hơn nữa chúng ta người nhiều, nếu giá quá cao, túi tiền chịu đựng không nổi a." Nói, tuyết trắng xoay người, ra vẻ phải rời khỏi bộ dáng. Kia gã sai vật vừa nghe nói ít nhất muốn trụ một tháng, đôi mắt đều sáng, vội vàng ngăn lại tuyết trắng đường đi, "Khách quan khách quan, ngài đừng có gấp." Vừa mới báo giá cả đó là tiểu nhân lớn nhất quyền hạ, ngài nếu là trụ đến thời gian trưởng Này giá vấn đề, còn phải làm chúng ta trưởng quầy tới cùng ngài nói. Này! Dạ, ngài ở chỗ này hơi ngồi một lát, tiểu nhân này liền đi mời chúng ta trưởng quầy lại đây, ngài xem được không? Đi thôi. Tuyết trắng nén cười, gật gật đầu, ngồi ở một bên một ghế dài thượng. Nàng muốn chính là vương nhiên hoặc là đàm chi vịnh, nếu không phải lo lắng trực tiếp tìm người sẽ khiến cho không cần thiết phiền phải nói, nàng mới sẽ không ở chỗ này đầu này điếm tiểu nhị chơi trước sau cũng không có dùng tới bao nhiêu thời gian hậu viện liền người từng trải Điếm Tiểu Nhị vội vàng tướng môn mảnh xuất lên tiếp theo Tuyết Trắng liền thấy được một hình bóng quen thuộc Trường Quay chính là vị này khách quan muốn thường trú hỏi giá cả Điếm Tiểu Nhị vội vàng giới thiệu một chút Tuyết Trắng Đàm Chi Vịnh vừa thấy Tuyết Trắng đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó khẽ nhíu mày cũng không biết là ở khó chịu vẫn là ở suy xét cái gì thằng đến Đàm Chi Vịnh tiến lên Tuyết trắng cũng đi theo đứng dậy, đối với Đàm Chi Vịnh ôm quyền thi lễ, cười nói, trưởng quầy, không biết có không mượn một bước nói chuyện. Đi đến trước mặt, Đàm Chi Vịnh nhăn mày đột nhiên bung ra, đặc biệt là ở nghe được đối phương thanh âm sau, càng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bất quá thấy đối phương cho chính mình xử cái ánh mắt, Đàm Chi Vịnh lập tức hiểu được, vội vàng làm cái thỉnh động tác, nói, vị này khách quan thỉnh hướng trong đi. Tuyết trắng gật gật đầu, vừa muốn đi ra ngoài. Rồi lại dừng lại bước chân, trưởng quay, ta bên ngoài còn có xe ngựa cùng hai cái gã sai vật cùng nhau, chẳng biết có được không làm các nàng tiên tiến tới. Tự nhiên tự nhiên, giọng nói rơi xuống, đàm chi vịnh vội vàng phân phó điếm tiểu nhị tướng môn ngoại người cùng xe ngựa an bài thỏa đáng, đến nơi hắn, còn lại là dẫn tuyết trắng đi hậu viện. Tới rồi hậu viện, đàm chi vịnh thấp giọng nói, đi kia phòng. Theo đàm chi vịnh ngón tay phương hướng, tuyết trắng hơi hơi mỉm cười. Ừ một tiếng, liền bước nhanh hướng tới Phương Nhiên phòng đi đến. Ai a Một trận tiếng đập cửa sau, trong phòng truyền đến Phương Nhiên thanh âm. Nghe được quen thuộc thanh âm, tuyết trăng cái mũi nhịn không được đau sót hốc mắt lập tức chứa đầy nước mắt. Phu nhân, có vị khách nhân muốn ở nhà chúng ta thường trú, tưởng nói nói chuyện giá nhà vấn đề. Loại sự tình này ngươi đi nói là được. Phương Nhiên nói âm vừa ra, cửa phòng lại bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cái thứ nhất đi vào không phải người khác, đúng là tuyết trắng. Di nương. Một tiếng nhẹ giọng kêu gọi, lại làm ngồi ở cửa sổ bên phương nhiên cả người run lên, đột nhiên xoay người, lại thấy được một cái dáng người gầy thiếu niên đứng ở cửa. Người phương nhiên ngẩn người, lại thấy kia thiếu niên hướng tới nàng đã đi tới. Nương bên cạnh bàn ánh đến, phương nhiên không khỏi phát ra một tiếng thở nhẹ. Nha, tuyết nhi. Ơn, di nương, là ta. Tuyết trắng nít môi. Cười hắc hắc, cố nén muốn chảy ra nước mắt, di nương, ta đã trở về. Tuy nói từ bộ dạng thượng xem, cùng trong trí nhớ cái kia tiểu nha đầu có không nhỏ khác nhau, nhưng phương nhiên vẫn là có thể khẳng định trước mắt người này, chính là tuyết trắng kia nha đầu. Nước mắt nói liền hạ xuống, phương nhiên vội vàng đứng dậy, một tay đem tuyết trắng kéo vào trong lòng ngực, một bên khóc, một bên giận mắng, ngươi cái tiểu không lương tâm, này vừa đi chính là thời gian dài như vậy. Ngươi là muốn cho ngươi di nương lo lắng chết ngươi à. Cảm thụ được phương nhiên nắm tay không được đánh vào phía sau lưng thượng, cũng không đau, lại làm tuyết trắng nước mắt không bao giờ chịu không chế chảy xuống dưới. Từ khi từ cùng người nhà tách ra, đến bây giờ, tuyết trắng lần đầu tiên gặp có thể cho chính mình chân chính yên tâm xuống dưới người. Loại cảm giác này, thật sự không phải một câu hai câu là có thể thuyết minh minh bạch. Giờ phút này, nàng cũng chỉ có dựa vào phương nhiên trong lòng ngươi khóc. Tựa hồ mới có thể đem này trận sở hữu bí khuất, khổ sở, còn có khẩn trương sợ hãi biểu đạt ra một vài phân tới. Đàm Chi Vịnh ở một bên nhìn, cũng là không được thở dài, hốc mắt cũng không tự giác mà có chút đỏ lên. Thằng đến ngoài cửa truyền đến điếm tiểu nhị tiếp đón thành, Đàm Chi Vịnh lúc này mới ra tiếng khuyên giải an ủi nói, Hảo, các ngươi hai cái đều hoãn một chút, hiện giờ Tuyết Nhi đã trở lại, cũng coi như là có thể buông tâm. Phu nhân Người trước mang tuyết nhi đi trong phòng, vi phu đi làm người chuẩn bị chút nước cấm cùng cơm chiều. Bị đàm chi vịnh như vậy vừa nói, phương nhiên lúc này mới một lần nữa chú ý tới tuyết trắng này một thân nam nhi giả dạng, còn có kia hắc hoàng sắc mặt, cùng với lược hiện hỗn độn đầu tóc. Ta ông trời a, người đứa nhỏ này là như thế nào làm cho? Như thế nào như vậy chật vật a? Đi đi đi, đi phòng của ngươi, nơi đó còn có ngươi quần áo đâu? Phương nhiên nói. Lôi kéo tuyết trắng tay liền đi ra ngoài. Tuyết trắng cũng không giấy rùa. Tùy ý phương nhiên lôi kéo chính mình đi ra ngoài. Chỉ là ở ra phòng sau. Thấy được đang đứng ở điếm tiểu nhị phía sau khanh nguyệt cùng khanh vân. Lúc này mới hơi hơi tốn tốn phương nhiên. Đại phương nhiên đứng vững sau. Lúc này mới đối khanh nguyệt cùng khanh vân nói. Đây là ta di nương. Di phu nhân hảo. Khanh nguyệt cùng khanh vân vội vàng ôm quyền thi lễ. Động tác nhất trí vân an. Tuyết nhi. Đây là Phương Nhiên khó hiểu nhìn này hai cái xương chính mình vì Di Phu nhân người, lại nhìn về phía Tuyết Trắng. Di Nương quay đầu lại lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tuyết Trắng đối với Phương Nhiên ngọt ngào cười lại đối kia Điếm Tiểu Nhị nói Tiểu Nhị ca làm phiền cấp này hai người an bài hảo phòng lại cho chúng ta mấy cái nhiều thiêu chút nước ấm chúng ta phải hảo hảo rửa mặt một phen. Là Tuyết Nhi cô Nương. Kia Điếm Tiểu Nhị vừa thấy Phương Nhiên lôi kéo Tuyết Trắng tay. Đầu tiên là sửng sốt, nhưng ở nghe được Tuyết Trắng cùng Phương Nhiên nói lúc sau, nơi nào còn đoán không ra trước mắt người này thân phận. Vừa thấy này điếm tiểu nhị rốt cuộc nhận ra chính mình, Tuyết Trắng cũng cười gật gật đầu, cũng không nhiều nói mặt khác. Hiện giờ Phương Nhiên khách điếm mặt, đã có một gian phòng là chuyên môn vì Tuyết Trắng chuẩn bị, giờ phút này, liền ở cái này trong phòng, Phương Nhiên chính lôi kéo Tuyết Trắng tay, ngồi ở bên cạnh bàn nói chuyện thiếm. Chương 638 Nữ Thần Tiềm Chất Ngươi nhà đầu này còn quá cẩn thận. Phương Nhiên vừa nghe Tuyết Trắng dò hỏi La Vân Bích sự, nhịn không được cười nói, "Yên tâm đi, kia La Vân Bích đã trở lại kinh thành, phủ thành này mặt tri phủ cũng thay đổi người. Hiện tại a, không ai lại nơi nơi tìm ngươi rơi xuống, muốn đối với ngươi bất lợi." Đối mặt Phương Nhiên độ cười, Tuyết Trắng cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cười hắc hắc, chỉ là ở nghe được phủ thành thay đổi tri phủ tin tức sau, Tuyết Trắng không khỏi có chút kinh ngạc. Di nương, chi phủ thay đổi người. Tân đổi chi phủ làm người thế nào? Dễ nói chuyện sao? Tân đổi chi phủ thoạt nhìn đảo như là cái tốt, thoạt nhìn tuổi cùng ngươi dượng hẳn là không sai biệt làm đánh, hào hoa phong nhã, thoạt nhìn giống như là cái người đọc sách. Phương nhiên xem người năng lực cũng không tính kém, nghe được nàng nói như vậy, tuyết trắng cũng coi như là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ thế nào, có thể hủy bỏ rất đối chính mình đổi bắt. Chuyện này liền đủ để cho Tuyết Trắng cảm giác hạnh phúc. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Tuyết Trắng lại hỏi, Di Nương, kia nguyên lai chi phủ đâu? Triều đình như thế nào xử trí hắn? Cái này, liền không phải rất rõ ràng. Phương Nhiên lắc đầu, là bị xét nhà mang đi, nghe nói là trực tiếp đưa đến kinh thành, đến nỗi mặt khác, không nghe nói qua. Tuyết Trắng gật gật đầu, đang muốn buông cái này đề tài, rồi lại nhớ tới một sự kiện, vội lại hỏi, Di Nương. Nguyên lai chi phủ không phải có cái gì nương là người nhà mẹ đẻ người sao? Nàng! Câu nói kế tiếp tuyết trắng không hỏi ra tới, bất quà ý tứ lại rất rõ ràng. Đối với vị kia di nương, tuyết trắng tuy nói chưa gặp qua, nhưng đối với nàng đối chính mình nhân tình, tuyết trắng nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Lúc trước nếu không phải nàng mạo nguy hiểm cấp đưa tin tức nói, phương nhiên cùng đảm chi vịnh không chừng muốn gặp nhiều ít hiếp ức. Nhắc tới người này, Tuyết trắng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, liền lo lắng nghe được nàng cũng bị mang đi kinh thành tin tức. Bất quá phương nhiên nghe xong sau lại là ấm lòng cười, đáp: ngươi nhà đầu này còn quái co tâm tư, bất quá ngươi yên tâm đi, kia hải tử đã về nhà mẹ đẻ đi. Ban đầu chi phủ bị xét nhà thời điểm, cũng đã hỏi những cái đó gì phu nhân nói, nhưng phạm là muốn chỗ thân, chỉ lo giao chỗ thân. Bạch triều đình liền ra mặt còn các nàng tự do ta kia chất nữ nhi nguyên bản liền không nghĩ gả cho kia tát chi, chẳng qua là bị kia tát chi lấy quan áp người, ứng đoạt đi. Hiện giờ nàng đã chủ thân, về nhà hầu hạ nàng cha mẹ đi. trong lòng lo lắng bởi vì này một phen lời nói mà rộng mở thông suốt, tuyết trắng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cười nói, như thế nhưng thật ra cực hào an bài, bất quá di nương nhưng nhất định phải giúp đỡ vị kia tỷ tỷ hảo hảo quan sát đến, nếu là có thích hợp hậu sinh còn phải giúp đỡ nhân gia an bài an bài mới là người nhà đầu này tuổi không lớn hiểu được không ít còn thích hợp hậu sinh nếu là thực sự có thích hợp hậu sinh di nương cũng sẽ cái thứ nhất cho người gả đi ra ngoài mới là phương nhiên buồn cười điểm điểm tuyết trắng chót mũi thẳng làm tuyết trắng đỏ mặt di nương lời này nói được nhân gia cũng là lo lắng vị kia tỷ tỷ hạnh phúc ga nói nữa tuyết nhi còn nhỏ đâu mới không vội mà gả chồng sự tuyết trắng tuy rằng cảm thấy sắc mặt nóng lên, nhưng vẫn là phản bác trở về. Nhìn tuyết trắng mạnh miệng không chịu thua bộ dáng, phương nhiên cũng không tức giận, ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ. Nương hai ở trong phòng nói một lát lời nói, thẳng đến điếm tiểu nhị đem nước gấm đưa vào tới, lúc này mới xem như dừng nói chuyện thiếm. Phương nhiên muốn định giúp đỡ tuyết trắng tắm rửa, nhưng lại nghĩ làm tuyết trắng tắm rồi liền ăn cơm, cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn đi nấu cơm. Cũng may lúc này khanh Nguyệt đuổi lại đây, từ nàng hầu hạ Tuyết Trắng, phương nhiên liền tính không yên tâm, lại cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Một phen rửa mặt qua đi, Tuyết Trắng thay nữ nhi giả dạng, trên mặt cũng không lại bôi cái loại này có thể cho màu da biến hắc hoàng thuốc dán. Nhìn trong gương chính mình, tóc rối tung ở sau người, một thân thủy phấn sắc váy dài, bạch da trắng nõn, trong lúc nhất thời, Tuyết Trắng thế nhưng có chút da thần. Nhớ trước đây xuyên qua đến nơi đây thời điểm. Chính mình chính là cái khô cứng gầy tiểu hắc cô nương, hảo hảo nghe nói, kia dáng người gọi là nhỏ sinh. Nếu là ở tuyết trắng xem ra, căn bản chính là dinh dưỡng bất lương. Trải qua mấy năm nay điều dưỡng, thân cao chịu điều rất nhiều, nguyên bản khô quắt dáng người cũng dần dần đây đã không ít, đến nỗi màu da, cùng vừa mới đi vào thế giới này thời điểm so sánh với, kém đến có thể nói là cách biệt một trời. Mấy ngày nay vẫn luôn bị gió lạnh thổi hơn nữa lại không thể cẩn thận che chở làn da, màu da tuy rằng bạch, lại còn có chút làm, bất quá này lại không thể che đậy càng thêm tinh xảo ngũ quan. Theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, lông mày, cái mũi, cuối cùng là môi hình, tuyết trắng không khỏi lại lần nữa cảm thán, ai, nguyên lai tỷ cũng có đương nữ thần tiềm chất a Tóc tùy ý dùng dây cột tóc thúc, tuyết trắng khoác áo choàng liền ra phòng. Về đến quê nhà sau đệ nhất bữa cơm là ở lầu một đại sành ăn bên cạnh bàn trừ bỏ tuyết trắng cùng Phương nhiên, cũng cũng chỉ có Khanh nguyện cùng Khanh Vân hai cái nha hoàn. Nhìn trống rỗng đại sảnh, Tuyết Trắng không khỏi nổi lên tò mò, "Di nương, khách điểm sinh ý thoạt nhìn như thế nào kém nhiều như vậy?" "Kém nhiều như vậy?" Nay vẫn là Tuyết Trắng chọn không tính kích thích người cách nói hỏi, nếu làm nàng lời nói thật thật hỏi nói, Tuyết Trắng đều tưởng nói này khách điểm như thế nào trở nên nửa cái khách nhân bóng dáng đều không có. Nhắc tới cái này, Phương Nghiên nhịn không được thở dài nhìn chung quanh liếc mắt một cái này đại sảnh, lúc này mới nói, ngươi nha đầu này nếu hỏi, di nương cũng không gật ngươi, Từ khi lần trước náo loạn như vậy một tử xong việc, khách điếm đóng một chút nhật tử. Trời kia tắc chi bị bắt lại sau, ta và ngươi dưỡng thương lượng một. Thiên, lúc này mới đem khách điếm một lần nữa khai lên. Chỉ là phía trước kia tắc chi dẫn người tới làm ẩm ý rất nhiều lần, khách điếm tuy nói là trùng tu hảo, nhưng thanh danh lại là bị hỏng rồi. Cho nên Lời nói không đợi nói xong, Phương Nhiên lại thở dài, có thể thấy được là thật sự vì khách điếm sự thượng hỏa. Tuyết Trắng nghe đến đó, nơi nào còn không rõ là chính mình liên lụy Phương Nhiên khách điếm, lập tức nói, Di Nương, thật là xin lỗi, nếu không phải ta vừa nghe Tuyết Trắng lời này, Phương Nhiên vội vàng ngắt lời nói, ngươi nha đầu này nói chính là cái gì mê sảng. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, liền sửa ta và ngươi dựa mệnh chúng có như vậy một quan muốn quá. Sao cùng ngươi nhắc lên quan hệ? Nói nữa, lúc trước nếu không phải có ngươi nha đầu này chủ động đem kia hoa quả tươi rau dưa, cho chúng ta ra, nhà của chúng ta lại sao có thể đạt tới như vậy náo nhiệt? Liên ngươi vừa mới kia lời nói, về sau chớ nên nói nữa, nếu không Di nương cần phải thật sự cùng ngươi sinh khí, biết không? Tuyết trắng đương nhiên là thật sự có chút nổi giận, nơi nào còn dám tiếp tục là chính mình liên lụy bọn họ đề tài, vội đem đề tài kéo ra. Phương Nhiên cảm xúc lúc này mới xem như từ tức giận Trung Hòa hoán lại đây. Lại nói tiếp lại có 10 ngày qua liền phải ăn tết, người nhà đầu này là ở di nương nơi này quá, vẫn là vội vàng trở về. Kỳ thật Phương Nhiên đã sớm đã đoán được đáp án, bất quá vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Chương 639 lưu tiên phường không tốt lắm. Tự nhiên là phải đi về. Tuyết trắng dừng một chút, tiếp tục nói, nhà ta còn có hai cái đệ đệ, nếu là ta không ở bên người. Bọn họ không chừng sẽ khổ sở thành cái dạng gì. Hơn nữa này dọc theo đường đi, từ khi cùng bọn họ tách ra sau, ta cũng vẫn luôn cũng chưa liên hệ đến bọn họ, tóm lại muốn cho bọn họ nhìn đến sống sinh. Sinh ta mới có thể yên tâm. Cũng là, một khi đã như vậy, vậy sớm chút trở về đi. Phương Nhiên gật gật đầu, ngày mai ở phủ thành bên trong đi một chút, nhìn xem cấp trong nhà thêm vào điểm cái gì, sau đó liền vội vàng trở về đi. Về sớm đi, người trong nhà cũng có thể sớm một chút tan tâm. Nói định rồi việc này, hai người lại nói chuyện phía một lát, thẳng đến thấy tuyết trắng theo bản năng ngáp một cái, phương nhiên vội vàng ngừng nói chuyện phiếm, đem tuyết trắng đưa về phòng sau, lúc này mới rời đi. Một đêm ngủ say, sáng sớm hôm sau, tuyết trắng liền đã tỉnh, rửa mặt tan cơm, đuổi ở phủ thành cửa hàng phần lớn mở cửa công phu, liền bắt đầu đi dạo phố. Lại nói tiếp là đi dạo phố. Cũng thật muốn mua đồ vật cũng không nhiều, trước sau mới không đến một canh giờ, Tuyết Trắng liền mang theo hai cái nha hoàn về tới Phương Nhiên khách điếm. Phương Nhiên thấy Tuyết Trắng cũng không mua cái gì đặc biệt đồ vật, cũng liền minh bạch nha đầu này là suốt ruột về nhà, cho nên cũng không nhiều lắm lưu, đem buổi sáng làm tốt điểm tâm đặt ở trên xe, liền nhìn theo các nàng rời đi. Lúc này đây Tuyết Trắng không có lại cố tình giấu giếm chính mình giới tính cùng bộ dạng, chẳng qua ở trên quần áo sửa xuyên thành cưỡi ngựa trang chẳng đến tuyết trắng một hàng xe ngựa không còn nhìn thấy bóng dáng, phương nhiên lúc này mới giơ tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đối một bên Đàm chi Vịnh nói, Vịnh ca, ngươi nói tuyết nhi đứa nhỏ này như thế nào liền nhiều như vậy hay nhiều khó đâu. Này một chuyến đi như vậy xa, lại cùng những người khác đi rời ra, này nếu là trở lại hắn. Nhóm trong thôn, còn không chừng lại muốn nháo ra nhiều ít không dễ nghe lời nói tới. Đây là ở ven đường, Đàm Chi Vịnh cũng không hảo đèm chính mình phu nhân đủng ở trong ngực, chỉ có thể là vô vô nàng bả vai, lại kéo nàng tay háo. Ôn Nhu nói, Tuyết Nhi vốn là không phải giống nhau tiểu nha đầu, mấy vấn đề này, đối với Tuyết Nhi tới nói, khẳng định sẽ không trở thành vấn đề. Chúng ta muốn tương, tin nàng, không phải sao. Biết rõ Đàm Chi Vịnh nói đều là an ủi chính mình nói, nhưng phương nhiên lại vẫn là gật gật đầu. Hai người trực tiếp về tới hậu viện, kết quả vừa đến hậu viện. Đã bị bày biện ở ngoài cửa phòng một cái tay nải hoàng sợ. Đây là tuyết nhi đổ vật đi. Nha đầu này như thế nào như vậy không cẩn thận, đem như vậy một đại bao đổ vật cấp rơi xuống. Phương nhiên trong miệng oán trách, vội vàng tiến lên muốn đem tay nải cầm lấy tới. Ai ngờ mới vừa đi đến trước mặt, lại thấy được tay nải mặt trên phóng một cái phong thư, phong thư mặt trên thỉnh lình viết gì nương phương nhiên thân khải chữ. Vừa thấy là tuyết trắng cho chính mình viết tin. Phương nhiên vội vàng lấy ra tới xem, này vừa thấy, nàng nước mắt lại thứ nhịn không được hạ xuống. Này một đại trong bao quần áo bánh mì, là mấy trương gia thú. Tuy nói gia thú gì đó, ở phủ thành bên trong cũng có bán, nhưng này đó gia thú chất lượng cần phải so với kia chút buôn bán gia thú tốt hơn rất nhiều. Di nương, này đó gia thú bên trong, có hai trương là cho ngài cùng dượng chuẩn bị, đến nỗi mặt khác, đều là cho ngài mọi người trong nhà chuẩn bị. Nhân không hiểu biết cụ thể nhân số, chỉ có thể chuẩn bị này đó, quyền cho là Tuyết Nhi một mảnh tâm ý. An Tết trong khoảng thời gian này, trong nhà sợ là phải có vội, cho nên trong khoảng thời gian này liền không tới rồi trong phủ, này liền xem như Tuyết Nhi cho ngài chúc Tết năm lễ đi. Nhìn tin chung viết nội dung, phương nhiên nước mắt ngăn không được lạc, trong miệng còn không ngừng nhét mãi, này tiểu nha đầu, tặng đồ còn đưa đến như vậy thần thần bí bí, liền không thể ngay trước mặt ta nói rõ sao. Còn viết hư. Hảo, phu nhân, vào nhà đi đi. Nay cũng bất quá là tuyết nhi kia nha đầu một mảnh tâm ý, ngươi nếu không thích, quay đầu lại chờ nàng tới, lại hảo hảo giáo huấn nàng là được. Đàm chi vịnh nhưng luyến tiếp chính mình phu nhân khóc, vội vàng một tay đỡ phương nhiên bả vai, mặt khác một bàn tay đi lấy tay nải. Ai ngờ còn không đợi đàm chi vịnh tay sờ đến tay nải biên nhi, liền nghe phương nhiên tức giận phản bác nói, ai nói ta không thích. Đây chính là ta kêu bảo bối tuyết nhi hiếu kính cho ta, ta vui mừng còn không kịp đâu. Nói, phương nhiên một loan eo, trực tiếp bế lên tay nải tới vào phòng. Cái này làm cho chảo trống không đàm chi vịnh vẻ mặt ngạc nhiên, ngay sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, cũng cười vào phòng. Chúng ta đi trước tranh hắc bình trang. Ngã rẽ, tuyết trắng dừng xe ngựa, mặt sau khanh nguyệt cùng khanh vân cũng lập tức dừng lại. Chỉ nghe tuyết trắng phân phó như vậy một câu. Liền thấy nàng giá xe ngựa hạ một bên ngã rẽ. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân cũng không biết nơi nào là nơi nào, thấy tuyết trắng đi qua, các nàng tự nhiên cũng là quan trọng đi theo. Vào đông hắc bình trang, khí vị thiếu rất nhiều phân nước tiểu toan xú vị, trên đường phố bởi vì có tuyết trắng bao trùm quan hệ, thoạt nhìn cũng thoải mái thanh tân rất nhiều. Tuyết trắng ngựa quen đường cũ đi tới mặc ra, đem xe ngựa đỉnh hảo sau, liền xốc lên rèm cửa đi vào. Mặc đại ca lớn lao tẩu nhưng ở nhà sao? Theo Tuyết Trắng dương rộng dò hỏi, sau phòng rốt cuộc truyền đến đáp lại thanh. Là lớn lao tẩu đi. Là ta, Tuyết Trắng. Tuyết Trắng cũng không xác định mạc ra người có phải hay không còn có thể nhớ rõ chính mình, cho nên vội vàng lại giải thích nói, Tam hải Trấn lưu tiên Phượng. Chỉ nghe trong phòng nữ tử có chút ngoại ý muốn đáp, lưu tiên Phượng, Chính là thấm đồng cô nương làm người lại đây. Khi nói chuyện, trước phòng cùng sau trong phòng gian dèm cửa bị người xốc lên, tiếp theo. Tuyết Trắng liền thấy được Mạc Gia nương tử đi ra. Lớn Lao Tẩu, ngài còn nhận được ta sao? Tuyết Trắng vừa thấy Lớn Lao Tẩu, vội vàng cười đón đi lên. Mạc Gia nương tử thấy Tuyết Trắng cười đi tới, không khỏi vẻ mặt khó hiểu, hỏi ngược lại, "Cô nương, ngươi là Lưu Tiên Vương mới tới sao? Ta như thế nào nhìn ngươi lạ mắt ta?" Lời này chính là làm Tuyết Trắng ngẩn người, ngay sau đó thất thanh cười nói, "Lớn Lao Tẩu ngài là quý nhân hay quên sự à? Ta là Tuyết Trắng." Lưu tiên Phượng dê bò thịt, vẫn là ta cho ngài bắt cầu nhận thức, chẳng lẽ ngươi ngươi đã quên? Tuyết trắng nói là mạc gia nương tử ngẩn người, tựa hồ ở hồi ức cái gì, một hồi lâu mới thấy nàng kinh hô, thiên A, ngươi, ngươi là cái kia tiểu nha đầu. Nhưng còn không phải là ta. Tuyết trắng cười gật gật đầu. Ai ô ô, ngươi cô nương này thật đúng là nữ đại 18 thay đổi, lúc này mới nhiều ít nhật tử không gặp, ngươi chính là biến sinh đẹp rất nhiều a. Tẩu tử này cũng không dám nhận ngươi. Mạc gia nương tử nhận ra tuyết trắng, lập tức biểu hiện đến phá lệ nhiệt tình. Tuyết trắng bưng nóng hầm hập trà sữa uống lên một cái miệng nhỏ, thấy Mạc gia tẩu tử ngồi xuống, lúc này mới hỏi, như thế nào không gặp Mạc đại ca? Hắn A, đi cách vách thị trấn họp chợ đi. Mạc gia tẩu tử nói, cũng bưng lên trà sữa chén uống một ngụm, này không phải mò ăn tết sao? Suy nghĩ nhiều bán điểm dê bò thịt, hảo kiếm điểm ăn tết tiền trở về. Tuyết trắng hiểu rõ gật gật đầu, tiếp tục uống trà sữa, nhưng thật ra không lại chủ động mở miệng. Ngược lại là mạc Gia nương tử kéo ra máy hát, tự cố nói, cô nương à, ngươi còn không biết đâu đi. Trong khoảng thời gian này, lưu tiên phường dê bò thịt muốn chính là thiếu nhiều. Ta buồn còn nghĩ tìm cái thời gian làm ngươi mạc đại ca đi nhà hắn nhìn xem, có phải hay không không hề dùng dê bò thịt. Ngươi cũng biết. Nói. Này 10 ngày nửa tháng cũng muốn không đến nửa chỉ đầu một đầu dương, chúng ta còn phải phụ trách đem thịt đưa qua đi, chúng ta kiếm không đến tiền A. Muốn ít như vậy. Tuyết Trắng vừa nghe lời này, lập tức nhíu mày Nàng tuy rằng cũng nghĩ tới đai chính mình ra cửa lúc sau, lưu tiên vương sinh ý nhiều ít đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhưng lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ ảnh hưởng đến lớn như vậy. Bất quá chính là không có rau xanh trái cây giàu có cung ứng mà thôi. Nói như thế nào dê bò thịt cũng là thịt, phía trước đại gia phản ứng cũng đều không tồi, không nên đột nhiên sẽ thiếu nhiều như vậy mới đúng. Mặc gia nương tử hiện tại nhưng thật ra còn không xác định tuyết trắng cùng lưu tiên phường chi gian chân chính quan hệ, bất quá thấy tuyết trắng ứng chính mình, nàng liền tiếp tục nói, còn không phải sao, ta coi ngươi nha đầu này hẳn là cũng là đã lâu cũng chưa đi các ngươi chấn trên đi. Không dối gạt tẩu tử nói, khoảng thời gian trước ta ra viện môn, lúc này mới trở về. Này không phải đi ngang qua ngài nơi này, cô ý tiến vào thảo chén trà sữa uống sao? Tuyết trắng cười cười, xem như dùng như vậy phương thức nói cho đối phương chính mình gần nhất không ở nhà. Quả nhiên, vừa nghe lời này, mặc gia nương tử lập tức đáp, ai u, ta liền nói sao? Nếu là ngươi còn ở nhà nói, kia thấm đồng cô nương cũng sẽ không nói đem cửa hàng khai thành dáng vẻ kia. Tổ tử lời này là nói như thế nào? Thấm đồng đem cửa hàng khai thành cái dạng gì? Chuyết trắng không nốc, tự nhiên nghe được ra tới mạc gia nương tử nói bên trong mang theo ý khác. Chỉ thấy mạc gia nương tử thở dài, chàn đầy đáng tiếc nói, phía trước a, lưu tiên phưởng sinh ý tốt thời điểm, một hai ngày phải đưa qua đi một con trâu hai con dê, chính là liền tại đây hai tháng công phu, lưu tiên phưởng sinh ý chính là giảm xuống không ít. Vừa mới ta cũng nói, mười ngày nửa tháng mới đưa như vậy một lần hóa, muốn chính là thiếu đáng thương. Chúng ta cũng buồn bực lưu tiên phường đây là làm sao vậy, cho nên trước hai ngày đưa hóa thời điểm, ta khiến cho nhà ta đương ra đi các ngươi chấn trên hỏi thăm hạ, kết quả ngươi đoán thế nào, các ngươi tam hạ chấn thượng, thế nhưng khai vài gia cùng nhà ngươi không sai biệt lắm. Tự lầu. Cùng nhà ta không sai biệt lắm tự lầu. Tin tức này không khỏi làm tuyết trắng rất là giật mình. Chỉ là giật mình qua đi, tuyết trắng rồi lại có thể lý giải. Nhà hàng phệ loại này tồn tại. Vốn dĩ liền không có cái gì bí phương đang nói, chính mình lúc trước khai đến lên Lưu Thiên Phường, một cái là mới lạ, lại một cái chính là ủy vào chính mình có không gian ở, có thể cung ứng miễn phí trái cây rau xanh. Người có tâm chỉ cần ăn thượng một hai lần, tự nhiên cũng liền minh bạch trong đó môn đạo, cho nên sẽ có người bắt trước khai, thật cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nhưng còn không phải là, nhà ta đương gia cũng là tò mò, liền đi khác ra ăn một đốn. Tuy nói kia hương vị cùng các người gia hương vị so sánh với là kém chút, nhưng giá cả lại so với nhà các ngươi tiện nghi hai ba thành. Cho nên nghe nhà ta đương gia nói, những cái đó ra sinh ý, nhưng thật ra so lưu tiên phường hảo. Không ít. Đánh giá cả chiến A. Tuyết trắng nghe xong, trong lòng hiểu rõ. Hiện giờ lưu tiên phường sợ là đã sớm đã không có chính mình chữ hàng, đã không có rau quả cung ứng, vậy chỉ còn lại có dê bỏ thịt nhưng đua. Chương 640 thấm đồng có tội. Mà hắc bình trang nơi này bán dê bò thịt, là có thể tùy tiện giết tan thịt, đây chính là ở quan phủ đều treo danh, cho nên không coi là cái gì bí mật. Chỉ cần có thể mua nhập giá cả thấp một ít dê bò thịt, muốn lại khai nhà hàng phê quả thực đơn giản đến không thể lại đơn giản nông nỗi. Tuyết trắng nghe xong mạc gia nương tử nói một lát lời nói, này liền đứng lên, từ trên xe ngựa lấy ra một cái không lớn tay mải, giao cho mạc gia nương tử. Mạc Tẩu Tử, ta ra cửa thời gian dài như vậy, lưu tiên phường sinh ý các ngươi cũng không thiếu hỗ trợ chăm sóc, đây là ta một chút tiểu tâm ý, còn thỉnh không cần ghét bỏ mới là. Mạc Gia Nương Tử căn bản không nghĩ tới tuyết trắng thế nhưng sẽ cho chính mình ra tặng lễ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng cự tuyệt. Bất quá tuyết trắng căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội, đem tay nải đưa cho Mạc Gia Nương Tử sau, lại từ trong lòng ngực móc ra một thỏi mười lượng bạc, Mạc Tẩu Tử. Này bạc là tiền đặc cọc, năm cũ trước một ngày, ngài làm Mạc đại ca hướng Lưu Tiên Phượng đưa một chỉnh đầu lưu cùng bốn con dương qua đi, đến lúc đó ta lại đem thừa. Hạ bạc cấp Mạc đại ca. Vừa nghe nói là tới sinh ý, Mạc ra nương tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thuận tay cũng liền đem tay nải nhận lấy. Thừa dịp sắc trời còn đại lượng, tuyết trắng mang theo khanh nguyệt cùng khanh vân lại lần nữa đứng dậy, lúc này đây, đó là hướng tới Tam Hà trấn đi. Tới Hắc Bình Trang, Tuyết Trắng cũng bất quá chính là lại đây đi một chút nhân tình. Lưu Tiên Phường dê bò thịt hiện tại đều là Mạc gia cung ứng, chỉ cần không phải dê bò thịt xảy ra vấn đề, đổi mới cung ứng nhân ra khả năng tính cũng không lớn. Tuyết Trắng cũng coi như là lại đây sờ sờ tình huống, thuận tiện đi một chút nhân tình, nhưng thật ra không nghĩ tới thế, nhưng từ Mạc gia nương tử nơi này nghe được về Lưu Tiên Phường cùng trong thị trấn một ít tình huống. Phía trước Tuyết Trắng lên đường, tưởng chính là sớm một chút về nhà. Làm người trong nhà đều không cần quá mức lo lắng. Nhưng là hiện tại lên đường, tuyết trắng trong lòng sốt ruột sự liền lại nhiều một kiện. Nghe mạc gia nương tử ý tứ trong lời nói, Lưu Tiên Phượng bị mặt khác nhà hàng phệ chèn ép thời gian ít nhất lại 2 tháng. Này 2 tháng thời gian, Lưu Tiên Phượng còn không chừng khổ sở đến tình trạng gì. Dù sao cũng là chính mình khai cái thứ nhất cửa hàng, muốn nói không cảm tình, kia tuyệt đối là giả. Đặc biệt là tưởng tượng đến lưu tiên phường rất có khả năng đã khó tới rồi một bước khó đi nông nỗi, tuyết trắng liền càng thêm cảm giác chỉnh trái tim đều như là đặt ở hỏa thượng quay giống nhau, càng thêm khổ sở. Sắc trời vừa mới ám xuống dưới, tuyết trắng liền lập tức ngừng lên đường, chi khởi lửa trại ăn cơm chiều. Ăn cơm xong, làm hai cái nha hoàn phục an thần hoàn, chờ các nàng ngủ sau, tuyết trắng liền đem xe ngựa thu hồi tới, cưới lang vương, mang theo hai đầu dã làng nhanh chóng hướng tới Tam Hà Trấn chạy đi. Từ Phủ Thành đến Tam Hà Trấn, này dọc theo đường đi đều là bình thản lộ, mặt đường tuyết động cũng đã sớm đã bị áp thật, hơn nữa có tuyết trắng quen thuộc phương hướng, cho nên lang vương chạy lên, nhưng thật ra muốn nhanh rất nhiều. Nay một đêm điên cuồng lên đường, đãi ngày hôm sau sát trời đánh bóng khi, khoảng cách Tam Hà Trấn lộ trình, thế nhưng dư lại không ra mời giam địa. Ở khoảng cách Tam Hà Trấn gần nhất trong rừng tây, tuyết trắng đem xe ngựa thả ra. Thu Gia Lang cũng không đợi kia hai cái nha hoàn tỉnh lại, liền giá xe ngựa hướng tới Tam Hà trấn chạy đến. Cũng mệt trong khoảng thời gian này tới này đó ngựa đều ăn tuyết trắng vì không gian trái cây rau dưa, liền tính không có hoàn toàn mở ra linh trí, nhưng đầu vóc đảo cũng so giống nhau động vật đều linh quang, mặc dù là không có người ngồi ở trên xe ngựa bắt lấy dây cương, chúng nó cũng đều có thể ngoan ngoãn đi theo tuyết trắng xe ngựa mặt sau chạy vội. Chờ đến khi hai cái ngủ nha hoàn tỉnh lại khi, Xe ngựa khoảng cách Tam Hà Trấn, đã không đủ hai dặm mà công phu. Cô nương, nghe được mặt sau truyền đến khanh nguyệt tiếng la, tuyết trắng lúc này mới thả chậm tốc độ. Làm sao vậy? Cô nương, ngài ngài đuổi một đêm lộ. Khanh nguyệt từ trên xe ngựa nhảy xuống, đuổi tới tuyết trắng bên chân, dối tay liền phải đi tiếp tuyết trắng trong tay dây cương. Không cần, liền phải đến địa phương, các ngươi nắm mặt khác hai chiếc xe, chớ nên làm xe ngựa đả thương người cũng đừng làm cho người kinh ngạc mã. Tuyết trắng cũng không nhiều ngôn, nhẹ a một tiếng giá, ngựa liền lại lần nữa lôi kéo xe ngựa đi phía trước đi. Khanh Nguyệt là cái phản ứng mau, vội vàng tránh ra lộ, cũng không dám nhiều trì hoãn, trở về mặt sau trên xe ngựa, lôi kéo dây cường, đuổi kịp tuyết trắng sở giá xe ngựa bước chân. Đều nói gần hương tình khiếp, nhưng đối với tuyết trắng tới nói, nàng lúc này hoàn toàn không công phu đi tình khiếp một chút. Vào thành, thời gian còn sớm Đại bộ phận cửa hàng cũng chưa mở cửa, cho nên tuyết trắng trực tiếp mang theo mặt khác hai chiếc xe ngựa đi lưu tiên phường hậu viện. Lúc trước lưu tiên phường chính là cấp tiểu hầu gia trụ quá, liền hướng về phía điểm này, tiêu cửa sau quy mô liền tuyệt đối không phải giống nhau gia đình bình dân như vậy. Đừng nói là tiến người, liền tính là vào tuyết trắng giá loại này xe ngựa to, cũng là phi thường nhẹ nhàng. Tuy nói sau lại tiểu hầu gia không được. Nhưng Tuyết Trắng lại chưa quên làm thấm đồng cố ý an bài cái thủ vệ người. Nhưng làm Tuyết Trắng không nghĩ tới chính là, nàng đứng ở ngoài cửa mặt chụp nửa ngày môn, cũng như cũ không nghe thấy có người đáp lại. Theo sau theo kịp khanh vân giờ phút này mặt vô biểu tình đứng ở Tuyết Trắng bên người, thấp giọng hỏi nói, cô nương, nhưng dùng nô tỳ vào xem. Chờ một chút. Tuyết Trắng lắc đầu. Tuy nói này cửa hàng là nàng thuê xuống dưới không giả. Nhưng là nếu liền như vậy làm người nhảy vào đi nói, vạn nhất dọa tới rồi bên trong người nhưng làm sao bây giờ. Nghĩ cái này, tuyết trắng lại lần nữa vô vô đại môn. Lúc này đây, rốt cuộc chờ tới rồi trong viện người đáp lại. Vừa nghe thanh âm kia, tuyết trắng không cao hứng, ngược lại mày càng nhăn càng chặn. Ai a Thấm đồng thanh âm từ bên trong truyền đến, tuyết trắng lập tức liền nghe xong ra tới. Nhưng chính là bởi vì nghe ra tới, tuyết trắng mới càng thêm không cao hứng. Cửa hàng nói như thế nào đều là có gã sai ở. canh giờ này, liền tính cửa hàng không mở cửa, lại cũng nên là chuẩn bị ngày này nguyên liệu nấu ăn thời điểm, nói như thế nào cũng không nên đến phiên thấm đồng cái này trưởng quầy tới quản môn mới đúng. Cố nén trụ trong lòng hòa khí, tuyết trắng cao giọng đáp, là ta, tuyết trắng. Đại khái là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là tuyết trắng gõ cửa, thấm đồng sừng sốt, lúc này mới vội vàng tiến lên, một bên mở cửa một bên nói. Chính là cô nương đã trở lại. Tuyết trắng không ứng lời nói, chỉ là lạnh mặt đứng ở cửa chờ đại môn bị mở ra. Đương đại môn mở ra kia trong ngáy mắt, Tuyết trắng nguyên bản muốn chất vấn ý tưởng nháy mắt tan thành mây khói. Thấm, thấm đồng. Tuyết trắng rất là không xác định nhìn trước mắt nữ tử, tuy rằng mặt chân xa che đậy hơn phân nửa, còn là có thể nhìn ra tới người này chính là thấm đồng. Chỉ là nàng thân hình thoạt nhìn chính là muốn so mấy tháng trước. Chính mình rời đi thời điểm gây ốm không phải một chút Cô nương Thật là cô nương đã trở lại Thấm đồng vừa thấy tuyết trắng Lập tức kích động rơi xuống nước mắt Mà ở hơi chút bình tĩnh lúc sau Thấm đồng lại là bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất Đầu trực tiếp để trên mặt đất Khóc lóc nói Cô nương Thấm đồng không có thể đem ngài cửa hàng xem trọng Thấm đồng có tội Thấm đồng thực xin lỗi cô nương công đạo phó thác Chương 641 giận dữ cùng tiêu điều Vừa thấy thấm đồng thấy chính mình lúc sau, liền lập tức quỳ xuống bộ dáng tuyết trắng mày lại lần nữa nhăn đến lao khẩn, trong lòng nguyên bản lo lắng cũng trực tiếp bị tễ tới rồi không biết cái nào trong một góc mặt. Có chuyện gì đi vào lại nói. Nói, tuyết trắng trực tiếp vào sân, hoàn toàn không để ý tới như cũ quỳ trên mặt đất thấm đồng. Chỉ thấy thấm đồng thân thể đột nhiên run rẩy hạ, tiếp theo, liền nghe một cái khác giọng nữ ở bên cạnh vang lên, cô nương, còn thỉnh dẫn đường. Dung chúng ta đem xe ngựa đỉnh đi vào Thấm đồng giờ phút này mới chú ý tới đi theo tuyết trắng trở về Thế nhưng còn có hai người Tuy nói hai người kia sắc mặt hắc hoàng, Trên người lại ăn mặc nam trang Bất quá liền từ thanh âm kia thượng Thấm đồng liền lập tức nghe ra tới này hai người là nữ tử Vội vàng từ trên mặt đất đứng lên Thấm đồng xoa xoa nước mắt nghiêng người chỉ cái phương hướng đại tam chiếc xe ngựa đều vào sân sau Lúc này mới đóng cửa sau Một đường hướng tới lầu 2 chạy đến. Tuyết trắng thực tức giận thấm đồng nhìn thấy chính mình sau biểu hiện, nhưng chờ nàng vào lầu 2 sau, hỏa khí ngược lại càng thêm lớn. Cho nên đương thấm đồng đuổi tới tiểu nhị lâu lầu một phòng khách khi, nhìn đến hình ảnh, đó là tuyết trắng vẻ mặt trầm xuống ngồi ở ghế dựa, trong tầm tay bàn vuông thượng phong roi. Cô nương! Thấm đồng lúc này nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, không lại mạo muội quỳ xuống, bất quá lại cũng là cúi đầu đứng ở một bên. Một bộ trở bị phạt bộ dáng. Hư tuyết trắng một tiếng hư lạnh Nói, lãnh phòng lãnh bếp, thấm đồng Ta tưởng ngươi thật sự hẳn là hảo hảo Cùng ta giải thích một chút Này rốt cuộc là chuyện như thế nào tiếng này tiểu nhị lâu Một cổ âm lãnh hơi thở lập tức gập vào trước mặt Này nhưng đem tuyết trắng tức giận đến không được Nhưng tưởng tượng đến này Tiểu nhị lâu ngày thường cũng không ai cư trú Lạnh đảo cũng bình thường Nhưng liền ở tuyết trắng muốn mở ra trước môn Đêm này trong phòng âm lãnh hơi thở phóng một phóng khí, lại thấy được tiền viện tình huống, cái này nhưng xem như hoàn toàn làm tuyết trắng tức giận đốt tới nhất. Dựa theo bình thường canh giờ tính, thời gian này phòng bếp hẳn là đang ở vội vàng chuẩn bị ngày này điểm tâm món chính linh tinh, nhưng phóng nhãn nhìn lại, đừng nói là phòng bếp ống khói, ngay cả những cái đó hẳn là ở người xương phòng ống khói, đều không thấy nửa điểm khói nhẹ. Không có yên, đã nói lên không có hỏa. Giờ phút này vẫn là ở mùa đông. Tuy nói Tam Hà Trấn mùa đông là muốn so biên thành kia mặt độ ấm cao một ít, lại cũng không đến mức nói liền giường đất đều không cần thiêu. Thấm đồng vừa nghe lời này, nơi nào còn không biết tuyết trắng là thật sự nổi giận, vội vàng quỳ xuống, mắt nhìn liền phải dập đầu đi xuống, ai ngờ lại nghe soảng một thanh âm vang lên. Chỉ thấy tuyết trắng nắm lên một bên roi tới, lại lần nữa vô vào trên mặt bàn, phát ra tới tiếng vang, đủ để cho này an tĩnh trong phòng người dọa nhảy dựng. Thấm đồng! Ta xem ngươi là ở ta nơi này đã đủ rồi, muốn đổi cái địa phương đãi đi. Tuyết trắng thật mạnh một tiếng hừ lạnh, ta nhớ rõ ta nhưng không ký ngươi văn tự bản đức. Ngươi nếu là không nghĩ ở ta nơi này đãi, cứ việc cút ngay chính là, không đáng ở ta nơi này cho ta ngột ngạt. Thấm đồng lại lần nữa bị hoảng sợ, người như cũ là quỳ, nhưng này đầu lại là như thế nào đều khái không nổi nữa. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân lúc này đi đến, vừa thấy thấm đồng quỳ trên mặt đất bộ dáng. Các nàng hai cái liền biết muốn chuyện xấu. Lại nói tiếp các nàng hai cái đi theo tuyết trắng bên người cũng đã có chút nhật tử. Sao có thể sẽ không biết tuyết trắng có như vậy một cái quỷ cũ, đó chính là không thể tùy tiện quỳ, thậm chí có thể nói là không thể quỳ. Nay sáng sớm, lại là vội vàng trở về, một chạm mặt đã bị người quỳ xuống, tuyết trắng chưa nói cái gì, hiện tại lại quỳ, này không phải rõ ràng nột ngạt đâu sao. Khanh Nguyệt chạy nhanh tiến lên nâng nổi lên thấm đồng. Một bên nâng dậy nàng còn không quên một bên hỏi, vị này tỷ tỷ không biết phòng bếp ở địa phương nào. Cô nương vừa mới lên đường trở về, liền cơm sáng đều còn không có tới kịp văn đâu. Sớm, cơm sáng còn, còn không có làm. Thấm đồng giờ phút này đã rơi xuống nước mắt, đồng thời cũng là bị khanh nguyệt nói quẫn đến không được, liền nói chuyện đều trở nên có chút không nhanh nhẹn. Không cơm sáng, nước gấm cũng là nên có. Khanh nguyệt theo bản năng nói như vậy một câu. Nhưng liền ở nàng cảm nhận được thấm đồng thân mình cương lại cương lúc sau, nàng nơi nào còn không rõ thấm đồng ý tứ là cái gì, vội vàng bổ sung nói, lúc này hiện thiêu cũng là tới kịp, còn thỉnh cô nương chỉ một chút bếp. Phong phương hướng, muội muội đi nấu nước là được. Thấm đồng nhìn thoáng qua tuyết trắng, phát hiện tuyết trắng như cũ xanh mét một khuôn mặt, hiện nhiên là còn ở nổi nóng. Bất qua thấy tuyết trắng cũng không có muốn ngăn cản chính mình đi ra ngoài ý tứ. Thấm Đồng lúc này mới thối lui đến cổng lớn, hướng tới phòng bếp phương hướng chỉ chỉ. Khanh Nguyệt vội vàng đi ra ngoài, tiếp theo một bên môn tường che đợi, đối với Khanh Nguyệt vây vây tay, lại chỉ chỉ chính mình đầu gối cùng mặt đất, hiện nhiên là ở nhắc nhở Thấm Đồng không cần quỳ xuống. Thấm Đồng cũng không phải ngốc, bị Khanh Nguyệt như vậy vừa nhắc nhở, tự nhiên cũng minh bạch nàng là ở nhắc nhở chính mình không cần tùy ý quỳ xuống. Bị như vậy vừa nhắc nhở. Thấm đồng lúc này mới nhớ tới tuyết trắng còn có như vậy một cái kiên kỵ, lại nghĩ đến chính mình vừa mới liên tiếp quỳ hai lần, này không phải rõ ràng làm tuyết trắng đối chính mình sinh khí đâu sao. Vội vàng đối khanh nguyệt chấp chấp mắt, xem như cảm tạ đối phương nhắc nhở, chờ thấm đồng lại xoay người nhìn về phía tuyết trắng khi, lại là gục xuống đầu, nhưng thật ra không lại quỳ xuống. Cô nương, là thấm đồng sai rồi, còn thỉnh cô nương trách phạt. Thấm đồng nói, phúc lễ. Sau đó liền vẫn duy trì phúc lễ tư thế. Phúc lễ linh tinh, tuyết trắng nhưng thật ra có thể tiếp thu, thấy người này còn xem như có điểm đầu vóc không quý xuống, tuyết trắng trong lòng hỏa khí đảo cũng hao gầy vài phần. Nói, sai ở nơi nào? Tuyết trắng không làm thấm đồng đứng dậy, thấm đồng liền tiếp tục vẫn duy trì phúc lễ tư thế. Tối lâu nói, thấm đồng trước hết sai ở không thể vì cô nương hộ hảo lưu tiên phượng, nhị sai sai ở đã quên cô nương tiên kỵ. hừ. Nói được nhưng thật ra nghe thông thấu. Tuyết Trắng lại là một tiếng hừ lạnh, lên hảo hảo nói chuyện. Được Tuyết Trắng lệnh, thấm đồng vội vàng đứng dậy chẳng hảo, lúc này mới nói, cô nương, thấm đồng tội lỗi, còn thỉnh cô nương trách phạt. Trách phạt là khẳng định muốn trách phạt, chỉ là hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Tuyết Trắng nói, đứng lên, lập tức hướng tới cửa chính đi đến. Đứng ở cửa thêm đá thượng, Tuyết Trắng nhìn tiền viện một mảnh tiêu điều cảnh tượng, như mày. Hỏi, những người khác đâu? Thấm đồng đứng ở tuyết trắng sườn phía sau, nghe xong vấn đề, vội đáp, hai tháng trước, trong tiệm sinh ý càng thêm không tốt. Tháng thứ nhất đảo cũng còn có thể bảo trì thu chi cân bằng, đã có thể ở nửa tháng trước, trong tiệm sinh ý đột nhiên hàng đến lợi hại, cho nên thấm đồng liền làm chủ sa thải một bộ phận gã sai vặt chỉ trừa. Hạ hai cái bà tử hỗ trợ chăm sóc. kia hai cái bà tử đâu? kia hai cái bà tử vốn là có gia hơn nữa ra liền ở trong thị trấn cho nên mỗi ngày buổi tối đều là trở về nghỉ ngơi chờ đến ngày hôm sau lại qua đây nghe thấm đồng nói tuyết trắng sắc mặt đen lại hắc nếu liền ở tại trấn trên lúc này cũng nên đã sớm lại đây đi tính canh giờ nếu lúc này còn không thể chuẩn bị điểm tâm lương khô chính ngọ giờ cơm thời điểm làm các khách nhân tới cũng chỉ là ăn thịt sao này một phen chỉ trích làm thấm đồng sắc mặt đổi đổi tựa hồ rất là khổ sở bộ dáng nhếch môi Trầm mặt một hồi lâu, lúc này mới nói, cô nương, chúng ta trong tiệm mặt, suốt ngày cũng không có hai ba cái khách nhân ăn cơm, sở, cho nên. Cho nên ngươi khiến cho các nàng cũng tỉnh làm điểm tâm lương khô. Tuyết trắng thanh âm một trọ, lạnh lùng chất vấn. Thấm đồng hai chân mềm nũn, theo bản năng liền phải quỳ xuống đi, có thể tưởng tượng đến vừa mới sự, nguyên bản đã hơi hơi bốn lượn chân lại đột nhiên đứng thẳng, chỉ là đầu thấp đến càng thêm lợi hại, thấm đồng có tội còn thỉnh cô nương trách phạt đủ rồi tuyết trắng đột nhiên nóng nảy dương doãn quát một ngụm một cái trách phạt một ngụm một cái trách phạt ngươi là nhận chuẩn ta sẽ không trách phạt ngươi vẫn là như thế nào nếu ta trách phạt ngươi liền hữu dụng nói ngươi còn không bằng đi tự phạt một chút nói xong tuyết trắng đột nhiên vung tay bay thẳng đến phòng bếp đi đến giờ phút này trong phòng bếp khanh nguyệt cùng khanh vân chính một cái vội vàng chân hỏa một cái ở xoát nổi khanh nguyệt khanh vân Các ngươi hai cái lại đây. Vừa nghe Tuyết Trắng kêu các nàng, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân hai người không dám chỉ hoãn, vội vàng đón ra tới. Đi đem trong xe tay nải lấy ra tới, chính là dùng kia hai cái màu xanh đen vải bông bao, sau đó cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Trong xe mang về tới vài thứ kia ở đến phủ thành thời điểm, Tuyết Trắng cũng đã một lần nữa sửa sang lại qua. Nhà ai đưa đưa cái dạng gì lễ vật, đều là dùng bất đồng nhan sắc vải dạy bao, lấy kỳ phân chia. Lúc này làm khanh nguyệt cùng khanh vân đi lấy kia hai cái tay lại, đúng là cấp Âu Dương ra chuẩn bị lễ vật. Thừa dịp khanh nguyệt cùng khanh vân đi hậu viện lấy đồ vật công phu, tuyết trắng lập tức tới rồi sảnh ngoài. Đã từng náo nhiệt phi phàm sảnh ngoài, giờ phút này lại là một mảnh thanh lãnh. ngăn thủ vẫn là những cái đó ngăn thủ, bàn ghế cũng vẫn là những cái đó bàn ghế, chỉ là mặt trên phô khăn trải bàn linh tinh, lại là một mảnh dầu mỡ, liếc mắt một cái đảo qua đi. Căn bản nhìn không ra những cái đó khăn trải bàn nguyên bản nhàn sắc. Một màn này, không khỏi làm tuyết trắng trong mắt lạnh lẽo càng sâu vài phần. Nắm tay nắm chặt, tuyết trắng lại không lại nhiều xem, mà là đi đến trên quầy hàng, từ bên trong nhảy ra một quyển sổ sách, cũng không thèm nhìn tới sổ sách nội dung, phất tay kéo xuống hai tờ giấy. Tả hữu nhìn nhìn, tuy nói bút cùng nghiên mực còn ở chỗ cũ bày, nhưng cây bút lông cùng nghiên mực vừa thấy chính là làm hồi lâu. Cố nén trong lòng tức giận, Tuyết Trắng xoay người đem tưởng trên tủ bãi một vò rượu bắt lấy tới, kéo ra giấy niêm phong, trực tiếp dùng rượu tới nghiền nát. Chờ đến Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân từng người cầm cái tay nải ra tới khi, Tuyết Trắng cũng vừa vừa vặn ở kia hai tờ giấy thượng viết hảo hai chữ. Tuyết Trắng nhìn các nàng hai người liếc mắt một cái, phân phó các nàng cầm lấy kia hai tờ giấy, mà nàng còn lại là sách theo bình rượu, trực tiếp đi đến cổng lớn. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân thấy tuyết trắng đây là muốn đi ra ngoài, vội vàng chút được gánh nặng, tiến lên vội vàng xả ván cửa, lại mở cửa. Nay cửa hàng cửa sổ cũng không phải là dùng cửa sổ giấy, mà là thật đánh thật dùng lưu ly làm cửa sổ, sáng trong không nói, thoạt nhìn cũng đủ xa hoa. Lúc trước định rồi này cửa hàng thời điểm, tuyết trắng chính là đối này lưu ly cửa sổ phá lệ vừa lòng. Nào từng tưởng lúc này mới bao lâu thời gian công phu. Này lưu ly cửa sổ thế, nhưng biến thành làm tuyết trắng dán giấy dùng hồ nhão thay thế phẩm. Dương lên bình rượu, bên trong rượu lập tức tới ở lưu ly cửa sổ thượng, sau đó theo cửa sổ một đường đi xuống chạy. Chương 642 ngừng kinh doanh chờ khai trương. Dán lên. Theo tuyết trắng ra lệnh một tiếng, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân vội vàng đem trong tay hai tờ giấy dán ở kia rượu phía trên. Vừa mới dán lên khi, trang giấy còn có chút hoạt động. Bất quá thực mau liền cố định ở lưu ly cửa sổ thượng, không hề có bất luận cái gì trở xuống xu thế. Cũng là vào lúc này, tuyết trắng viết kia hai cái chữ to, dị thường rõ ràng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ngừng kinh doanh. Sáng sớm thượng, cũng có không ít qua lại đi lại ba cánh, trong đó liền có muốn vội vàng đi học đường đi học hoa hoa, đối với này hai chữ, nhưng thật ra quen thuộc, cho nên lập tức niệm ra này hai chữ. Có đứa bé này đua đọc, Những người khác cũng lập tức minh bạch này hai chữ là có ý tứ gì. Chỉ thấy tuyết trắng xoay người, đối với một bên xem náo nhiệt người đi đường cúc một cung, nói, các vị hàng xóm mạnh khỏe, ta là nhà này cửa hàng chủ nhân, từ hôm nay khởi, chúng ta cửa hàng ngừng kinh doanh chỉnh đốn 27 ngày đó là chúng ta chấn trên cuối cùng một ngày lại tập, liên định ở ngày đó giữa trưa, chúng ta cửa hàng năm trước đại tặng lễ, nhưng phạm là đi vào chúng ta cửa hàng người, vô luận nam nữ già trẻ. Một người chỉ cần 10 văn tiền, liền có thể ở chúng ta trong tiệm được đến. Hai lượng thịt bò hoặc là thịt dê, hai lượng thịt heo, cùng với trái cây rau xanh, tổng cộng một tiểu rổ. Thời gian tương đối khẩn, ta này vừa mới tiếp nhận, cũng cố không. Cập khắp nơi tuyên truyền, cho nên, còn thỉnh các vị hàng xóm láng giềng nhiều hơn hỗ trợ, nhiều hơn tuyên truyền mới là a mọi người đều không khỏi bị tuyết trắng nói dọa tới rồi. Quý nhất cũng bất quá mới 10 văn tiền, thế nhưng có thể đổi lấy thịt cùng trái cây rau xanh. Cho nên đại gia ở khiếp sợ lúc sau cái thứ nhất phản ứng, chính là cảm thấy nói chuyện này nữ tử điên khùng. Tuyết Trăng thấy mọi người cũng không tin tưởng, cũng không nóng nảy, mà là tiếp tục nói, việc này đại gia hiện tại không tin cũng là nhân chi thường tình. Bất quá đại gia ngẫm lại, tả hưu bất quá chính là vài bước lộ sự, nếu là thật sự, 10 văn tiền không bạch hoa. Mặc dù là giả. Đại gia được bạc không chiếm được đồ vật, ta lại chạy không được, quay đầu lại lại đoạt lại đi, hoặc là bắt ta gặp quan là được. Nghe được tuyết trắng nói như vậy, đại gia cũng đều tin vài phần, tuy rằng vẫn là cảm thấy việc này không giống như là thật sự, nhưng lại cũng có người hảo tin hỏi, cô nương, ngươi nói việc này, một nhà một người có thể được vài lần a? Tự nhiên là một lần. Tuyết trắng mỉm cười nhìn đối phương, tiếp theo tầm mắt lại nhìn về phía những người khác. Ngày đó trừ bỏ 10 văn tiền đổi đồ vật ngoại, còn có khác hoạt động. Bất quá cụ thể, còn phải chờ tới thời điểm mới biết được. Đại gia chỉ lo hỗ trợ tuyên truyền, chỉ cần ngươi có thể chứng minh có 10 cái người là ngươi mang đến. Như vậy, liền có thêm vào khen thưởng. Là mỗi mang lại đây 10 cái người liền có một phần khen thưởng, vẫn là nói vô luận bao nhiêu người, chỉ cần vượt qua 10 cái, liền khen thưởng một lần. Trong đám người có phản ứng mau. Lập tức đưa ra nghi hoặc địa phương Tuyết trắng cũng không tức giận Mặt mang mỉm cười Bất quá ngữ khí lại phi thường nghiêm túc Là mỗi vượt qua 10 cái người Liền có một lần khen thưởng Nguyên bản còn không nghĩ trộn lẫn nhiều loại sự tình này người Vừa nghe lời này Đôi mắt lập tức sáng ngời Lại nói tiếp cũng không phải cái gì đặc biệt khó sự Bất quá chính là một câu mà thôi Nói nữa hiện tại nhà ai thêm lên không được có cái 5-7-8 cá nhân Tùy tiện tìm hai nhà Là có thể thấu ra mười mấy cái tới, muốn một phần thêm vào khen thưởng, không phải thực hảo sao. Lui một bước giảng, liền tính việc này là giả, nhiều nhất cũng chính là lạc hai câu hán trách, nhưng cũng là nghĩ làm mọi người đều đến hảo mới có như vậy vừa ra à. Mọi người đều không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch muốn như thế nào làm mới hảo. Tuyết Trăng thấy đại gia trên mặt biểu tình đều từ vừa mới khiếp sợ khó hiểu biến thành có chút tâm động, nàng liền bổ sung cuối cùng một chút. Chuyện này có phải hay không thật sự, kỳ thật đại gia chỉ cần hai ngày này không có việc gì thời điểm ra tới nhìn xem là được. Từ nhỏ năm trước một ngày bắt đầu, nhà ta cửa hàng liền sẽ bắt đầu lục lục. Tục tục dọn đi vào đồ vật, cụ thể là cái gì, đến lúc đó hàng xóm láng giềng thấy liền minh bạch. Liền ở mọi người đều sôi nổi gật đầu khi, tuyết trắng còn nói thêm, bất quá đại gia cũng nhìn điểm này nhi, liền như vậy nhiều đồ vật, nếu là có người trộm kia liền chỉ có thể thiếu đưa cho đại gia. Lời này cũng coi như là tuyết trắng làm hàng xóm láng giềng hỗ trợ giữ nhà, tuy nói không đến mức nói thật có thể có cái gì thực chất tính hiệu quả, nhưng, có chút ít còn hơn không. Nói xong này đó, tuyết trắng nhìn khanh nguyệt cùng khanh vân liếc mắt một cái, hai người vội vàng đi sách này tay lại, sau đó đi theo tuyết trắng rời đi cửa hàng, chỉ là rời đi phía trước, chưa quên đem đại môn đóng lại. Này một phen lời nói, Trong phòng đứng thấm đồng tự nhiên cũng là nghe thấy được, muốn nói không khiếp sợ, kia tuyệt đối là giả, nhưng thấm đồng cũng biết, chuyện này chính mình căn bản là không có nhúng tay cơ hội. Kia to như vậy ngừng kinh doanh hai chữ, đã thuyết minh tuyết trắng chặt đứt thấm đồng là trưởng quầy chức trách, đến nỗi nàng sẽ bị như thế nào an bài, thấm đồng không biết, cũng không dám hỏi, hiện tại nghĩ, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời, chờ tuyết trắng tha thứ chính mình, chẳng sợ chỉ là như vậy một chút ít tha thứ cũng là hảo. Tuyết trắng giờ phút này nhưng không công phu suy nghĩ như thế nào giải quyết thấm đồng. Nàng giờ phút này trong lòng cân nhắc, là đêm này dọc theo đường đi nghĩ đến lý do lặp lại cân nhắc một chút, miễn cho đợi chút tới rồi Âu Dương ra. Vạn nhất thật bị lao ra tử cùng lao Thái Thái hỏi tới, nàng đến nói được khéo đưa đẩy một ít. Tuyết trắng tại đây dọc theo đường đi đã từng nghĩ tới rất nhiều loại giải thích lý do, có thể tưởng tượng tới muốn đi, lại đều bị nàng nhất nhất phủ định. Lang Vương một đám tồn tại. Là sớm muộn gì đều sẽ bị bại lộ ra tới. Tuy nói Dã Lang chợt vừa thấy là không có gì quá lớn khác nhau, nhưng là, Tuyết Trắng lại không thể không suy xét đến ngày đó bởi tối cùng Lang Vương sở dẫn dắt một đám Dã Lang trong chiến đấu, Âu Dương Hối cũng là tham gia trong đó. Chờ đến Lang Vương mang theo chúng Dã Lang thật sự xuất hiện ở hắn trước mặt, nếu là thật sự bị Âu Dương Hối nhận ra tới, kia chẳng phải là ngược lại thành chuyện phiền toái. Cho nên Tuyết Trắng nghĩ tới nghĩ lui, Cuối cùng cảm thấy vô luận cái gì lý do cùng lấy cớ, đều xa không bằng ăn ngay nói thật tới phương tiện. Chỉ là cái này ăn ngay nói thật cũng không phải tất cả đều nói ra, Tuyết Trắng vẫn là muốn biên ra mặt khác lý do tới đem cái này ăn ngay nói thật trở nên càng thêm chân thật mới được. Mà cái này lý do, Tuyết Trắng cũng đã nghĩ ra được, đó chính là kia đầu bị thiên phạt mẫu lang cùng hai chỉ tiểu sói con nhi. Hơi thở thoi thóp mẫu lang bị trọng thương. Vô pháp bình yên sinh hạ hai chỉ tiểu sói con nhi, lang vương thông nhân tính, mang theo chính mình rời đi mục đích, chính là làm chính mình đi cứu kia đầu mẫu lang cùng sói con nhi. Bất quá thực đáng tiếc, tuyết trắng cũng không thế nào minh bạch tí lý thuật linh tinh, đối động vật càng là hiểu biết không nhiều lắm, cho nên cuối cùng chỉ có thể hộ được hai chỉ sói con nhi tánh mạng, lại không có thể giữ được mẫu lang tánh mạng. Tả Hưu hiện tại có thể cùng lang vương giao lưu người cũng chỉ có chính mình một cái hoàn toàn không cần lo lắng có người đi tìm Lang Vương đối chất chuyện này. Dương Tử Tuyết trắng trong miệng nghe được như vậy trải qua sau, Âu Dương Quý thị thế nhưng rơi xuống nước mắt, một bên lau nước mắt, một bên nói, đây là tình thương của mẹ a. Kia mẫu lang nhất định là dùng hết cuối cùng tánh mạng mới phối hợp người sinh hạ kia hai cái tiểu gia hỏa. Chương 643 cách già sau trải qua. Một bên Âu Dương đến cùng Âu Dương hối nghe xong, nhưng thật ra không có lập tức phụ họa cái gì. Ngược lại nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ cũng không hoàn toàn tin tưởng tuyết trắng này một phen lý do thoái thác. Kỳ thật liền tính là đổi thành tuyết trắng nghe người khác lời nói, cũng không thấy đến sẽ tin tưởng, rốt cuộc việc này nghe tới thật sự là quá mức huyền diệu. Nhưng tuyết trắng hiện tại lại phi thường tin tưởng vững chắc chính mình cái này cách nói, trừ bỏ kia thất mộ lang ở cùng bọn họ tách ra thời điểm vẫn là tồn tại ngoại, mặt khác trên cơ bản cũng không kém cái gì. Chú ý tới Âu Dương đến cùng Âu Dương hối đều không có lập tức tỏ thái độ, tuyết trắng cũng không nóng nảy, ngược lại từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái tiểu mao cầu. Này tiểu mao cầu không phải khác, đúng là trong đó một con sói con nhi. Nãi nãi, ngươi xem, đây là ta cứu tới trong đó một con sói con nhi. Trong khoảng thời gian này một con đi theo ta, đều bị ta dương béo. Tuyết trắng hiến vật quý dường như đem tiểu sói con nhi đưa đến Âu Dương quý thị trước mặt. Âu Dương Quý Thị rốt cuộc là nữ tử, nếu là cậu, không chuẩn còn có thể thân cận một chút, nhưng tưởng tượng đến đây là chỉ sói con nhi, nàng sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng xua tay lắc đầu, hiển nhiên là không nghĩ nhiều tới gần nửa hạ. Cũng may tuyết trắng cũng không thật sự tính toán làm Âu Dương Quý Thị ôm một cái sói con nhi, thấy nàng cự tuyệt, tuyết trắng cũng liền không lại đi phía trước đường, mà là muốn đem sói con nhi nhét trở lại quần áo của mình. Tuyết nhi, chờ hạ! Đêm này sói con cấp ra ra nhìn xem. Âu Dương đến đánh gãy tuyết trắng trang sói con nhi động tác, rối ra tay, hiện nhiên là đang chờ tuyết trắng chủ động đem sói con nhi đưa lại đây. Tuyết trắng mục đích chính là muốn cho Âu Dương đến cùng Âu Dương hối tự mình nhìn xem, xác định này sói con nhi thân phận, bằng không muốn làm cho bọn họ hai cái đối chính mình nói tin phục, kia thật đúng là không quá dễ dàng. Ra ra, ngươi nhưng cẩn thận một chút nhi cầm A. Tiểu gia hỏa này đi theo ta bên người đã lâu, ta đều đối nó có cảm tình. Ngươi nếu là bị thương nó, cháu gái nhi nhưng không thuận theo. Tuyết trắng một bên dặn dò, một bên thật cẩn thận đem sói con nhi đưa đến Âu Dương đến trên tay, như vậy thoạt nhìn tựa hồ thật. Thực luyến tiếp tiểu sói con nhi đưa đến ở trong tay người khác ôm. Ngươi nhà đầu này, ngươi ra ra ta năm đó cùng lang chém giết thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu đợi đâu. Hiện tại ngược lại nhắc nhở ta tới. Âu Dương đến quanh cái xem thường cấp Tuyết Trắng, lại tiếp tục nói: Tiên tâm đi, này sói con thương không, chỉ cần nó ngoan ngoãn không loạn cắn người, lưu trữ đương cầu, dưỡng giữ nhà đảo cũng không tồi. Dưỡng thất Lang, đương quản gia dùng, loại này cách nói, tuy rằng Tuyết Trắng trong lòng cũng nghĩ tới, mà khi thật sự nghe có người nói ra tới, nàng vẫn là bị kinh ngạc một chút. Này Lang, sát thật cùng ngày đó buổi tối đầu Lang có vài phần tương tự. Âu Dương hối đứng ở Âu Dương đến bên người, đêm này sói con nhi nhìn nhìn, cuối cùng chỉ vào sói con nhi cái chán vị trí nói, nơi này một rú bạch mao. cùng ngày đó buổi tối đầu đầu sói đỉnh bạch mao quả thực là một cái khuôn mâu ơn ra tới. Nghe xong lời này, tuyết trắng trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Nàng không nghĩ tới Âu Dương hối thật đúng là quan sát tới rồi lang vương bộ dáng. bất quá như vậy gần nhất, nàng đảo cũng càng thêm may mắn chính mình là lựa chọn ăn ngay nói thật. Bằng không vạn nhất thật sự biên cái chính mình chạy ra ổ sói chuyện xưa nói, kia này lang vương cùng nó bầy sói nhóm, phòng trường liền không có biện pháp tái xuất hiện ở. Mọi người trước mặt, có Âu Dương hối lời này, Âu Dương đến đối tuyết trắng lời nói cũng liền không hề hoài nghi, đem sói con nhi còn cấp tuyết trắng sau, lúc này mới nói, sáng sớm tiến tới thành đi. Ăn cơm sao? Gia Gia nói được thật chuẩn, cháu gái nhi mới vừa tiến thành, đem xe ngựa đưa đến cửa hàng sau liền vội vàng chạy tới, thật đúng là cái gì cũng chưa ăn đâu. Vừa nghe Tuyết Trắng nói không ăn cơm, Âu Dương Quý Thị trước hết nói, kia còn ở nơi này làm ngồi làm gì à? Ăn cơm ăn cơm, chúng ta cũng không ăn cơm sáng đâu. Vừa lúc cùng nhau ăn, nếu đi vào Âu Dương gia, đối với Tuyết Trắng tới nói, cùng về nhà cũng không có quá lớn khác biệt, một bữa cơm mà thôi, tự nhiên sẽ không có quá nhiều khách khí. Kha Nguyệt cùng Kha Vân đã bị hạ nhân mang đi hạ nhân phòng nghỉ ngơi. Tuyết trắng nhưng thật ra không cần đi nhiều quảng cái gì, giờ phút này nàng duy nhất phải làm, chính là ngoan ngoãn ăn cơm, không cần lại lộng cái gì chuyện xấu ra tới. Một bữa cơm, bốn người, ăn đến đảo cũng vui sướng. Sau khi ăn xong, bốn người trở lại trong phòng khách ngồi xuống, một bên uống trà, một bên tiếp tục nói chuyện thiếm. Tuyết nhi a, ngươi vừa mới nhắc tới cửa hàng, kia, yeah, cửa hàng tình huống hiện tại, ngươi nhưng biết được. Âu Dương đến trước hết nhắc tới cái này đề tài. Tuyết Trắng gật gật đầu, hoàn toàn không có ngoại ý muốn bộ dáng. Ta đi ngang qua hắc bình trang thời điểm, đi cấp cửa hàng cung ứng dê bò thịt nhân ra, từ bọn họ nơi đó đã nghe nói cửa hàng sự. Dừng một chút, Tuyết Trắng lại tiếp tục nói, bất quá, hết thể đều là ta dự kiến bên trong sự, vấn đề không lớn. Nhìn đến Tuyết Trắng như thế bình tĩnh đối mặt chuyện này, Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thật đúng là lo lắng tuyết trắng sẽ bởi vậy mà thượng hỏa khổ sở. Rốt cuộc muốn ăn tết, tuyết trắng lại là cửu tử nhất sinh gấp trở về, đường ở dọc theo đường đi không thế nào, trở về ngược lại bị thượng hỏa thiêu nhiễm bệnh đảo, kia mới kêu không đăng giá. Vậy ngươi về sau nhưng có tính toán gì không? Hỏi cái này vấn đề chính là Âu Dương Hối, nhìn hắn kia hơi mang quan tâm ánh mắt, tuyết trắng trong lòng ấm ác, cười cười, cũng không cắt giấu, trực tiếp đem chính mình an bài nói ra. Cái gì? nay không phải cùng tặng không không có gì khác nhau sao? Âu Dương Quý Thị vừa nghe liền nóng nảy. Tuy nói Âu Dương gia không kém bạc hoa, nhưng Âu Dương Quý Thị đi theo Âu Dương đến nhiều năm như vậy, cũng đơn giản thói quen, hơn nữa tại đây trong thị trấn cũng ở không ít năm, cho nên nàng đối trong thị trấn giá hàng nhưng thật ra cũng có một ít hiểu biết. Tuyết Trắng gật gật đầu, ta muốn chính là gần như tặng không tên tuổi. Thấy Tuyết Trắng như thế bình tĩnh nói ra như vậy mục đích. Âu Dương quý thị thật hận không thể gõ khai tuyết trắng đầu góc, nhìn xem này tiểu nha đầu trong đầu có phải hay không sinh sâu, nếu không như thế nào sẽ nói có như vậy không đàng hoàng ý tưởng. Nhưng một bên Âu Dương hối lại cười ha ha, ngươi nha đầu này là muốn lợi dụng cái này biện pháp mở ra hiện tại khốn cục đi. Chuyện gì đều không thể gạt được tiểu thúc thúc. Tuyết trắng cười hắc hắc, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, thoải mái hào phóng đem mục đích của chính mình nói ra. Đồ vật cũng không phải là bệnh đến. Chẳng qua ta là dùng tương đối rẻ tiền phương pháp, mở ra lưu tiên phường hiện tại khốn cục mà thôi. Chỉ cần đem mức độ nổi tiếng đánh ra đi, về sau liền không lo không có khách nhân tới cửa. Chỉ cần có người tới cửa, kia tự nhiên cũng liền không cần lo lắng bạc vấn đề. Nghe thế một phen giải thích, Âu Dương đến cùng Âu Dương Hối đồng thời gật đầu, hiện nhiên là thực tán đồng cái này cách nói. Bất quá thực mau, Âu Dương Hối liền đưa ra nghi hoặc. Nha đầu! Ngươi vừa mới nói đưa dê bò thịt cùng thịt heo, này đó nhưng thật ra có thể lý giải, chính là, ngươi nói muốn đưa trái cây rau dưa, này, này sợ là không được đi. Ngươi đều đã ra cửa lâu như vậy, trước mắt lại là mùa đông, ngươi thượng chạy đi đâu lộng như vậy nhiều trái cây rau dưa ra tới. Âu Dương Hối nói thẳng tới rồi sự tình trọng điểm thượng, rốt cuộc, này cũng không phải là xuân hạ, cũng không phải là trái cây rau dưa thừa thải thời điểm hơn nữa tuyết trắng lại rời đi ra thời gian lâu như vậy trong nhà những người khác cũng đều đi theo ẩn cư thật lâu liền tính là có người hầu hạ cái kia phòng ấm cũng không thấy đến có thể sản xuất nhiều ít đồ vật tới đối với điểm này tuyết trắng tự nhiên là có ứng đối biện pháp chỉ thấy nàng hơi hơi mỉm cười rất là thần bí nói lúc trước tiểu hầu gia chính là giúp ta lộng một khối địa phương chuyên môn dùng để gieo trồng rau dưa củ quả tuy nói trong khoảng thời gian này ta không có đi Bất quá nơi đó lại là có người chăm sóc. Cho nên, ta tin tưởng, ta có thể tùy thời một lần nữa cung ứng rau dừa củ quả. Căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Vừa nghe nói là tiểu hầu gia hỗ trợ làm cho, Âu Dương đến cùng Âu Dương hối lập tức đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Liên hướng về phía tiểu hầu gia đối này, tiểu nha đầu kia một mảnh tâm tư, sẽ giúp nàng lộng một ít thần bí đồ vật ra tới. Này căn bản là không xem như chuyện này liên lụy đến tiểu hầu gia, Âu Dương đến cùng Âu Dương Hối đều tự động đến không hề truy vấn phương diện này sự, mà là đem đề tài vừa chuyển. Âu Dương đến lại hỏi, nha đầu à, ngươi này vừa trở về, có phải hay không đến vội vàng hồi trong thôn đi? Ân, nguyên bản liền tính toán đến xem ra già nãi nãi sau, lại đi mua vài thứ liền hồi trong thôn. Tuyết Trắng gật gật đầu, gọi tới Âu Dương Hối, đem hai cái tay nải sách theo đặt ở chính vị trung gian trên bàn. Ra ra. Nãi nãi, đây là ta dọc theo đường đi mang về tới một ít lễ vật. Đồ vật không quý trọng, quên cho là cháu gái nhi một mảnh tâm ý mặt khác vài vị thúc thúc bá bá ra lễ vật cũng đều ở bên trong, quay đầu lại chờ thúc thúc bá bá bọn họ từng nhà đã trở lại, còn thỉnh ra ra nãi nãi chủ trì hỗ trợ phân một. Hạ! Ha. Tuyết Trắng vừa nói, một bên đem hai cái tay nãi mở ra, lộ ra bên trong các loại đã chuẩn bị cho tốt da lông. Đều là từng khối từng khối da lông tỷ lệ không coi là tốt nhất, lại cũng là trung thượng đẳng. Như vậy hai đại bao, thật sự là phân không nhỏ lễ vật. Người đứa nhỏ này, này dọc theo đường đi lên đường liền đủ vất vả, như thế nào còn mang mấy thứ này trở về. Âu Dương quý thị vừa thấy mấy thứ này, liền lập tức nhíu mày, lôi kéo tuyết trắng giáo huấn một hồi lâu, lời trong lời ngoài nói đều là tuyết trắng loạn hoa bạc, không biết đau lòng chính mình linh tinh. Cuối cùng vẫn là Âu Dương đến lên tiếng, làm tuyết trắng sớm chút xuất phát, Sớm chút trở về, lúc này mới xem như đem tuyết trắng từ Âu Dương Quý Thị lại nhảy chung giải thoát ra tới. Tuyết trắng mang theo khanh nguyệt cùng khanh vân cũng không trực tiếp hồi cửa hàng, ngược lại là ở thị trấn đi dạo hảo một vòng, mua không ít gạo và mì lương du linh tinh, ngay cả điểm tâm, ăn thịt cũng đều là mua rất nhiều. Trong nhà nhiều khanh nguyệt cùng khanh vân hai người, đệm trăn, quần áo, chậu rửa mặt, cùng với lau mặt dùng, tất cả đều muốn nhiều thêm vào một ít. Bởi vì mua nhiều, chủ quán nhưng thật ra chủ động cấp đưa hóa. Đưa hóa địa điểm tự nhiên là lưu lưu tiên phường. Thế cho nên chờ một vòng dạo xuống dưới sau, tuyết trắng ba người trong tay nhưng thật ra không xách cái gì ngoạn ý nhi, rất là nhẹ nhàng. Đem đồ vật sửa sang lại tới rồi trong xe ngựa, ba người liền từng người dám một chiếc xe ngựa rời đi thị trấn. Đến nôi thấm đồng, tuyết trắng chỉ là phân phó một câu làm nàng hảo hảo nhìn cửa hàng, liền rời đi. Thẩm đồng cũng biết lần này chính mình là thật sự gặp rắc rối, chọc tuyết trắng không cao hứng, cho nên cũng không nói nhiều, cũng chỉ ngoan ngoãn thủ cửa hàng, thật sự là nghe lời vô cùng. Chương 644 Bạch Gia Muội Muội đã trở lại. Tuyết trắng đã trở lại. Tin tức này ở tuyết trắng đi vào thôn Đại Môn lúc sau không bao lâu thời gian, liền truyền khắp toàn bộ trường Hà Thôn. Mà đem tin tức này truyền bá đi ra ngoài, tự nhiên chính là những cái đó đang ở thôn cửa chơi vừa tiểu hải tử. Bất quá đương từ này đó bọn nhỏ trong miệng biết được tin tức này sao, trường hà thôn các thôn dân cũng không phải thực tin tưởng như vậy tin tức. Chỉ là hiện giờ đã tiến vào đến mùa đông, khoảng cách gian tiết cũng còn có chút nhật tử, cho nên đại gia nhưng thật ra cũng chưa bỏ lỡ cái này xem náo nhiệt cơ hội, sôi nổi phủ thêm hậu áo khoác, một đường hướng tới tuyết trắng ra sân đi đến. Thôn trưởng phùng Gia, đang ở trong viện Phách Sải Phùng Tuấn Thành vừa nghe bên ngoài truyền đến bọn nhỏ tiếng gào. Nghe rõ kêu to nội dung sau, lập tức đem rượu ném ở một bên, bước nhanh vào phòng. Cha, Nương, Bạch Gia muội Tử đã trở lại. Ân. nhà ai? Phùng Thanh Kim đang ngồi ở đầu giường đất uống nước, nghe xong lời này, không có thể lập tức phản ứng lại đây. Nguyên bản ở trong phòng bếp bận việc Phùng Quý Thị nghe xong lời này sau, cũng vội vàng vén rèm lên đi đến, hỏi, Tuấn Thành, ngươi vừa mới nói gì? Ai đã trở lại? Bạch Gia muội tử đã trở lại. Phùng Tuấn Thành lặp lại một chút chính mình vừa mới nói. Bạch Gia! Phùng Thanh Kim mày nhăn lại, Bạch Gia cái nào đã trở lại a? Mây trắng không phải vẫn luôn ở trong thôn ở sao? Hiện tại trong thôn Bạch Gia nhưng thật ra còn có mấy hộ, bất quá lại đều là từ Bạch Gia nhà cũ phân ra đi. Mà có thể làm Phùng Tuấn Thành xưng là muội tử họ Bạch nữ tử, cũng cũng chỉ dư lại Bạch Gia đại phòng Mây Trắng, cùng Bạch Gia nhị phòng hoa nha Bạch Lộ cùng với Bạch Gia Tam Phòng Bạch Mỹ tỉnh Bạch Lộ cùng Bạch Mỹ tỉnh tuổi tác đều còn nhỏ, căn bản là gia không được môn, cho nên có thể ra cửa lại trở về, cũng cũng chỉ có mây trắng. Phùng Thanh Kim lúc này mới sẽ nhắc tới mây trắng tới. Đến nỗi tuyết trắng, Phùng Thanh Kim căn bản là không hướng trên người nàng tưởng. Tuy rằng Bạch Gia Nhị Phòng cùng Tam Phòng đều thực kiên trì tuyết trắng nhất định còn sẽ trở về, nhưng hiện tại trong thôn người đều biết tuyết trắng là bị một đám dã lang mang đi. Đừng nói là đã trở lại, người này hiện tại khả năng liền khối hoàn chỉnh xương cốt đều lưu không được, sao có thể còn có thể trở về đâu. Lúc trước nghe thấy cái này tin tức khi Phùng gia toàn gia đều rất khổ sở, Phùng nghiên nghiên càng là vì chính mình tiểu đồng bọn khóc suốt 3 ngày thời gian. Hiện giờ này cổ khó chịu kính nhi rốt cuộc đi qua, lại cũng là người tiếp nhận rồi tuyết trắng đã không ở nhân thế tin tức. Không phải, không phải cái kia. Phùng Tuấn Thành lắc đầu. Chỉ vào ngoài cửa sổ nói, ta vừa mới ở trong sân phách xài, nghe thấy bên ngoài bọn nhỏ kêu, nói là tuyết trắng đã trở lại. Phúc! Khu khu phùng thanh kim vừa mới uống đến trong miệng một ngụm thủy, nửa điểm không lãng phí tất cả đều phun đi ra ngoài, còn ho khan vài hạ. Phùng Tuấn Thành bị hoảng sợ, Phùng Quý Thị Càng là bị hoảng sợ, vội vàng tiến lên đi chuột phùng thanh kim phía sau lưng, đồng thời mắng, Tuấn Thành, ngươi đều là mau thành thần cưới vợ người. Sao còn có thể đi theo những cái đó cởi chuồng hóa hoa hồi nào a? Tuyết Nhi kia nha đầu cũng chưa thời gian dài bao lâu, hiện tại lại trở về, chẳng lẽ là hồn Phách Phiêu đã trở lại sao? Ta, ta Phùng Tuấn Thành há miệng thở dốc, lại không có thể nói ra tới cái gì. Việc này lại nói tiếp thật đúng là rất quỷ dị, đổi thành là ai nghe xong, tựa hồ đều không có biện pháp tin tưởng đi. Giờ phút này, Phùng Tuấn Thành cũng cảm thấy chính mình phản ứng là có chút không lý trí. Cha, là tuyết trắng đã trở lại sao? Phùng Nghiên Nghiên vừa vận từ đối diện trong phòng ra tới, vừa lúc nghe thấy được chính mình nương nhắc tới Tuyết Nhi, cho nên nàng vội vàng đi tới dò hỏi. Phùng Quý thị trừng mắt, tức giận nói, "Nghiên Nghiên, ngươi sao cũng đi theo hồ nháo đâu? Tuyết Nhi kia nha đầu chính là bị bầy sói mang đi, sao còn khả năng trở về?" Nương biết các ngươi là niệm Tuyết Nhi kia nha đầu hảo, nhưng các ngươi cũng không nghĩ, kia chính là bầy sói a. Không phải một đám cầu, hảo hảo người, còn có thể trở về sao? Vừa nói, Phùng Quý Thị vành mắt cũng đi theo đỏ. Muốn nói thích, kỳ thật Phùng Quý Thị cũng thực thích tuyết trắng kia nha đầu. Hành vi làm việc đại khí, sự tình lại có thể phân nặng nhẹ nhanh chậm. Lẽ ra ăn mười đã nhiều năng khổ, thật vất vả chờ tới rồi ngày lành tới, kết quả người lại không có. Này nơi nào có thể làm người không cảm thấy đáng tiếc a? Chính là nương. Tuyết nhi muội muội vẫn luôn là cái có phúc khí người, thông minh không nói, vẫn là cái thiện tâm, ông trời khẳng định sẽ không không cho nàng chết giả. Phùng nghiên nghiên vành mắt cũng đỏ, bất quá lại rất kiên trì nàng chính mình cái nhìn. Tuy rằng mọi người đều nói trắng ra tuyết đã chết, nhưng Phùng nghiên nghiên lại không như vậy cho rằng. Mà ở trường Hà Thôn, không cho rằng tuyết trắng chết người cũng không chỉ là Phùng nghiên nghiên một cái, bạch Gia nhị phòng cùng Tam phòng, không phải cũng là như vậy cho rằng sao. Ngươi đứa nhỏ này Phùng Quý Thị vừa định nói cái gì nữa, lại bị Phùng Thanh Kim đánh gãy. Chỉ thấy Phùng Thanh Kim ý bảo Phùng Quý Thị không cần chủ bối, lúc này mới xuống đất, một bên xuyên giày một bên nói, được rồi, mặc kệ có phải hay không tuyết trắng đã trở lại, nếu những cái đó hầu nhãi con nhóm đều điên kêu đi lên, tóm lại là muốn đi ra ngoài nhìn xem. Phòng trưng lúc này trong thôn người đều nghe được lời này, không lộng cái rõ ràng minh bạch, sợ là lại muốn nháo sai lầm tới. Phùng Tuấn Thành vừa thấy Phùng Thanh Kim xuyên dày, vội vàng cầm lấy một bên treo áo khoác, tự mình vì Phùng Thanh Kim phụ thêm, còn nói thêm, cha, ta và ngươi đi xem đi. Ân. Phùng Thanh Kim gật gật đầu, không ngăn cản. Phùng Nghiên Nghiên lập tức cũng nói muốn đuổi kịp, ai ngờ lại bị Phùng Quý Thị ngăn cản. Nghiên Nghiên, ngươi qua năm liền phải đính hôn, hiện tại nhưng không thịnh hành đi người nhiều địa phương xem náo nhiệt. Ngươi liền ở nhà đợi đi. Nương ở nhà bồi ngươi. Nếu là thực sự có cái gì tin tức, còn có cha ngươi cùng ngươi ca ở, bọn họ trở về tổng hội nói cho ngươi. Ân, nghiên nghiên, nghe ngươi nương nói, cha cùng ngươi ca đi xem, nếu là thật là tuyết trắng đã trở lại, ta lập tức làm người trở về cho ngươi truyền tin tức. Phùng nghiên nghiên vừa thấy cha mẹ đều nói như vậy, nàng xin giúp đỡ nhìn về phía đại ca, đại ca cũng là một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng, cuối cùng đành phải gật gật đầu, hồng hốc mắt dặn dò nói, cha. Ngươi nhưng nhất định làm người đưa tin tức trở về a. Ơn, đã biết. Phùng Thanh Kim một bên hệ áo khoác thượng nút thắt, một bên hướng tới ngoài cửa đi đến. Phùng Nghiên nghiên lo lắng Phùng Thanh Kim đã quên, lại hướng Phùng Tuấn Thành dặn dò một phen, lúc này mới nhìn theo bọn họ ra đại môn, hướng tới tuyết trắng ra phương hướng đi đến. Thẳng đến thật sự là nhìn không thấy Phùng Thanh Kim cùng Phùng Tuấn Thành, Phùng Nghiên nghiên lúc này mới lau khỏe mắt nước mắt, đối với phía sau Phùng Quý Thị nói, Nương. Ngươi nói, có thể hay không thật là Tuyết Nhi muội muội đã trở lại? Ai, nương cũng hy vọng là kia nha đầu đã trở lại. Chính là Phùng Quý thị vốn định nhắc lại bầy sói sự, có thể thấy được nữ nhi đã khóc, nàng liền lâm thời sửa lại khẩu, thở dài, tiếp tục nói, chính là ngươi cũng biết bạch ra những cái đó rất sự, nếu là thật là tuyết trắng đã trở lại, không thiếu được lại là một phen phiền toái. Chương 645 trong nhà có sự. Nghe xong lời này, Phùng nghiên nghiên sắc mặt đổi đổi. Nàng tự nhiên minh bạch nhà mình mẫu thân ý tứ trong lời nói là cái gì, tuy nói phải đối phó như vậy nhiều chuyện phiền toái, khẳng định sẽ thực không hài lòng, nhưng nàng vẫn là hy vọng thật là tuyết nhi muội muội đã trở lại. Mà giờ phút này đang từ cửa thôn hướng tới nhà mình sân chạy đến tuyết trắng, lúc này nhưng thật ra không làm xe ngựa đi được thực mau, Cũng không phải nàng không nghĩ nhanh lên đi, thật sự là này đường đi không được mau, Tuyết động rất dày mà bị người dấm ra tới lộ lại rất hẹp. Đừng nói là xe ngựa, liền tính là hai người sóng vai đi, này độ rộng đều có chút lao lực. Hơn nữa hiện giờ hai bên lộ đều bị tuyết động chống chất, tuyết trắng cũng không xác định đi như thế nào mới có thể tránh cho những cái đó gồ ghề lồi lõm địa phương, cho nên chỉ có thể là chậm một chút đi, cẩn thận phân rõ tình hình giao thông. Chẳng lẽ nhị thúc tam thúc còn không có trở về sao? Bằng không này lộ như thế nào có thể biến thành như vậy? Tuyết trắng trong mày, rất là khó hiểu. Từ khi chính mình ở chân núi lập nhà cửa sau, đi thông thôn lộ nhưng đều là bị chính mình hoa bạc tìm người trải chăn tốt, lẽ ra không nên sẽ như vậy hẹp mới đúng. Mà bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tề cũng không phải kia lười nhắc người, trong nhà cũng không phải không có xe bỏ xe ngựa, liền tính là ngày thường lại không cần, cũng sẽ không làm đường cái biến thành cái này đức hạnh mới đúng. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sân, tuyết trắng mày nhăn đến càng thêm khẩn. Phong ở thượng ống khói rõ ràng mạo khói nhẹ, hiện nhiên là có người ở nhóm lửa, cho nên, bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài hai nhà người hẳn là ở tại bên trong. Nếu như vậy, đường cái vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ nhị thúc tam thúc bọn họ sau khi trở về liền không lại đi chấn trên? Tuyết trắng nghĩ nghĩ, cũng cũng chỉ có như vậy lý do mới có thể nói được qua đi. Tam chiếc xe ngựa trước sau lên đường, Cuối cùng một chiếc xe ngựa mặt sau, còn lại là rất xa đi theo những cái đó chuẩn bị lại đây xem náo nhiệt thôn dân. Đối với điểm này, tuyết trắng cũng không có chú ý tới. Mặc dù là chú ý tới, nàng cũng sẽ không để trong lòng. Thời đại này mọi người chính là như vậy, nguyên bản liền không có cái gì giải trí hạng mục. Đặc biệt là tại đây ngày mùa đông, giải trí hạng mục liền càng thêm thiếu, phàm là gặp được cái cái gì bắt quái tin tức linh tinh đều hận không thể đích thân tới hiện trường quan khán một phen. Chính mình lại là bị bầy sói mang đi người, tuyết trắng nhưng không cho rằng bạch gia nhị thúc tam thúc có thể đem chuyện này ép tới gắt gao. Liên tính bọn họ có thể ép tới gắt gao không nói đi ra ngoài, nhưng chính mình lâu như vậy cũng chưa ở trong thôn lộ diện, đột nhiên lộ diện, lại là tam chiếc xe ngựa cùng nhau xuất hiện, thế tất sẽ trở thành các thôn dân chú ý trọng điểm. Đi rồi một hồi lâu, xe ngựa rốt cuộc ngừng ở nhà mình đại môn trước mặt, Tuyết trắng nhảy xuống xe ngựa, vừa muốn kêu người, nhưng động tác lại như là nháy mắt bị người điểm huyệt vị dường như, lại làng lửa hạ đều bất động. Ngươi cái gặp ôn, xin cái cô nương ngươi còn có lý có phải hay không? Hôm nay ngươi nếu không đem láo nương này đó quần áo đều rửa sạch sẽ, cơm chiều liền không cần ăn. Trong viện truyền đến phá la giống nhau chửi bậy thanh. Tiếp theo, liền nghe một cái nghe tới tuổi không lớn Nam Hải Nhi hô, mãi, ngươi có thể hay không nhỏ một chút thanh. Ta cũng chưa biện pháp viết chữ. Ai o o, ta ngoan tôn nhi, là ngoại ngoại sai rồi, ngươi chạy nhanh đi viết chữ to, Mãn ngoại lúc này nhất định không náo ngươi. Quay đầu lại buổi tối cho ngươi nhiều làm hai khối thịt ăn, ngươi nhưng nhất định hảo hảo viết chữ to, biết không? Được rồi, ta muốn tam khối thịt, ngươi nhưng đừng thiếu a. Kia Nam Hải Nhi hừ một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Mà tự sương Mãn ngoại lại là liên tiếp cười làm lành. Lúc sau Liền nghe vị kia mãi mãi để thấp thanh âm mang nói, ngươi cái gặp ô nước ngoạn ý nhì, còn không chạy nhanh cút đi giặt quần áo. Nương, trong viện có nước giếng, không đông lạnh, có thể dùng. Một nữ tử thanh âm thấp thấp vang lên, trong giọng nói mang theo thực rõ ràng đáng thương cùng cầu xin. Phi, kia giếng thủy là dùng để ăn, thứ đồ kia là cho ngươi dùng để giặt quần áo sao. Nói nữa, ngươi xách thủy giặt quần áo, nếu là đem thủy làm cho nơi nơi đều là... Quay đầu lại kết băng, quăng ngã người nhưng làm sao? Chạy nhanh cút đi giặt quần áo. Chính là nương, bờ sông Thủy cũng đã đều kết băng A. Căn bản không dùng được. Kia không phải có cục đá đâu sao? Đem băng tạc khai là có thể giặt quần áo. Không phải ngươi ngày này thiên sao nhiều như vậy tật xấu đâu. Trước kia nhà cũ không giếng nước thời điểm, ngươi không cũng đều đi giặt quần áo sao? Sao không gặp ngươi mỗi ngày không giặt quần áo? bị cửa trách nữ tử không lên tiếng nữa, bất quá thực mau, tuyết trắng liền nghe được có người ở mở cửa. Nàng cũng không né tránh, liền đứng ở đối diện cửa vị trí, chờ trong viện người mở cửa. Tuyết trắng vừa mới đã nghe ra tới, cái kia phá la giọng nói nãi nãi, không phải người khác, chính sự Bạch Mạnh thị, cũng chính là thân thể này thân nãi nãi. Mà cái kia muốn viết chữ to Nam Hải Nhi hẳn là cũng không phải người khác, hẳn là chính là Bạch gia đại phòng tiểu nhi tử, Bạch bay lên tính tuổi bạch bay lên cũng xác thật tới rồi nên đọc sách lúc hơn nữa ở tuyết trắng cùng bạch vũ thoát ly bạch ra lúc sau bạch bay lên thuận lý thành trương trở thành bạch ra trường tôn tự nhiên liền càng thêm có khả năng đi đọc sách biết chữ đến nỗi cái kia bị cở trách nữ nhân tuyết trắng cũng nghe ra tới đúng là bạch ra tam phòng tức phụ nhi tuyết trắng tam thẩm lương lư thị đem trong lòng ngực buồn gỗ đặt ở một bên lư thị mở ra thiên cửa tuy rằng nàng thực nỗ lực giải thích Nhưng nàng cũng biết, hôm nay này một đống quần áo, là khẳng định muốn đi bờ sông giặt sạch. Chuyện như vậy đã xảy ra cũng không phải một lần hai lần, Lưu Thị cũng lười đến lại nhiều giải thích nhiều như vậy, nếu kết cục đều là giống nhau, kia còn không bằng thừa dịp như vậy một cơ hội, đi bên ngoài hô hấp một chút khó được tự do không khí. Đã có thể ở Lưu Thị đem đại môn chậm rãi mở ra sau, nàng lại không khỏi xứng sờ ở tại chỗ, hơn nửa ngày, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức hôn một tiếng Tuyết Nhi. Tuyết Trắng thấy Lưu Thị nhìn thấy chính mình, tuy rằng có bị dọa đến dấu vết, bất quá lại không quay đầu liền chạy, ngược lại là rơi xuống nước mắt, rất là cao hứng kêu tên của mình. Cái này làm cho Tuyết Trắng trong lòng rất là cảm động. Nàng thật đúng là lo lắng cho mình vừa xuất hiện, đã bị người trở thành là quỷ. Rốt cuộc, chính mình ở đến Âu Dương gia thời điểm, Âu Dương gia mở cửa gã sai vật ở nhìn đến chính mình sau. Cái thứ nhất phản ứng chính là gặp quỷ. Ban ngày ban mặt ngươi chi hoa gì a Nếu là chậm trễ ta đại tôn đọc sách nhưng làm sao? Ngươi cái ai ngàn đau, một ngày không đánh ngươi ngươi liền cả người khó chịu là không. Nguyên bản đã phải về trong phòng mạnh thị vừa nghe lư thị kêu to, lập tức khí hống hống xoay người, thao khởi một bên đứng ở chân tường gậy gộc, hướng tới lư thị liền chạy chậm lại đây. Bởi vì có lư thị chống đỡ, cho nên mạnh thị cũng không có nhìn đến tuyết trắng mặt. Bất quá tuyết trắng cũng đã thấy được kia căn bị mạnh thị dơ lên gậy gỗ, cho nên đột nhiên vừa lên trước, trực tiếp lôi kéo lưu thị hướng tới một bên lóe đi. Nay nhất cử động nhưng đem lưu thị hoảng sợ, bất quá đương nàng nghe được mạnh thị ai u ai u tiếng kêu thẳng thiết, nhìn đến kia căn phân ra đi dừng ở xe ngựa bánh xe bên cạnh gậy gộc sau, nàng lập tức minh bạch cái gì. Cái này phát hiện làm lưu thị sắc mặt trắng nhợt, nàng nơi nào còn không rõ, kia căn gậy gộc nguyên bản là hướng tới nàng cái hót tới. Một gậy gộc muốn thật là dừng ở chính mình cái hốt thượng, kia chính mình này mệnh còn có thể có sao. Minh bạch điểm này, Lưu Thị sắc mặt càng thêm khó coi, rốt cuộc run rời hỏi, Nương, ngươi, ngươi là muốn đánh chết ta sao? Mạnh Thị không nghĩ tới Lưu Thị sẽ đột nhiên tránh ra, nay một gậy gộc rơi vào khoảng không, nàng cả người trực tiếp nhào vào trên mặt đất. Cử gậy gộc cánh tay bằng một chút nện ở trên ngạch cửa, lập tức đem nàng đau đến đảo chiều khí lạnh. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Mạnh thị tiếng kêu thảm thiết thực mau đưa tới trong phòng những người khác chú ý. Đại gia sôi nổi chạy ra, kết quả còn không đợi đi mạnh thị. Bọn họ liền trước thấy được đứng ở cửa tuyết trắng. Tuyết Nhi. Tôn thị từ trong phòng bếp chạy ra, vừa thấy tuyết trắng, không khỏi hô to nói. Thật, thật là tuyết Nhi đã trở lại sao? Nhi thầm nương. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, tiếp đón một tiếng tôn thị. Này một tiếng tiếp đón trực tiếp làm tôn thị nước mắt hạ xuống, trong tay que cởi lửa cũng không cần, bước nhanh đi tới cửa, liền trên mặt đất nằm bò mạnh thị cũng không quản, trực tiếp vọt tới tuyết trắng trước mặt, chảo một cái đã bắt được tuyết trắng tay. Một bên sờ tuyết trắng tay, lại sờ sờ tuyết trắng mặt, tôn thị một bên khóc lóc nhắc mãi, nóng hổi, là nóng hổi, thật là ta tuyết nhi đã trở lại. Xác định tuyết trắng thật là cái đại người sống, tôn thị một tay đem tuyết trắng ôm ở trong lòng ngực. Thất thanh khóc giống nói, thật là Tuyết Nhi đã trở lại. Ông trời trường mắt ta. Ta Tuyết Nhi thật đã trở lại. Bị tôn thị như vậy ôm, Tuyết Trắng vành mắt cũng không khỏi đỏ lên. Đuổi lâu như vậy lộ, còn không phải là vì về nhà sao. Về nhà sao, tuy rằng cũng có không thoải mái phát hiện, nhưng là lưu thị tiếp đón, tôn thị ôm, lại làm Tuyết Trắng cảm thấy vô luận này một đường có bao nhiêu vất vả, có bao nhiêu khó, đều trở nên phá lệ giá trị đến liên ở tuyết trắng hưởng thụ như vậy giá trị gặp thời, một tiếng thét chói tai lại đánh vỡ như vậy không khí. Nương a, ngươi, ngươi sao a? Tiếng thét chói tai làm Tôn thị không thể không buông lòng ra tuyết trắng, mà tuyết trắng cũng thừa dịp cơ hội này hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Lại thấy từ nhà chính cửa chạy ra cái thủy phân sắc thân ảnh, bước nhanh hướng tới cổng lớn chạy tới. Nương a, ngươi, ngươi đây là sao a? Bạch Hoa biện một bên khóc, một bên hỏi Mạnh thị nhưng một đôi tay chính là bắt lấy khăn tay không buông ra, căn bản không có muốn nâng dậy mạnh thị ý tứ. muốn nói như vậy cũng đúng, nhưng bạch hoa biện cố tình ngồi sồn khoảng cách mạnh thị có nửa thước xa vị trí. cái này khoảng cách vô luận thấy thế nào đều không giống như là thật sự muốn quan tâm mạnh thị tình huống bộ dáng, mà nhìn bạch hoa biện trên người kia bộ thủy phấn sắc váy tuyết trắng không khỏi nhướng mày. nếu nàng nhớ không lầm nói, này vậy giống như hẳn là chính mình lưu tại trong nhà mặt. Tuyết Trắng cũng không để ý tới này hai mẹ con, ngược lại lôi kéo tôn thị cùng lưu thị tay hỏi, nhị thẩm nương, tam thẩm nương, ta nhị thúc tam thúc đâu? Còn có, mưa nhỏ cùng khá giả ở nơi nào? Đã biết nhà cũ người đã trụ vào chính mình sân, muốn nói không tức giận, kia tuyệt đối là giả, bất quá Tuyết Trắng hiện tại càng quan tâm những người khác tình huống, đặc biệt là chính mình hai cái đệ đệ. Ngươi nhị thúc cùng tam thúc đi lên núi lốn tuổi. Tôn thị trả lời vấn đề này, dừng một chút, mặt lộ vẻ khó xử nói, mưa nhỏ cùng khá giả bọn họ. Vừa thấy tôn thị trên mặt thân sắc, tuyết trắng lập tức minh bạch kia hai đứa nhỏ khẳng định là lọt vào khi dễ, lập tức hỏa không đánh vừa ra tới, lạnh giọng hỏi, bọn họ hai cái hiện tại ở nơi nào? Chương 646 bọn họ không ở nơi này. Vừa thấy tuyết trắng là thật sự nóng nảy. Tôn Thị cùng Lưu Thị không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong ánh mắt đều lộ ra vài phần sợ hãi thân xác. Bất quá hai người kia đều đang sợ cái gì, lại là bất đồng. Tuyết trắng cũng không rảnh lo nhiều như vậy, lại lần nữa lạnh giọng hỏi: Ta hỏi lại một lần, bọn họ hai cái rốt cuộc ở nơi nào? Rốt cuộc làm sao vậy? Không đợi Tôn Thị cùng Lưu Thị mở miệng, liền nghe bạch bay lên thanh âm truyền đến: Hừ hừ, hai cái tiện giá hạ tiện mặt hàng. Lúc này còn có thể tại nơi nào a Nhà ta nơi này chính là gia người đọc sách địa phương, cũng không thể dưỡng hạ tiện mặt hàng, kia hai cái hạ tiện mặt hàng, tự nhiên là ở tại chỉ có hạ tiện mặt hàng mới có thể trụ lều tranh tử. Và miệng. Tuyết trắng quay đầu lại nhìn thoáng qua Khánh Vân, còn nói thêm, một bên mặt 50 hạ. Nói xong, Tuyết trắng đối với Lưu Thị cùng Tôn Thị nói, mưa nhỏ cùng khá giả, có phải hay không ở phía trước lều tranh tử đâu? Lư thị cùng tôn thị lúc này đây đồng thời gật gật đầu, lại ai cũng chưa mở miệng. Bất quá hai người kia tầm mắt đều là hướng tới cùng phương hướng nhìn lại, này đủ để cấp tuyết trắng chỉ ra phương hướng. Được rồi, các ngươi về trước trong phòng chờ, ta, chế chút lại đây. Tuyết trắng nói xong, cũng không thèm nhìn tới trong miệng những người khác, xoay người liền chiều đã từng trụ qua cái kia thô thổ phòng chạy tới. Khanh Nguyệt bị hoảng sợ, đang muốn gọi người, ai ngờ lại nghe tôn thị nói. Vị cô nương này, ngài là đi theo Tuyết Nhi cùng nhau trở về sao Ta là cô nương nô thị. Khanh Nguyệt lạnh mặt nhìn Tôn Thị, hoàn toàn không có bất luận cái gì khách khí bộ dáng. Này xe ngựa, vẫn là giao cho vị kia cô nương hãy chờ xem. Ngài tốt nhất đi theo qua đi, ta lo lắng Tuyết Nhi một người chiếu cố không được hai đứa nhỏ. Tôn Thị nói xong, lúc này mới lôi kéo Lư Thị hướng tới trong phòng đi đến, xem cũng không xem trên mặt đất nằm bỏ mạnh Thị liếc mắt một cái. Khanh Nguyệt vừa nghe, cũng không kịp nói lời cảm tạ, đối Khanh Vân tiếp đón một tiếng, liền vội vàng hướng tới tuyết trắng phương hướng đuổi theo. Tuyết trắng biết chính mình trên người là có chút công phu, nhưng là đối với khinh công loại sự tình này, nàng lại trước nay cũng chưa nghĩ tới. Bất quá đương nàng tình thế cấp bách lên đường dưới, dưới chân bước chân, thế nhưng trở nên nhẹ nhàng vài phần. Tuy rằng chân vẫn là đạp lên tuyết đọng, nhưng không có giống thật cảm giác. Chỉ là giờ phút này tuyết trắng trong lòng nghĩ đều là bạch vũ cùng liễu nghỉ khang tình huống, căn bản không có chú ý tới cái này chi tiết. Ngược lại là đi theo tuyết trắng đi lên khanh nguyệt chú ý tới điểm này, không khỏi chấn động. Đi theo tuyết trắng bên người lâu như vậy, khanh nguyệt cùng khanh vân nhiều ít cũng phát hiện một ít chi tiết, đối với các nàng vị cô nương này, trên người có công phu chuyện này đã không còn là cái gì bí mật. Chỉ là khanh nguyệt lại không nghĩ rằng tuyết trắng thế nhưng cũng sẽ khinh công. Tuy nói này khinh công vận dụng đến không phải như vậy thuần thụ, nhưng lại là sẽ. Mắt mù tình huống khẩn cấp, cũng không kịp dò hỏi quá nhiều, khanh nguyệt chỉ có thể đi theo tuyết trắng hướng phía trước chạy tới, trong lòng lại nghĩ đến này bạch Gia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Khá giả ca ca, ngươi uống điểm nhi nước cấm đi. Tiểu thổ trong phòng, một trận ho khan thanh cùng với bạch vũ thanh âm vang lên. Mưa nhỏ đệ đệ, thực xin lỗi, là, là ta liên lụy ngươi. Liễu Nghị Khang hoán hồi sức, thừa dịp nước gấm ngăn chặn ho khan khe hở đối Bạch Vũ nói, nếu không phải ta, ngươi, ngươi cũng sẽ không ở tại nơi này. Khá giả ca ca, ngươi cũng đừng nói loại này lời nói. Bạch ra những người đó, liền tính là không có ngươi quan hệ nói, cũng sẽ không làm ta hảo hảo ở kia trong nhà ở. Bạch Vũ hừ một tiếng. Liễu Nghị Khang lại không như vậy cho rằng, hắn ngược lại càng thêm ấy này nói, nếu không có ta nói, nhị thuốc tam thuốc hỗ trợ nói chuyện. Ngươi ra ra mãi mãi khẳng định sẽ lưu ngươi ở nhà trụ. Mặc kệ nói như thế nào, trong nhà mặt phòng ở muốn so nơi này hảo, không đến mức liên lụy ngươi cũng đi theo ta ăn đói mặc rét. Đối với liễu Nghị Khang lời này, Bạch Vũ lại chỉ là biểu môi, bò lên trên giường đất, vì liễu Nghị Khang cẩn thận cái hảo chăn, lúc này mới nói, khá giả ca ca, ngươi không biết ở ta khi còn nhỏ, tỷ tỷ cùng ta ở Bạch Gia là như thế nào lại đây? Liên tính không có ngươi ở. Có nhị thuốc cùng tam thuốc cầu tình, ta là có thể lưu tại kia trong viện ở, bất quá trụ địa phương lại không thấy được so nơi này hảo. Đánh giá cũng chính là phòng chất tuổi linh tinh địa phương. Hơn nữa, chỉ là trụ loại địa phương kia còn chưa tính, còn không thiếu được đi ra ngoài nhặt xài. Ai đông lạnh bị liên lụy không nói, ăn cơm cũng đều là không chuẩn sự. Đánh giá ta một ngày có thể ăn thượng một đốn nóng hổi cơm, cũng đã là phi thường không tồi sự. Không, không thể đi. Liễu Nghị Khang có chút khó có thể tin nhìn Bạch Vũ, "Ngươi, ngươi không phải Bạch gia đại phòng trưởng tôn sao? Ngươi mãi mãi cùng gia gia hẳn là rất đau ngươi mới đúng vậy." Nhắc tới cái này, Bạch Vũ hốc mắt không khỏi đỏ hồng, mạnh hút hai khẩu khí lạnh, lúc này mới nói, khá giả ca ca, ngươi không biết, ta cùng tỉ tỉ tuy rằng là cha ta hài tử, nhưng là hiện tại cha ta cưới thế tử, lại không phải chúng ta mẹ ruột." Liễu Nghị Khang há miệng thở dốc, hiển nhiên còn tưởng nói điểm cái gì nhưng bạch vũ lại lắc đầu, bất quá, như vậy cũng khá tốt. Cùng khá giả ca ca ở bên nhau, ít nhất buổi tối ngủ, còn có thể tại một cái ổ chăn, sẽ không một người ai đông lạnh. Tuy rằng ăn uống đều không bằng trước kia tỷ tỷ ở thời điểm hảo, nhưng là nhị thúc cùng tam thúc chăm sóc hai ta, ta lại có thể đi ra ngoài nhặt xài, hai ta tổng không đến mức đói chết đông chết. Quay đầu lại chờ thời tiết ấm áp, ta liền mang ngươi đi đảo rau dại. Khá giả ca ca. Ta và ngươi nói Nga, ta ngao rau dại canh nhưng hảo uống lên. Tỷ tỷ lúc trước uống ta ngao rau dại canh, đều nói tốt uống đâu. Là, phải không? Ra đây nhất định phải nếm thử. Liễu Nghị Khang nói, lại bắt đầu hò khan lên. Đương Tuyết Trắng đuổi tới cỏ tranh phòng thời điểm, cái thứ nhất nghe được, chính là Liễu Nghị Khang hò khan thanh. Như vậy hò khan thanh nghe được Tuyết Trắng trái tim run dậy. Trải qua thời gian lâu như vậy tính dưỡng, Liễu Nghị Khang bệnh tình đã hoàn toàn không chế được. Tuy nói Lang Trung cũng nói muốn hoàn toàn trị tận gốc còn cần rất dài một đoạn thời gian, nhưng là chỉ cần như vậy bảo dưỡng hảo, tái phát căn bản chính là không có khả năng sự. Tuyết Trắng muốn tưởng rằng Liễu Nghị Khang thân thể sẽ chậm rãi hoàn toàn hảo lên, chính là nghe tới ho khan thanh sau, Tuyết Trắng mới ý thức được Khang phục loại sự tình này thật sự không có ở Liễu Nghị Khang trên người xuất hiện quá. Khá giả ca ca, ngươi dựa vào ta điểm nhi. Hai ta kể tại cùng nhau, liền sẽ không như vậy lạnh. Bạch Vũ thanh âm truyền đến, nghe được tuyết trắng nước mắt không chịu không chế chảy xuống dưới. Nguyên bản vội vã bước chân đột nhiên dừng lại, tuyết trắng thế nhưng có một loại không dám nhìn tới kia hai cái tiểu gia hỏa cảm giác. Nếu không phải chính mình vấn đề, này hai cái tiểu gia hỏa căn bản là không cần lại chịu như vậy khổ. Cô nương khanh nguyệt đuổi kịp trước, nhỏ giọng gọi một tiếng tuyết trắng. Tuyết trắng giơ tay, ngăn lại khanh nguyệt nói, phân phó câu. Đi lộng chút tuổi đốt trở về. Nay cỏ tranh phòng, tuyết trắng cũng là chủ quá, cụ thể là cái điều kiện gì, nàng phi thường rõ ràng. Chương 647 tỷ tỷ muốn bắt chúng ta đi rồi. Liễu Nghị Khang bệnh tám phần là tái phát, sợ nhất chịu lãnh, mà nhà cũ lại chiếm chính mình phòng ở, muốn lộng sạch sẽ dọn về đi, sợ cũng không phải lập tức là có thể hoàn thành sự. Cho nên trước mắt quan trọng nhất sự, chính là đem này căn nhà nhỏ làm cho nóng hở chút. Nỗ lực làm này hai đứa nhỏ không hề bị đông lệnh. Đối với nhặt sai loại sự tình này, nếu là đối vân tiêu thành cái kia hoa khôi tới nói, nhưng tuyệt đối không phải đơn giản sự, bất quá đối với hiện tại khanh nguyệt tới nói, cũng đã không hề là cái gì vấn đề. Tuân lệnh khanh nguyệt lập tức hướng tới cách đó không xa chân núi chạy đến, mà tuyết trắng lại là tại tả hữu nhìn mắt, phát hiện hết thể sau khi an toàn, trực tiếp lắc mình vào không gian. Một bộ hoàn toàn mới răn chắc chắn. Một sọt thức ăn, cứ như vậy đi theo Tuyết Trắng, xuất hiện ở cỏ tranh phòng cửa. Lúc sau, Tuyết Trắng liền không còn có bất luận cái gì do dự, trực tiếp đẩy cửa, chuẩn bị vào nhà. Nhưng làm Tuyết Trắng không nghĩ tới chính là, kia môn, chính mình thế nhưng không đẩy ra, biểu hiện là bị người từ bên trong rơi xuống thén cửa. Mưa nhỏ, khá giả, cấp tỉ tỉ mở cửa. Tuyết Trắng ra tiếng kêu người, lại không nghe thấy trong phòng có người ứng lời nói nay nhưng đem tuyết trắng lo lắng, chẳng lẽ này hai hải tử ngủ đi qua không thành. Liên ở tuyết trắng vừa lúc nhấc chân đá môn thời điểm, lại nghe trong phòng vang lên hai đứa nhỏ sổ sổ soạt soạt, soạt nói chuyện thanh. Khá giả ca ca, ta vừa rồi hình như nghe thấy tỷ tỷ thanh âm. Ơn, ta cũng nghe thấy. liễu nghị khang gật gật đầu, tiếp theo lại hò khăn lên. Bạch vũ khuôn mặt nhỏ thượng không khỏi lộ ra vài phần sợ hãi, khá giả ca ca. Ngươi nói tỷ tỷ có thể hay không là tới đón chúng ta rời đi? Liễu Nghị Khang hơi hơi sừng sốt, bất quá ở nhìn đến Bạch Vũ trên mặt sợ hãi sau, hắn cũng không khỏi trong lòng lụp bột một chút, nhưng vẫn là nhéo nhéo Bạch Vũ tay nhỏ, cười nói: mưa nhỏ đệ đệ, ngươi yên tâm đi. Nếu thật là tỷ tỷ tới đón chúng ta đi rồi, kia khá giả ca ca cũng sẽ cùng nàng nói, chỉ lo mang đi khá giả ca ca sau đó làm ta cùng tỷ tỷ phù hộ mưa nhỏ đệ đệ về sau nhân sinh đều xuôi gió xuôi nước không thiếu ăn mặc khá giả ca ca bạch vũ vừa nghe liếu nghị khang minh bạch chính mình ý tứ cái mũi không khỏi đau sót nước mắt nói liền phải rơi xuống ngoài cửa tuyết trắng vừa nghe lời này chỉ cảm thấy một đám quạ đen từ chính mình trên đầu cô dắt cô dắt bay qua ngoa tào này hai cái tiểu tể tử là cho rằng bọn họ tỷ tỷ ta tới khóa hồn tới cái này phát hiện thật sự làm tuyết trắng dở khóc dở cười nếu nói này hai cái tiểu gia hỏa là quá thoải mái tiểu nhật tử lời nói tuyết trắng nhưng thật ra không ngại đầu một đầu bọn họ bất quá liền hiện tại loại tình huống này tuyết trắng thật sự không nghĩ lại hù dọa này hai cái tiểu gia hỏa cho nên đành phải gân cổ lên hô các ngươi hai cái tiểu thí hài nhi chạy nhanh cho các ngươi tỷ tỷ mở cửa ta đã trở về ho tỷ tỷ ngươi không cần mang khá giả ca ca đi Mưa nhỏ về sau sẽ nhiều hơn đốn tuổi, nhiều hơn đào rau dại tới chiếu cố khá giả ca ca. Tỷ tỷ, ngươi không cần mang chúng ta đi, được không? Tuyết trắng trăm triệu không nghĩ tới chính mình nói thế nhưng sẽ làm bạch vũ khóc lên, hơn nữa nghe kia tiếng khóc, như là thương tâm hỏng rồi bộ dáng. Bạch vũ, ngươi cái tiểu gia hỏa có phải hay không ra khẩn? Cứ nhiên giam chú tỷ tỷ ngươi ta đã chết. Chạy nhanh cho ngươi tỷ ta mở cửa. Lại không mở cửa. Đợi chút thịt nướng không cho ngươi ăn. Còn có nước trái cây, còn có cái lẩu, đều không cho ngươi ăn. Đốn một đốn, tuyết trắng lại hô, còn có cấp khá giả chuẩn bị dược. Bạch Vũ, ngươi nếu là lại không mở cửa, ta liền đem dược ném. Không cần ném. Nhắc tới dược, Bạch Vũ lập tức từ trên giường đất nhảy tới trên mặt đất, liền dây đều không kịp xuyên, vội vàng vọt tới cửa đi mở cửa. Một bên mở cửa còn một bên reo lên, tỷ tỷ, dược không cần ném. Người mang mưa nhỏ đi, dược cấp khá giả ca ca lưu lại. Nhìn đến này anh em tốt tới rồi có thể vì đối phương hy sinh chính mình nông nỗi, tuyết trắng tỏ vẻ, nội tâm vẫn là thực ăn ủi. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình vẫn là bị chính mình thân đệ đệ cho rằng thành hẳn là chết đi người, tuyết trắng tâm, vẫn là cảm thấy tắc tắc. Cũng may cửa này cuối cùng là mở ra, tuyết trắng vừa muốn chê cười một chút bạch vũ là cái người nhát gan nhưng lại thấy được bạch vũ trần chửi hai chân mới trên mặt đất bộ dáng không khỏi trong lòng giật mình một tay đem trong tay đồ vật ném xuống tiến lên liền đem bạch vũ ôm lên nay một ôm chính là đem bạch vũ sợ hãi gân cổ lên hô khá giả các ca tỷ tỷ bắt ta đi rồi ta về sau đều không thể chiếu cố ngươi trong lòng ngực tiểu nhân không ngừng dãi dùa làm tuyết trắng ôm đến có chút lao lực khó thở dưới đành phải một cái tát vô vào bạch vũ trên ngông lạnh giọng quát Bạch Vũ, tỉ tỉ ta hoa bạc cung ngươi đọc sách, nhưng cái đó sách thánh hiển, đều làm ngươi đọc đến trong bụng chó đi à. Lại khóc, lại khóc ta sẽ không bao giờ nữa muốn ngươi. Cờ trách công phu, tuyết trắng đã đem Bạch Vũ ôm tới rồi trên giường đất, tiếp theo túi đầu cầm lấy Bạch Vũ dậy, vì hắn tròng lên sau, lúc này mới tiếp tục mắng, đại trời lạnh ngươi trần trụi chân liền dẫm trên mặt đất, là muốn cảm lạnh sinh bệnh sao. Còn có, ngươi nhìn xem ngươi này chân. Đều hắc thành cái gì đức hạnh? Tỷ tỷ nói cho ngươi muốn bảo trì vệ sinh, ngươi có phải hay không đều quên đến sau đầu đi. Bạch Vũ bị đánh mông lúc sau, liền ngây ngẩn cả người, thẳng đến tuyết trắng tay vì hắn mặc xong rồi dậy, chính mình trần trụi chân cảm nhận được tuyết trắng trong tay độ ấm. Bạch Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nước mắt đều không kịp sát, trực tiếp nhảy đến trên mặt đất, ôm chặt tuyết trắng eo, khóc lớn nói, tỷ tỷ, thật là tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Ô ô ô, thật là tỷ tỷ đã trở lại. Một bên Liêu Nghị Khang đã tử trên giường đất bò dậy, vừa nghe Bạch Vũ nói, hắn cũng phục hồi tinh thần lại, cũng rốt cuộc ý thức được trước mắt đứng cái này quen thuộc người chính là chính mình tỷ tỷ, cũng hoa một chút khóc lớn lên, liền lăn đánh bỏ hướng tới Tuyết Trắng tới rồi. Tuyết Trắng vừa thấy Liêu Nghị Khang trên người liền ăn mặc đơn bạc bạc sam, không khỏi trong lòng giật mình, vội vàng tiến lên đỡ Liêu Nghị Khang, một tay vô Bạch Vũ phía sau lưng. Một tay xả quá liếu nghị khang chăn, muốn dùng chân đem liếu nghị khang bao lên. Bất quá này một xả chăn, tuyết trắng tâm lại thứ chầm xuống. Này nơi nào là chăn? Này căn bản chính là hai tầng bố bên trong kẹp cỏ khô A. Tuyết trắng này một chảo, trực tiếp bắt được trong chăn mặt kẹp cỏ khô, hơn nữa vẫn là không có sửa sang lại tốt cỏ khô. Kia thứ nhi giống nhau cỏ khô mũi nhọn trực tiếp chát tới rồi tuyết trắng lòng bàn tay, làm tuyết trắng lòng bàn tay tê dần. Tỉ tỉ. Ngươi đã trở lại, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ô, ô ô chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Đối với này hai đứa nhỏ khóc đều, tuyết trắng trong lòng cũng khó chịu, bất quá lại càng thêm tức giận. Tỷ tỷ, ngươi, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ngươi biết không, hát xỉ, ngươi có biết hay không, bọn họ đều nói ngươi đã chết, ta, chúng ta đều mau khó chịu đã chết. Nghe được bạch vũ cũng đánh hát xỉ, tuyết trắng cũng không rảnh lo sinh khí cùng khổ sở. Vội vàng đem hai đứa nhỏ đều ôm ở trên giường đất, sau đó vội vã đi cửa, đem đồ vật đều xách tiến vào, môn đều không rảnh lo quan, liền đem chăn rũ ra, bao lấy này hai cái run bẩn bật tiểu gia hỏa. Tỷ tỷ, ngươi, ngươi làm gì đi? Bạch Vũ vừa thấy Tuyết Trắng lại hướng tới cửa đi, không khỏi gấp đến độ muốn vọt tới trên mặt đất tới. Ngươi thành thật ở trên giường đất ngồi, ta đóng cửa. Tuyết Trắng nói, ngươi đã muốn chạy tới cửa. Đem cửa phòng cẩn thận quan hảo sau, lúc này mới ngồi sổm bệ bếp trước. Một bên phóng một ít cũng không tính quy củ củi đốt, có lớn có bé, có thô có thế. Nhìn bệ bếp hỏa còn dư lại không nhiều lắm hỏa tinh, tuyết trắng vội vàng chọn mấy cây tế một ít nhánh cây bỏ vào đi, lại bắt đem cỏ khô nhét vào đi. Nhìn bệ bếp hỏa cuối cùng là đi lên, tuyết trắng lúc này mới bỏ vào đi một ít thô một ít củi đốt, lúc này mới xúc lên nắp nồi. Trong nồi mặt có non nửa nồi thủy, Một hiên sôi cái, một cổ nhiệt khí tản ra. Tuyết Trăng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê mang, cũng không biết là nhiệt khí hơn, vẫn là kia rốt cuộc không chịu khống chế nước mắt lại lần nữa bước lên lên. Bẫy bếp bên cạnh phóng một cái bàn tay đại tiểu bình, còn có cái phá hơn phân nửa buồn gỗ, trừ cái này ra, liền không có những thứ khác. Tuyết Trăng tả hữu nhìn nhìn, rốt cuộc xác định cái này có tranh trong phòng, liền hai cái giống dạng chén đều không có. Tỷ tỷ, ngươi ở tìm gì? Bạch Vũ rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng hỏi ra nghi hoặc. Hai người bình thường ăn cơm đều là dùng gì ăn. Nghe xong tuyết trắng vấn đề, Liễu Nghị Khang vội vàng đem đầu giường đất phóng bắt nước bưng lên tới, đưa cho tuyết trắng, thỉ tỷ, cái này chén, chính là dùng để ăn cơm. Ta cùng mưa nhỏ đệ đệ tách ra ăn, hắn ăn trước, hoặc là ta ăn trước, ăn xong rồi về sau, một người khác lại tiếp tục dùng. Liên này một cái chén. Tuyết trắng mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn Liễu Nghị Khang đưa qua cái kia hư đến chỉ còn lại có một cái chén đế có thể dùng chén bể. Ân. Liễu Nghị Khang gật gật đầu, không nói thêm nữa lời nói. Bạch Vũ hừ một tiếng, bĩu môi nói, nguyên bản Tam Thẩm Nương là trộn cho chúng ta hai cái hảo hảo chén, nhưng sau lại những cái đó người xấu tới, liền cầm chén đoạt chạy. Sau lại nhị Thẩm Nương trộn đưa tới cái này chén, nói cho chúng ta biết, tuy rằng cái này chén thuật nhìn không hảo nhưng là những cái đó người xấu thấy, sẽ không lại lấy đi. Chúng ta hai cái liền nhận lấy. Tuyết Trắng nghe Bạch Vũ nói, trong lòng lại là đau lòng lại là hòa đại. Lại nghĩ đến từ trở về lúc sau phát sinh sự, Tuyết Trắng trong lòng tức giận liền càng là đại. Liên ở Tuyết Trắng tức giận đến hận không thể hiện tại liền đi tìm nhà cũ người Lý Luật Ghi, lại nghe tới rồi này hai đứa nhỏ bụng đều phát ra lộc cục lộc cục thanh âm. Theo bản năng hướng tới này hai đứa nhỏ nhìn lại, Lại thấy bọn họ đều động tác nhất trí đỏ mặt Tỷ tỷ, ngươi, ngươi có gì ăn sao? Ta cùng khá giả ca ca đã một ngày một đêm không ăn cơm Bạch Vũ có chút ngượng ngùng hỏi Một ngày một đêm không ăn cái gì? Tuyết trắng vừa nghe liền nóng nảy, vội vàng hỏi Chẳng lẽ không ai cho các ngươi đưa cơm sao? Bạch Vũ lắc đầu, nói Trước kia mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối Nhị thúc cùng tam thúc đều sẽ lại đây đưa một lần cơm nhưng là ngày hôm qua buổi sáng nhị thúc lại đây tặng một chuyến cơm tam thúc tặng một lần buổi sau liền không tai kiến bọn họ lại đây nguyên bản ta còn nghĩ hôm nay buổi tối nếu là bọn họ còn không qua tới ta liền đi tìm tam thẩm nương cùng nhị thẩm nương đi bất quá tỷ tỷ đã trở lại hẳn là liền không cần tỷ tỷ ngươi nói có phải hay không đúng vậy tuyết trắng chịu đựng chua xót gật gật đầu trong lúc nhất thời nàng thế nhưng không biết còn có thể nói cái gì nữa Chương 648 là đại thúc thực xin lỗi ngươi. Nếu có thể, tuyết trắng là tuyệt đối sẽ không dùng tuyết hóa thành thủy tới nấu cơm. Nhưng vừa nghe Bạch Vũ nói những ngày qua, bọn họ hai cái nước uống đều là như vậy tới, tuyết trắng cũng liền bỏ xuống trong lòng khúc mắt. Cũng may, thời đại này còn không có như vậy nhiều công nghiệp ô nhiễm, tuyết như cũng là thuần tịnh. Đem nổi cẩn thận xoát sạch sẽ sau, tuyết trắng huy trì thủ, đem một khối thịt bò thượng như du dịch xuống dưới. Liền như vậy dùng trùy thủ ấn, ở trong nồi xoa xoa, lúc sau liền từ ngư du chính mình ở trong nồi đun nóng hóa khai. Thừa dịp này công phu, lại đem thịt bò hóa thành một tiểu điều một tiểu điều, lộng không sai biệt lắm một chén nhỏ phân lượng, trực tiếp ngã vào trong nồi mặt phiên xào. Chờ đợi thịt biến sắc, thêm thủy, bắt đầu ngào canh. Nghĩ vậy hai đứa nhỏ đã một ngày một đêm không có ăn cơm, phía trước liền tính là ăn, nghĩ đến cũng không phải là cái gì thịt cá cho nên tuyết trắng cũng không dám cho bọn hắn trực tiếp ăn quá nhiều thịt, chỉ có thể phong chút thịt bò canh, trang bị một ít điểm tâm tới đỡ đói. Thịt bò là phiên xào đến không sai biệt làm chín, chỉ còn chờ nước canh một xôi, vải lên một ít muối ăn, cũng liền có thể uống. Chén không đủ dùng, tuyết trắng trực tiếp thao xào rau dùng một phen chỉ có một nửa chiều dài cái muỗng đương chén, liếu nghị khang dùng kia tiểu chén bể, bạch vũ dùng này cái muỗng, liền như vậy uống khởi canh tới. Thịt không nhiều lắm lại đủ để cho canh hương vị có thịt vị nhưng không dầu mỡ điểm tâm cũng là tốt hơn tiêu hóa điểm tâm nếu là đặt ở bình thường trang bị thịt bò canh ăn khẳng định là không thích hợp bất quá giờ phút này cũng so đo không được như vậy nhiều này hai cái tiểu gia hỏa vừa mới uống lên hai khẩu canh khanh Nguyệt liền đã trở lại mang về tới một bó một phủng tả hữu phẩm chất cây nhỏ cô nương này thụ là trước bổ, vẫn là đợi chút lại lẩu khanh Nguyệt cũng không có mạo ngựa tiến vào Mà là đứng ở bên ngoài hỏi lên Vừa nghe lại có người nói chuyện Vẫn là chưa từng nghe qua thanh âm Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang đều không khỏi có chút khẩn trương Tuyết Trăng Ý bảo bọn họ tiếp tục ngoan ngoãn ngồi ở bệ bếp bên cạnh ăn cành Đem chính mình áo choàng đưa bọn họ cẩn thận gói kỹ lưỡng sau Lúc này mới mở cửa đi ra ngoài Nay thụ đặt ở nơi này đi Ta tới xử lý Ngươi trở về Cùng Khanh Vân cùng nhau Vội vàng xe ngựa lại đây Khanh Nguyệt vừa mới cũng đã quan sát này của tranh phòng, lại nói tiếp thật là có đủ đáng thương căn nhà nhỏ. Bất quá đang nghe Tuyết Trắng như vậy phân phó sau, Khanh Nguyệt lại nửa điểm ghét bỏ ý tứ đều không có, ngược lại lập tức theo tiếng rời đi. Chỉ là Khanh Nguyệt mới vừa đi lui tới hai bước, liền lại bị Tuyết Trắng gọi lại. Kĩ mặt người vô luận như thế nào làm ở mỹ, ngươi đều không cần phải xen vào, chỉ lo cùng Khanh Vân đem đồ vật kéo qua tới. Nếu có người không có mắt muốn cả lộ. Chỉ cần không đánh chết người Tùy các ngươi như thế nào làm Là cô nương Khanh Nguyệt lúc này đây không có đi vội vã khai Ngược lại là một bộ tiếp tục Chờ phân phó bộ dáng Tuyết trắng nhưng thật ra bị nàng hành động Làm cho sừng sốt Ngay sau đó khẽ cười nói Bên sự cũng không có gì Bất quá nếu các ngươi Nhưng thật ra có thể hỏi một chút thôn trưởng Có hay không lại đây Nếu là thôn trưởng lại đây Chỉ lo thỉnh thôn trưởng tới ta nơi này Những người khác nếu là muốn đi theo, liền từ bọn họ đi theo, không cần ngăn trở. Được rồi, đi thôi. Xác định tuyết trắng lần này là phân phó xong rồi, khanh nguyệt mới có chút ngượng ngùng cười cười, xoay người rời đi. Đã không có áo choàng, tuyết trắng cũng khiêng không được này bên ngoài lạnh, sờ sờ bả vai, xoay người vào phòng. Vừa tiến đến, lại thấy này hai cái vây quanh bệ bếp tiểu gia hỏa đều chớp vô tội đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn chính mình. Các ngươi hai cái xem ta làm cái gì? Mau ăn canh. Điểm tâm một người ăn hai khối là được, canh nhưng thật ra có thể uống nhiều một ít. Tuyết trắng vừa nói, một bên đem chính mình vừa mới sách tiến vào rổ sách tới rồi tận cùng bên trong trong một góc, đến nỗi trong rổ mặt đồ vật, nàng lại thu hồi trong không gian mặt. Đợi chút không thiếu được sẽ có người lại đây, mà này trong rổ tuy nói chỉ là thả một ít thịt cùng trái cây, nhưng vạn nhất bị người phát hiện, cũng là kiện chuyện phiền toái. Ngược lại không bằng tất cả đều thu hồi tới. Hiện giờ chính mình đã đã trở lại, nhưng thật ra không cần lo lắng hai đứa nhỏ còn sẽ ăn đói mặc rách. Nhìn tuyết trắng vội tới vội đi, hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau, rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, lúc này mới tiếp tục căn canh. Chờ đến hai cái tiểu gia hỏa uống xong canh, lại hồi trên giường đất khi, đầu giường đất độ ấm cũng đã lên đây. Bọc tuyết trắng mang về tới rắn chắc chăn đông, hai cái tiểu gia hỏa cũng không nằm. Liền như vậy ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn tuyết trắng ở bên ngoài phách xài. Dịu gì đó là không có, bất quá tuyết trắng trên đùi lại cột lấy truy thủ. Nguyên bản là vì an toàn mới làm chuẩn bị, hiện tại nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng biến thành chặt cây phương tiện vũ khí sắc bén. Truy thủ đều là bị mài rúa đến phá lệ sắc bén, tuy rằng thể tích tiểu, nhưng dùng để chặt cây lại hoàn toàn không thành vấn đề. Theo tuyết trắng là tả động tác, nguyên bản còn có chút chặt cây cây nhỏ thế nhưng cũng chỉ dư lại thân cây một cây. Còn không đợi tuyết trắng tiếp theo xử lý đi xuống, liền nghe thấy được khanh nguyện cùng khanh vân thanh âm, quay đầu vừa thấy, lại thấy kia tam chiếc xe ngựa khoảng cách này có tranh phòng vị trí, cũng cũng chỉ có không đến 10 mét xa. Thu hồi truy thủ, tuyết trắng đứng lên, nhìn xe ngựa hướng tới chính mình tới rồi, mà này vừa thấy, tuyết trắng mới chú ý tới đi tuất đảng trước mặt kia chiếc xe ngựa to đánh xe người, thế nhưng là phùng thanh kim. Phát hiện này làm tuyết trắng chấn động, vội vàng đón đi lên. Thôn trưởng đại thúc, như thế nào còn làm ngài đánh xe A. Các nàng hai cái nha hoàn là có thể lộng, ngài mau xuống dưới. Tuyết trắng vội vàng liền phải đi tiếp phùng thanh kim trong tay dây cường, ai ngờ lại bị phùng thanh kim cự tuyệt. Được rồi, kia hai nha đầu cũng là nha đầu, lúc này có nam nhân ở, nơi nào còn có thể dùng đến các nàng. Phùng thanh kim xua xua tay, ở xe ngựa hoàn toàn đình bồn sau. Hắn cũng nhảy xuống tới, sửa vì lôi kéo dây cương đi phía trước đi. Nói nữa, này dọc theo đường đi cũng chưa cái gì lộ, lại là lớn như vậy xe ngựa, các nàng hai cái không quen thuộc nơi này, lại đem xe đuổi tới gặp khó khăn, quay đầu lại lại ra bên ngoài lộn, đã có thể càng phiền toái. Này một phen lời nói nhưng thật ra làm tuyết trắng không có biện pháp phản bác. Phùng thanh kim quay đầu lại nhìn mắt, thấy không ai đuổi theo, hắn lúc này mới đè thấp thanh âm nói, tuyết nhi à. Lần này thôn trường đại thúc là thật thực xin lỗi ngươi, không giúp ngươi chiếu cố hảo ngươi hai cái đệ đệ, cũng không có thể giữ được ngươi kia tòa nhà. Nói xong, phùng thanh kim thở dài một hơi. Nếu là ở không thấy được hai cái tiểu gia hỏa phía trước nghe thế phiên lời nói nói, tuyết trắng khẳng định là muốn cười lạnh tương đối. Bất quá hiện tại, nàng nhưng thật ra không có loại cảm giác này. Liên ở vừa mới hai đứa nhỏ ăn canh công phu, tuyết trắng từ bạch vũ nơi đó biết được này cỏ tranh phòng là thôn trưởng ra tiền tìm nhân tu tập. Tuy nói vẫn là sẽ có chút gió lùa, bất quá cũng đã là sửa chữa thật lớn một phen sau mới ra tới hiệu quả. Trừ cái này ra, cửa sổ giấy, bệ bếp, cùng với bệ bếp kia khẩu nồi sắt cũng đều là thôn trưởng nhà mình ra tiền an trí tốt. Trang mối mặt bình, cũng đều là thôn trưởng đưa lại đây, nếu không phải bởi vì cái này quan hệ nói, bị nhà cũ cấp đi, đã có thể không chỉ là hai cái chén đơn giản như vậy. Chương 649 tới một cái tú tài công. Tuyết Trắng không phải không tức giận, chỉ là cũng sẽ không bởi vì chính mình sinh khí, mà giận cho đánh mèo với đối chính mình ra có ân người. Phùng Thanh Kim nguyên bản cho rằng Tuyết Trắng sẽ trách cứ vài câu, nhưng không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng nửa điểm trách cứ ý tứ đều không có, ngược lại còn phi thường chân thành nói tạ. Này ngược lại làm Phùng Thanh Kim cảm thấy càng thêm xin lỗi chỉ cảm thấy chính mình vì bạch vũ cùng liếu nghị khang này hai cái tiểu tử làm sự quá ít. Thôn trường đại thúc, lúc này trong nhà cũng không có gì hảo chiêu đãi ngài, cũng cũng chỉ có thể thỉnh ngài ngồi ngồi đầu dưỡng đất, liêu biểu lòng biết ơn. Tuyết trắng vừa nói, một bên đem dây cương tùy ý treo ở một bên sắp ngã xuống hàng rào thượng. Phùng thanh kim vừa thấy tuyết trắng như vậy tùy ý xử trí xe ngựa, không khỏi nhăn lại mi thức không tán đồng nói, tuyết nhi à chia xe ngựa vẫn là hảo hảo buộc ở nơi nào đi. Liên như vậy tùy ý treo, vạn nhất mã chạy, muốn truy trở về nhưng không dễ dàng a Tuyết Trắng biết Phùng Thanh Kim là hảo ý, bất quá nàng càng tin tưởng này đó ngựa đã không còn là lúc ban đầu những cái đó chỉ hiểu được người kéo xe mã, chỉ cần không có người ác ý hù dọa chúng nó, chúng nó là tuyệt đối sẽ không tùy tiện chạy đi. Đối với điểm này, Tuyết Trắng Phi thường khẳng định, rốt cuộc, này đó ngựa những ngày qua, Chính là cùng bầy sói nhóm sinh hoạt ở bên nhau, này không cũng hảo hảo, hoàn toàn không có bị dọa hư bóng dáng sao. Không có việc gì, thôn trưởng đại thúc, này đó mát đều linh đâu Chỉ cần không ai chạm vào, chúng nó là sẽ không chạy loạn. Tuyết Trắng cười cười, trực tiếp đi đến trước cửa phòng, vì Phùng Thanh Kim mở cửa, đại thúc, tiến vào ấm áp ấm áp đi. Phùng Thanh Kim nguyên bản còn tưởng nói cái gì nữa, ai ngờ Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân lại đuổi lại đây, canh giữ ở xe ngựa bên cạnh. Ngẫu nhiên một bộ xem đồ vật tư thế, vừa thấy có người thủ xe ngựa, Phùng Thanh Kim cũng liền không lại tiếp tục lại nhảy, mà là đi theo Tuyết Trắng vào phòng. Nay có tranh phòng cũng không phải Phùng Thanh Kim lần đầu tiên tới, bất quá đường hắn nhìn đến Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang hai người đều nơi một giường chăn, vẻ mặt trương hề hề nhìn chính mình khi, Phùng Thanh Kim trong lòng vẫn là khó chịu đến lợi hại. Tuyết Nhi à, là thôn trưởng đại thúc xin lỗi ngươi, không có thể chiếu cố hảo này hai cái tiểu nhân a. Phùng Thanh Kim vỗ vỗ chính mình ngực, vẻ mặt thông khổ. Hắn biết này hai cái tiểu nhân là ở nơi này, điều kiện gì đó là so bất quá kia tòa nhà lớn, nhưng nói như thế nào này phòng ở cũng là trải qua nghỉ ngơi trình đốn, lại thế nào cũng sẽ không đông chết người. Nhưng là đương Phùng Thanh Kim đi vào này trong phòng sau, nhìn này hai cái tiểu nhân trên mặt không có nửa điểm thịt, rõ ràng gầy rất nhiều, lại là vẻ mặt dơ hề hề bộ dáng, lại xem này trong phòng các loại bài trí. Hắn nơi nào còn không biết bạch ra nhà cũ những người đó đối nguyên bản hứa hẹn nói, tất cả đều tới cái bằng mặt không bằng lòng. Quả thực là muốn đem này hai cái tiểu gia hỏa sống sờ sờ cha thân chết. Tuyết trắng chú ý tới phùng thanh kim quan sát này nhà ở hành động, lúc sau lại phi thường hối hận thống khổ xin lỗi. Tuyết trắng nơi nào còn không rõ này trung gian khẳng định còn có khác nói. Thôn trưởng đại thúc, ngươi là thôn trưởng lại không phải nhà của chúng ta gia trưởng Tuy nói ngươi có nghị thầm muốn chiếu cô ta này hai cái đệ đệ, nhưng rốt cuộc cũng ngại bất quá kia một cái hiếu tử. Hơn nữa ta cũng minh bạch, ta này một biến mất, nhà cũ những người đó muốn dùng hiếu tử tới quản bạch vũ, đây cũng là về tình về lý. Sự, tổng không thể thật sự làm mưa nhỏ lớn như vậy tuổi tác liền không nơi nương tựa. Cho nên ngài cũng đừng ấy nấy, chuyện này sai không ở ngươi. Tuyết trắng mặt mang mỉm cười. Tựa hồ cũng không đem phát sinh này, đó không thoải mái để ở trong lòng. Nhưng Phùng Thành Kim lại tổng cảm thấy tuyết trắng này tươi cười thoạt nhìn có chút thấm người. Đã đi theo tiến vào Phùng Tuấn Thành vừa thấy thật là tuyết trắng, không khỏi liệt miệng cười nói: "Tuyết Nhi muội tử, thật đúng là ngươi đã trở lại." Ta phải chạy nhanh trở về nói cho Nghiên Nghiên một tiếng, nàng chính là tầm tâm tâm niệm niệm ngươi lặc. Tuấn Thành đại ca, không nóng nảy." Tuyết trắng gọi lại Phùng Tuấn Thành bước chân, "Tuấn Thành đại ca, Thừa dịp này công phu thiên còn không có hát ấu, ngươi có thể đi nhà ngươi lộng chút làm rơm dạ lại đây không? Tuyết trắng giơ tay chỉ chỉ ngoài cửa sổ, cười nói, ngươi cũng thấy rồi, ta lần này trở về mang theo hai người, buổi tối chúng ta nằm cái ngủ một trương giường đất là khẳng định không được. Cho nên lộng chút rơm dạ, mặt trên phô chút đềm tràn, đảo cũng sẽ không quá lạnh. Hành! Ta đây liền về nhà nâng đi. Phung Tuấn Thành hoàn toàn không do dự đáp ứng xuống dưới thậm chí không hỏi một tiếng hắn tra một tiếng. Thằng đến Phùng Tuấn Thành đem việc này đáp ứng xuống dưới, Phùng Tuấn Thành mới ý thức được không thích hợp nhì, vội vàng cười nhìn về phía Phùng Thanh Kim, kia ý tứ thực rõ ràng, là ở do hỏi Phùng Thanh Kim ý tứ. Phùng Tuấn Thành nhìn về phía Phùng Thanh Kim, tuyết trắng cũng đi theo xem Phùng Thanh Kim, mặt mày tất cả đều là ý cười, thẳng xem đến Phùng Thanh Kim vẻ mặt bất đắc dĩ. nhấc chân liền phải đi đá Phùng Tuấn Thành, Phùng Thanh Kim cười mắng, Ngươi cái tiểu tể tử cánh nặng, đều học được tới điều trị cha ngươi có phải hay không? Ha ha, không có không có, ta cũng không dám. Phong Tuấn Thành chợt lóe thân nhảy ra cửa phòng, đứng vững thân mình sau lại đối Tuyết Trắng nói, Tuyết Nhi muội tử, ngươi này xe ngựa có thể cho ta mượn một chiếc không? Nghiên Nghiên biết ngươi đã trở lại, khẳng định muốn đi theo lại đây, bất quá nàng hiện tại nhưng không thích hợp xuất đầu lộ diện. Sở. Lấy. Hành A. Tuyết Trắng không do dự trực tiếp phân phó nói, "Khanh Vân, đem không có phóng đổ vật xe ngựa cấp Tuấn Thành đại ca dắt lại đây." Thấy Phùng Tuấn Thành lôi kéo xe ngựa đi rồi, Phùng Thanh Kim lúc này mới nói, "Nhiên Nhiên qua năm liền đính hôn, ta và ngươi thì ý tứ là làm nàng ở nhà đợi, tận khả năng không cần ra tới lộ diện, cho nên." Vừa nghe Phùng Thanh Kim là muốn giải thích mượn xe ngựa sự, Tuyết Trắng xua xua tay, "Nhiên Nhiên tỷ cũng tới rồi, nghị thân tuổi tác, là nên thiếu chút xuất đầu lộ diện." Nói xong, Tuyết Trắng liền không hề nhắc tới Phùng Nghiên nghiên việc hôn nhân sự, mà là lánh hạ mặt tới, đi tới cửa, nhìn về phía nhà mình nhà cửa phương hướng, thôn trường đại thuốc, ta kia tòa nhà, rốt cuộc là như thế nào bị bạch gia nhà cũ người đoạt lấy đi. Phùng Thanh Kim từ khi biết Tuyết Trắng trở về tin tức sau, liền đoán được khẳng định sẽ hỏi đến chuyện này, cho nên lúc này hắn cũng không giấu giếm, đem sự tình trải qua nói ra. Chỉ là Phùng Thanh Kim vừa mới nói hai câu lời nói, liền nghe có người hô, Tuyết Trắng, Bạch Gia Lão Ngũ đã trở lại, muốn tìm ngươi lý luận lạc. Không đợi Tuyết Trắng nghe ra tới là ai ở kêu gọi, Phùng Thanh Kim sắc mặt lại nháy mắt biến đổi, rất là khó coi nói, Tuyết Nhi, Bạch Gia Lão Ngũ chính là Bạch chiếm trí, vừa mới chúng tu tải, cho nên hắn lại chúng cái tú tải. Tuyết Trắng nhướng mày, không khỏi cười lạnh nói, này Bạch Gia nhà cũ tuy nói làm người làm việc nham hiểm chút lại không nghĩ rằng nhưng thật ra thật có thể bồi dưỡng ra nhân tài tới. Tuyết trắng nhưng chưa quên này, phó thân mình nguyên chủ thân cha chính là Tú Tài Công. Tuy nói chúng Tú Tài lúc sau, liền không lại hướng lên trên tiếp tục hảo, nhưng chỉ bằng này Tú Tài thân phận, nhưng thật ra ở chấn trên học đường đương dạy học tiên sinh. Chỉ bằng như vậy một phần thu vào, Bạch Gia lão Đại Bạch Chiếm An, kia ở Bạch Gia địa vị cũng đã không giống bình thường. Cũng là vì Bạch Chiếm An là Tú Tài Công. Lại là dạy học tiên sinh quan hệ, Bạch Gia ở trường Hà Thôn địa vị cũng là tuyệt đối muốn so khác nông gia cao một ít. Đây cũng là vì cái gì Bạch Gia lại như thế nào lan lột, Phùng Thành Kim thôn trưởng này đều không thể không nhiều ít cấp Bạch Gia chừa chút mặt mũi nguyên nhân. Ai, nha đầu, không phải đại thúc nói ngươi à, lần này ngươi kia tòa nhà, sợ là thật sự không hảo phải về tới. Chúng ta chấn trên lần này trung tú tài người chẳng qua liền một cái, cũng chính là Bạch Chiêm Trí. Cho nên huyện Thái Gia đều đối hắn xem trọng liếc mắt một cái, muốn thật là bởi vì tòa nhà này sự nháo lên, quay đầu lại sợ là. Câu nói kế tiếp Phùng Thanh Kim chưa nói, bất quá tuyết trắng cũng đã có thể đoán ra cái đại khái. Làm lúc này đây khảo thí chung duy nhất một cái thi đậu tú tài tú tài công, toàn bộ thị trấn liền như vậy một cái, như vậy huyện Thái Gia khẳng định là muốn phá lệ coi trọng, khác không nói, liền tính là vì sang năm chúng cử hắn cũng muốn phá lệ đối tú tài công hậu đại mới được. Nay cũng coi như là vì hắn về sau đại lộ làm cái trải tràn, thành công, đó chính là chính mình đánh cuộc thắng, nếu là không thành công, cũng liền bất quá là nhiều cho vài phần bạc diện mà thôi, về sau không để ý tới cũng là được. Bởi vì như vậy một cái quan hệ, tuyết trắng nếu thật sự muốn nháo lên nói, huyện Thái Gia rốt cuộc sẽ đứng ở nào một mặt, điểm này thật đúng là khó mà nói. Tuyết trắng tâm trầm trầm, Sắc mặt cũng trở nên có vài phần khó coi. Bất quá, này lại không có khả năng làm tuyết trắng từ bỏ phải về chính mình phòng ở tính toán. Đang ở hai người nói chuyện công phu, đám người trung gian tự động tách ra một cái lộ, chỉ thấy một cái an mặc màu xám nhạt nho phục nam tử bước bước chân thư thả đã đi tới. Thôn trưởng, không biết mọi người đều vây quanh ở nơi này là làm cái gì? Bạch chiếm trí mở miệng trực tiếp chất vấn phùng thanh kim, giống như là căn bản không thấy được tuyết trắng dường như. Chiếm trí chi a, này không, tuyết nhi nha đầu này đã trở lại, ta vội vàng lại đây nhìn xem. Phùng thanh kim cũng không hảo cùng bạch chiếm trí chi biểu hiện đến quá cương, chỉ có thể cười giải thích một chút nguyên nhân. Nhưng bạch chiếm trí chi nghe xong sau, lại là hừ một tiếng, ánh mắt đem này lùi bại tiểu vườn nhìn một vòng, thẳng đến nhìn đến kia hai chiếc xe ngựa thời điểm, bạch chiếm trí chi trong tầm mắt lộ ra vài phần ánh sáng. Nhưng thực mau, như vậy ánh sáng liền khôi phục bình thường lại biến thành phía trước kia phó cao cao tại thượng, nhìn cái gì đều là mãn nhãn khinh bỉ hương vị bộ dáng. Ta nói thôn trưởng a, ta tên này cũng không thể lại như vậy tùy tiện kêu. Ngươi đâu, nếu là không thích kêu tú tài công, vậy kêu ta một tiếng Bạch công tử. Nếu không ngươi như vậy tùy tiện xưng hô tên của ta, vạn nhất truyền đi ra ngoài, nói là chúng ta thôn người không hiểu quy củ nói, kia đã có thể không hảo. Bạch chiếm trí này một phen lời nói làm Phùng Thanh Kim sắc mặt đổi đổi, hiển nhiên là sinh khí, nhưng lại ngăn chặn phẫn nộ. Là, là, Bạch công tử, ta đã biết. Phùng Thanh Kim lựa chọn lui một bước, mà như vậy sự, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Từ khi Bạch chiếm trí trung tú tài sau, Bạch gia người giống như là đấu thắng gà mái giống nhau, quả thực cao ngạo đến giống như là nhà hắn gia trạng Nguyên Lang dường như. Tuyết Trắng đứng ở một bên nhìn bạch chiếm trí này phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, lại là thật mạnh một tiếng hừ lạnh, đối với Khanh Nguyệt phân phó nói, Khanh Nguyệt, trong viện quá rối loạn, đi đem dơ đồ vật, trứng mắt đồ vật toàn cho ta quăng ra ngoài. Khanh Nguyệt đối cái này tiến vào liền giả dạng làm là sói đôi to ra hỏa cũng thực không quen nhìn, cho nên vừa nghe Tuyết Trắng phân phó, Khanh Nguyệt lập tức lên tiếng, bay thẳng đến bạch chiếm trí liền đi qua. Chương 650 chiếu cố tiểu hải tử Ngươi, ngươi là người phương nào? Bạch chiếm trí vừa thấy một cái hắc gầy hắc gầy tiểu tử hướng tới chính mình đi tới, kia vẻ mặt vẫn là mang theo rõ ràng bất an hảo tâm, không khỏi làm bạch chiếm trí cả kinh, lập tức chất vấn nói, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi nếu là dám đối với ta? a, Nhìn dáng vẻ khanh nguyệt là phiền chán cực bạch chiếm trí người này rồi, tiến lên căn bản nghe đều không nghe hắn uy hiếp, nhấc chân liền hướng về phía bạch chiếm trí bụng đã tới. Bạch chiếm trí từ nhỏ đã bị bạch gia trở thành là bạch chiếm an người nối nghiệp bồi dưỡng, mỗi ngày nhi không phải đọc sách chính là nghỉ ngơi, căn bản là không trải qua cái gì sống. Toàn thân tất cả đều là da thịt non mịn không nói, nay kháng đánh hệ số, thậm chí còn không bằng trong thôn kia 5-6 tuổi hải tử. Nay một chân đá ra đi, Khanh Nguyệt không có lưu lại nửa phần sức lực, cho nên bạch chiếm trí trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài, trực tiếp nện ở 5-6 mét có hơn vị trí. Lại nói tiếp cũng là bạch chiếm trí lần này tú tài chi danh quá huy phong, nguyên bản đứng ở cách đó không xa xem náo nhiệt các thôn dân tự cấp bạch chiếm trí làm một cái lộ ra tới lúc sau, thế nhưng cũng không một lần nữa đem lộ lấp kín. Cho nên khanh nguyệt này một chân, trực tiếp làm bạch chiếm trí lại bay trở về kia đất chống thượng, lăng là không liên lụy đến người khác trên người. Bạch chiếm trí tiếng kêu thảm thiết làm xem náo nhiệt mọi người đều không khỏi co rụt lại cổ, này một chân, phi xa như vậy. Nhìn đều đau a Phùng thanh kim thấy như vậy một màn, trong lòng tự nhiên là vui sướng, bất quá trên mặt lại nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy. nha đầu a bạch chiếm trí hảo, tốt xấu cũng là cái tú tài, ngươi làm như vậy. Nhìn đến phùng thanh kim kia vẻ mặt khó xử cùng lo lắng, tuyết trắng nơi nào có thể không rõ phùng thanh kim ở lo lắng cái gì. Chỉ thấy tuyết trắng xua xua tay, cười nói, thôn trường đại thúc, ngươi nói ta tự nhiên là minh bạch, chỉ là ngài ngấm lại. Mặc dù là tú tài công, cũng không thể mạo muội xông vào nhà người khác sân đi. Nay không hỏi tự dứt vì trộm, kia nếu là không ứng tự sấm, còn không phải là cường đạo sao? Ta làm nhà ta người, đem cường đạo đánh ra đi, đó là tự vệ, ngài nói đúng sao? Nhìn tuyết trắng cười đến như vậy sán lạn bộ dáng, phùng thanh kim trong lòng đối tuyết trắng chân thật ý tưởng, kia chính là gương sáng nhi dường như. Rõ ràng chính là nguy biện, nhưng cố tình lại chọn không làm lỗi chỗ tới thơn nữa Phùng Thanh Kim cũng không quen nhìn Bạch chiếm trí những ngày qua hành vi làm việc chính mình e ngại tú tài công thân phận khó mà nói cái gì nhưng là lúc này hắn cũng không thể không thừa nhận tuyết trắng loại này cách nói cùng cách làm thơm đến hắn thâm tuyết trắng thấy Phùng Thanh Kim không có nói cái gì nữa ý tứ lúc này mới hướng tới cách đó không xa mọi người đi đến vỗ vỗ tay đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn đến chính mình trên người tới lúc này mới cao giọng nói các vị thúc thúc ba ba Thầm thầm bà nương, ra ra nãi nãi, ca ca tẩu tẩu, ta tuyết trắng ra cửa đi rồi một chuyến, gặp qua chút việc đời, cũng cho đại gia chuẩn bị một ít lễ mọn. Chẳng qua đại gia cũng đều thấy được, nhà ta tình huống này thực sự có chút làm người sốt ruột, một chốc còn không thể đem lễ vật đưa đến từng người trong nhà đi. Cho nên, còn thỉnh đại gia trước từng người về nhà, đại ta nhà này thu thập chỉnh Thế, quay đầu lại lại tự mình tới cửa. Vừa nghe nói tuyết trắng cho đại gia đều chuẩn bị lễ vật, các thôn dân lại xem tuyết trắng thời điểm ánh mắt, nhưng thật ra trở nên hiền lành rất nhiều. Tuyết trắng chưa nói mình, lại không đại biểu không nhìn thấy, này đó thôn dân phía trước xem chính mình ánh mắt, chính là khinh bỉ chiếm hơn phân nửa, giữ lại, trừ bỏ một chút đồng tình ngoại, cũng cũng chỉ là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Nếu có thể lựa chọn, tuyết trắng thật đúng là không muốn cùng những người này có cái gì giao thoa, nhưng người trung quy là quần cư đạo vật mà chính mình một nhà lại là muốn tại đây trong thôn mà ở, Tổng không thể thật sự chặt đứt sở hữu liên hệ. Huống chi chính mình vừa mới chính là vừa mới đá bay một cái tú tài công, quay đầu lại nếu nháo ra cái gì nhiễu loạn tới, còn không thiếu được này đó thôn dân vì chính mình làm chứng. Tuy rằng Tuyết Trắng cũng biết cũng không phải tất cả mọi người có thể vì chính mình làm chứng, nhưng chỉ cần là thu chính mình chỗ tốt người, Tuyết Trắng liền có biện pháp làm cho bọn họ đem dư luận đảo hướng thiên hướng chính mình. Tuyết Trắng nói lời nói, Phùng Thanh Kim cũng phụ hòa nói, đúng vậy, Tuyết Trắng nha đầu này mới gấp trở về, trong nhà còn lộn xộn không thu thập nhanh nhẹn, đại gia hôm nay cũng cũng đừng lại đây vẩn an, đều tan đi. Nói xong, Phùng Thanh Kim lại điểm hai người tên, phân phó nói, đem bạch gia là ngũ sam trở về, đừng ở chỗ này nhi bị lạnh. Có thôn trưởng điểm danh phân phó, các thôn dân cũng không hảo không nghe theo, chỉ có thể là ra tới hai cái hắn tử. Một người giá bạch chiếm trí một cái cánh tay, cũng mặc kệ hắn đau đến hô to gọi nhỏ, liền như vậy mang ly tuyết trắng ra này gian cỏ tranh phòng. Tuy nói thôn dân đều nghe xong lời nói rời đi, khá vậy có kiên trì lưu lại, đại nhân không thấy, lại thấy được mười mấy hài tử ghé vào hàng rào bên ngoài, hút lưu hút lưu nước mũi, đỉnh một trương đông lạnh đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, chớp đôi mắt, liền như vậy nhìn tuyết trắng. Đối với này đó hài tử, tuyết trắng đảo cũng không nề phiền. Ngược lại hơi hơi mỉm cười, đối Khanh Nguyệt phân phó thanh. Chỉ thấy Khanh Nguyệt từ trong xe ngựa bắt lấy tới cái giấy dầu bao, giao cho Tuyết Trắng. Giấy dầu trong bao bao chính là từng khối kẹo mạch nha, không coi là cái gì tình tế đường khối, bất quá đối với trong thôn Tiểu Hải Tử tới nói, lại là cực hảo lễ vật. Các ngươi một đám ở chỗ này lợi, không lạnh sao? Lại đây, hảo hảo xếp hàng, không chuẩn xô đẩy, nghe lời Hải Tử, ta liền phát đường ăn. Tuyết trắng một bên mở ra giấy dầu bao, một bên cười đối những cái đó bọn nhỏ nói. Vừa nghe nói có đường ăn, bọn nhỏ đôi mắt trở nên càng thêm sáng. Đưa cho tuyết trắng đường bao sau, liền múc non nửa buồn tuyết vào phòng, chờ đến tuyết trắng đứng ở trước cửa khi, Khanh Nguyệt đã bưng bỏ thêm nước gấm chậu nước đứng ở cửa phòng bên trong. Các ngươi đều ngoan ngoãn làm vị này. Nguyệt tỉ tỉ rửa tay, đôi tay đều rửa sạch sẽ, có thể được đến hai khối đường. Lại nói tiếp này đó bọn nhỏ đối tuyết trắng ấn tượng là thực không tồi, năm trước ăn tiết thời điểm, tuyết trắng tuy không có cho bọn hắn bao lì xì, nhưng điểm tâm đường khối, hạt dưa đậu phộng, này đó lại là cho bọn hắn bắt không ít, còn có pháo hoa có thể xem, cho nên lớn hơn một chút có ký ức hài tử, đều niệm tuyết trắng. Hảo! Lúc này nghe xong tuyết trắng nói, càng là tự phát chỉ huy những cái đó tuổi còn nhỏ hài tử xếp hàng rửa tay. Khanh Nguyệt tuy rằng không rõ Tuyết Trắng vì cái gì phải đối này những tiểu hài tử như vậy hảo, nhưng vẫn là thực ôn nhu cẩn thận vì này đó bọn nhỏ rửa sạch sẽ tay nhỏ, thậm chí liên quan một trường trương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ đều lau. Tuyết Trắng cũng không ngăn cản Khanh Nguyệt, thậm chí còn từ trong lòng ngực móc ra cái nửa cái nắm tay lớn nhỏ bạch sứ hộ, đem trong tay đường bao giao cho phùng thanh kim sau, tự mình vì này đó bọn nhỏ trên mặt cùng trên tay xoa hương mỡ tử. Trời này mười mấy hài tử tất cả đều lau sạch sẽ, kia chậu nước thủy đã đổi đi bảy tám buồn. Đại khái là hiếm khi có người sẽ như vậy cẩn thận vì này đó bọn nhỏ làm những việc này, này đó hài tử, vô luận lớn nhỏ, đều có chút không biết làm sao đứng ở một bên, liền đường cũng không dám muốn, ngược lại có chút không được tự nhiên xoa xoa chính mình tay nhỏ, sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ. Chương 651 hẳn là sẽ không đi rồi. Hảo, đây là cho các ngươi đường khối Một lần ăn một khối, không thể đoạt những người khác, nếu bị ta đã biết, về sau liền sẽ không lại cho các người đường khối ăn, nhớ kỹ sao. Nay mặt trắng tuyết vừa mới cấp này đó bọn nhỏ đã phát một nửa đường, Phung Tuấn Thành liền giá xe ngựa gấp trở về. Tuyết Trăng tiếp đón một tiếng, phân phó Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân đi hỗ trợ, mà nàng còn lại là tiếp tục vì bọn nhỏ phát đường, thẳng đến phát xong cuối cùng một cái hài tử, nói câu làm cho bọn họ đi chơi. Lúc này mới xem như kết thúc thu thập này đó hài tử sự. Tuyết Nhi, Phùng Nghiên Nghiên xuống xe ngựa sau, cũng không nhớ kỹ tìm Tuyết Trắng, ngược lại là chờ đến Tuyết Trắng chiếu cố hảo những cái đó hài tử, lúc này mới hồng con mắt tiếp đó lên. Nghiên Nghiên, Tuyết Trắng nhìn thấy chính mình tiểu đồng bọn, trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng, vội vàng tiến lên giữ chặt đối phương tay, hô, đi, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Nói xong, Tuyết trắng cũng chưa quên tiếp đón vẫn luôn đều bị nàng lượng đến một bên Phùng Thanh Kim, thôn trưởng Đại Thúc, vào nhà đi. Ở bên ngoài đông lạnh như vậy nửa ngày, sợ là đã sớm lạnh đi. Phùng Thanh Kim xua xua tay, ta không có việc gì, các ngươi hai cái đi vào trước đi. Ta đi giúp đỡ đem rơm dạ lộng một lộng. Từ xe ngựa dừng lại, Phùng Thanh Kim liền đi lên hỗ trợ, lúc này càng là không có dừng tay. Tuyết trắng cũng không kiên trì, lôi kéo Phùng nghiên nghiên vào phòng. Lại thấy trong phòng kia hai cái tiểu gia hỏa chính bọc trăn, đáng thương vô cùng nhìn chính mình. Các ngươi hai cái, thấy nghiên nghiên tỷ còn không tiếp đón vân an. Tuyết trắng trừng mắt, bạch vũ cùng liếu nghị khang đồng thời run run hạ, vội vàng hô, nghiên nghiên tỷ tỷ hảo. Phùng nghiên nghiên cũng không sinh hai cái tiểu nhân khí, ngược lại tức giận đoán trách khởi tuyết trắng tới. Ngươi nhà đầu này, mới vừa vừa trở về liền đối bọn họ thuyết giáo, ta vừa mới nhìn ngươi đối trong thôn hải tử đều là rất hiền lành. Như thế nào đối chính mình bọn đệ đệ ngược lại như vậy nghiêm khắc? Tuyết trắng mắt trận trắng, một bên từ trong rổ móc ra một bao đóng gói càng thêm tinh tế giấy bao. Một bên nói, ngươi cho ta nguyện ý thu thập những cái đó tiểu gia hỏa đâu, Còn không phải lưu chữ bọn họ cho ta làm chứng, bằng không đã sớm cùng những cái đó người trong thôn cùng nhau, đều anh đi rồi. Vừa nói, một bên đem đường bao mở ra, nhéo một khối đưa đến phùng nghiên nghiên trong miệng. Dư lại trực tiếp đều cho Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang. Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang vừa thấy bọn họ cũng có đường ăn, lập tức cao hứng đến không được. Liễu Nghị Khang néo một khối cho Bạch Vũ ăn, mà Bạch Vũ cũng uy Liễu Nghị Khang một khối, lúc sau mới néo đệ nhị khối hướng tuyết trắng trong miệng đưa. Tuyết trắng vốn là không muốn ăn, bất quá nếu là chính mình đệ đệ uy, cũng không hảo cự tuyệt, đành phải hàm ở trong miệng. Các ngươi hai cái cũng không cần tham ăn ăn nhiều, nghe thấy được không? Ân, đã biết, tỷ tỷ." Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang đồng thời gật gật đầu, một bên cười hàm chứa đường, một bên gật đầu. Nhìn đến này hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng vì một khối đường mà cao hứng thành như vậy, tuyết trắng trong lòng lại là một trận chua xót. Phùng Nghiên Miên chú ý tới tuyết trắng tâm tình không tốt, không khỏi thở dài, lôi kéo tuyết trắng tay nói, "Tuyết Nhi à, ngươi lần này đã trở lại, liền sẽ không lại đi đi." "Hẳn là đi." Tuyết trắng không đem nói chết. Nàng cũng không biết chính mình còn có thể hay không lại ra cửa, bất quá nàng có thể xác định chính là, lần này nếu chính mình lại ra cửa, nhất định sẽ đem trong nhà mặt dàn xếp thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không làm hai đứa nhỏ lại chịu như vậy tội lỗi. Phùng Yên Nghiên nhưng thật ra không nghĩ tới tuyết trắng thế nhưng sẽ nói như vậy, lại cũng không hỏi nhiều mà khác, chỉ là khuyên, ta cũng biết, ngươi tính tình này không phải có thể vây ở một chỗ bất động, chỉ là về sau nếu là lại ra cửa. Nhớ lấy đem trong nhà mà ta bài hảo. Lần này ngươi rời đi đến quá đột nhiên, bạch nhị thúc bọn họ sau khi trở về, lại truyền ra như vậy nghe đồn, chúng ta này đó người ngoài cũng không thật nhiều quản bạch ra ra sự, cho nên làm này hai cái tiểu gia hỏa chịu khổ. Lần này là ta sơ sẩy, về sau sẽ không. Tuyết trắng giơ tay đem bạch vụ gương mặt bên tóc mái hướng rồi sau đó dịch dịch, liền đem để tải tách ra, nghiên nghiên, nghe nói qua năm ngươi liền phải đính hôn. Đối phương là nhà nào? Ngươi thích chứ? Nhắc tới cái này, Phùng Nghiên Nghiên trực tiếp đỏ mặt, ai nha, hảo hảo ngươi để cái này làm cái gì? Ta đi xem cha ta bọn họ vội đến thế nào? Nói, Phùng Nghiên Nghiên đứng dậy muốn đi. Tuyết Trắng biết Phùng Nghiên Nghiên là thẹn thùng, vốn định hỏi lại, có thể thấy được bên cạnh kia hai cái tiểu tử đều trừng mắt hạt châu, Một bộ trớ nghe đi xuống bộ dáng, Tuyết Trắng cũng liền nghỉ ngơi truy vấn tâm tư, giữ chặt Phùng Nghiên Nghiên nói. Hảo hảo, ta không hỏi là được. Thấy phùng nghiên nghiên vẫn là không ngồi xuống, tuyết trắng vội đem đề tài lại lần nữa tách ra, nhắc tới lần này chính mình ở bên ngoài mua một ít da lông. Vừa nghe cái này, phùng nghiên nghiên nhưng thật ra tới hứng thú, vội vàng hỏi, tuyết Nhi, ngươi mua da lông bên trong, nhưng có tiện nghi chút da lông sao? Có thể hay không bán ta một ít? Ấn, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Làm áo khoác sao? Tuyết trắng rất là ngoài ý muốn, ở nàng trong chi nhớ, Phùng Nghiên Nghiên còn trước nay đều chưa từng chủ động hỏi chính mình muốn qua thứ gì. Tuy nói lúc này đây cũng để chính là mua, nhưng lại cũng là lần đầu tiên chủ động có loại này dò hỏi. Phùng Nghiên Nghiên lắc đầu, nhưng thật ra không cảm thấy ngượng ngùng, bất quá vẫn là để thấp thanh âm nói, ta nương năm trước quăng ngã một chút, tuy nói hiện tại nhưng thật ra không có gì sự, nhưng ta coi nàng ban đêm thường xuyên ho khan, ngày thường chạm đến nhiều hoặc là đi đường nhiều, chân cẳng cũng không bằng đã từng như vậy nhanh nhẹn, cho nên ta nghĩ cho nàng làm một đôi nhi quần ống. Nguyên bản là muốn dùng bông làm, nhưng bông cái kia nhưng không bằng da lông kháng phong, nếu là ngươi có thể bán ta một ít, ta liền không cần bông làm. Vừa nghe là Phùng quý thị quăng ngã, tuyết trắng không khỏi lo lắng lên, lại nghe Phùng Nghiên Nghiên nói chân đau ho khan nói, đánh giá này một quăng ngã, vẫn là thương tới rồi gần cốt, tuy không nghiêm trọng, nhưng một phong hàn liền phải khó chịu. Tuyết Trắng vội vàng nhiều do hỏi vài câu, thấy Phùng nghiên nghiên trên mặt cũng không có quá lo lắng biểu tình, lúc này mới tin nàng nói đã không có trở ngại nói. Nhẹ nhàng thở ra, Tuyết Trắng lúc này mới cười nói, nghiên nghiên, mặc dù là ngươi bất quá tới hỏi ta lời này, ta cũng là muốn đưa nhà ngươi một ít gia lông qua khứ. Ta này một đường đi tới, bên đồ vật thật ra chưa thấy đến cái gì tốt, cũng cũng chỉ có này gia lông còn xem như có thể lấy đến ra tay. Nguyên bản là nghĩ cho ngươi ra bốn chương chỉnh ra, bất quá vừa nghe ngươi nói như vậy, nếu là làm cái bao đầu gối nói, chỉnh chương ra nhưng thật ra lãng phí, như vậy, hôm nay buổi tối ta kiểm kê một chút ta mang về tới đồ vật, ngày mai cho ngươi ra đưa qua đi, đến lúc đó ngươi xem làm là được. Kia thật đúng là thật tốt quá. Phùng nghiên nghiên rất là hưng phấn gật gật đầu, bất quá hơi dừng lại, rồi lại nói, tuyết Nhi, ngươi thứ này ta là muốn mua, nhưng không thịnh hành ngươi đưa. Nên nhiều ít bạc, ta cũng sẽ không thiếu ngươi nửa văn, ngươi nếu là không thu, kia này ra lông ta cũng không thể muốn. Chương 652 chó ngáp phải rồi. Ngươi a cái muốn hay không? Tuyết trắng một hừ, ta là đưa cho thôn trường đại thúc cùng thím, lại không phải cho ngươi, ngươi không cần, ta còn mừng dỡ dư lại đâu. Đến nỗi ta cấp thôn trường đại thúc cùng thím, lại cùng ngươi không có nửa văn tiền quan hệ, ngươi a tưởng quản cũng quản không đến. Nhìn tuyết trắng kia phó không muốn phản ứng chính mình bộ dáng Phùng nghiên nghiên nơi nào có thể không biết đây là tuyết trắng cố ý ở khí chính mình đâu. Không khỏi một trận hờn dối, động thủ đi cào tuyết trắng ngỡ thịt. Trong lúc nhất thời tuyết trắng cùng phùng nghiên nghiên nháo thành một đoàn Bạch Vũ cùng liễu Nghị Khang liền ngồi ở một bên, bọc chăn lan đường. Hắc hắc ngây ngô cười nhìn này hai cái tỉ tỉ cười đùa bộ dáng Ai hú ai hú, ta sai rồi ta sai rồi, tuyết nhi hảo tỉ tỉ, ngươi mau tha ta đi. Cuối cùng tự nhiên là Phùng nghiên nghiên đánh không lại tuyết trắng, một bên cười một bên xin tha. Chờ hai người kia một lần nữa ngồi xong, thu thập chỉnh tề quần áo, không bao lâu, những người khác cũng đi đến. Thôn trưởng đại thúc, ngài mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Dư lại sống, làm các nàng hai cái làm là được. Tuyết trắng vội vàng đứng dậy thoái vị trí, Phùng nghiên nghiên cũng đứng dậy đứng ở một bên. Phùng thanh kim xua xua tay, trà sát tay cùng mặt, cảm thấy không như vậy lạnh. Lúc này mới nói, ta đắp bắt tay, này nệm dơm làm cho cung có thể mau chút, nhìn hôm nay sắc nhưng đều sắc đen, lại không chạy nhanh chuẩn bị cho tốt, hôm nay buổi tối các ngươi cần phải tham đen. Bị phùng thanh kim như vậy nhắc tới, tuyết trắng lúc này mới chú ý tới ngoài cửa sổ sắc trời đã tối sầm rất nhiều. Đều lúc này công phu, vừa mới liền cố vui vừa, thế nhưng không chú ý canh giờ. Tuyết trắng làm phùng nghiên nghiên ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà nàng còn lại là hướng tới ngoài cửa đi đến, thôn trưởng đại thúc, các ngươi hôm nay buổi tối liền ở ta nơi này ăn đi. Tuấn Thành đại ca, ngươi trở về tiếp ta thím lại đây, chúng ta hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Nhưng không cần. Phùng Thanh Kim ngăn cản tuyết trăng nói, ngươi này đều đuổi bao lâu lộ, khẳng định đã sớm mệt mỏi. Hơn nữa này trong phòng ngoài phòng muốn thu thập đồ vật nhiều, như thế nào còn có thể làm ngươi chiếu cố chúng ta ăn cơm. Các ngươi mau chút thu thập đi đợi chút trực tiếp hồi nhà ta đi ăn khẩu cơm, cũng tỉnh buổi tối các ngươi lại khai hỏa. đối với Phùng Thanh Kim hảo ý, Tuyết Trắng trong lòng là lãnh, bất quá nàng lại rất kiên trì chính mình mời. Thôn Trường Đại Thúc, ngài cũng nói, ta này vừa trở về, tính cuộc cả hai phía muốn thu thập đồ vật nhiều, cho nên ta mới nghĩ cho các ngươi toàn gia lưu lại. một cái là cho nhà ta điền điền náo nhiệt không khí, lại một cái, ta cũng là muốn cho các ngươi giúp ta làm điểm sống. Hắc hắc, thôn Trường Đại Thúc. Ngài sẽ không như vậy đâu, lòng ta thím cùng nghiên nghiên, không chịu làm các nàng. Bị liên lụy giúp ta làm việc đi. Nhìn tuyết trắng cợt nhà bộ dáng, phùng thanh kim ngược lại bị khí cười. Được rồi được rồi, ngươi nhà đầu này miệng a, đều có thể nói ra hoa nhi tới. Được rồi, tuấn thành, đi tiếp ngươi nương trở về, đem trong nhà đồ ăn, còn có trứng gà gì đều mang lại đây chút. Không cần. Tuyết trắng vội vàng ngăn trở phùng tuấn thành những lời nói. Cái gì đều không cần mang, chỉ lo đem ta thím tiếp nhận tới là được. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi vừa trở về, trong nhà gì đều không có, chẳng lẽ chúng ta những người này đều đứng ở cửa sổ ngâm uống gió lạnh à? Phùng Thanh Kim mắt trợn trắng, tức giận dối nói. Phúc, hắc hắc hắc bạch vũ cùng liếu nghị khang bị Phùng Thanh Kim nói đều cười, nhịn không được cười trộm lên. Tuyết Trắng đối với này hai cái tiểu nhân nháy mắt vài cái, ý bảo bọn họ không cần bướng bỉnh. Lúc này mới đối phùng thành kim nói, thôn trưởng đại thúc, nhìn ngài lời này nói, nếu là ta không trở về, này phá trong phòng tự nhiên là không có gì ăn ngon. Nhưng hôm nay ta đều đã trở lại, sao có thể còn làm trong nhà liền điểm nhi ăn đồ vật đều không có. Nói, tuyết trắng chỉ chỉ ngoài cửa sổ phương hướng, nói, vừa mới người nhiều, ta không mặt mũi đem đồ vật đều lấy ra tới, kỳ thật trên xe ngựa mặt ăn uống, dùng, còn có chăn đệm giường linh tinh. Đều là đầy đủ hết, không tin ngài hỏi Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân lúc này cũng ở rửa sạch trong phòng trên mặt đất bụi đất, nghe thấy tuyết trắng nói, vội vàng sôi nổi gật đầu xưng là. Phùng Thanh Kim thấy này ba cái nha đầu đều là nói như vậy, cũng liền không lại kiên trì, chỉ xua xua tay, làm Phùng Tuấn Thành đi tiếp Phùng Quý Thị lại đây, mà hắn còn lại là đến trong viện đi đem rơm giả nhất nhất dọn vào nhà tới. Tuyết Trắng nguyên bản là muốn đi ra ngoài hỗ trợ, Nhưng vừa thấy Phùng nghiên nghiên cũng muốn động thủ làm việc, nàng liền đành phải trước từ trên xe bắt lấy tới một phen rau xanh cùng một cây cải trắng, giao cho Phùng nghiên nghiên, nghiên nghiên, ngươi trước đem đồ ăn hái được đi. Ta đi trên xe ngựa đem thịt đều bắt lấy tới, chúng ta hôm nay buổi tối ăn thịt nướng. Vừa nghe nói ăn thịt nướng, trên giường đất hai cái tiểu ra hỏa đôi mắt nháy mắt sáng, xúc lên chân liền phải xuống đất hỗ trợ. Này hai cái tiểu da hỏa trên người ăn mặc nhưng đều là chỉ có một tầng hơi mỏng đông cái áo, tuyết trắng nơi nào có thể bỏ được làm cho bọn họ ra tới đông lạnh, xu mặt, trực tiếp đuổi này hai đứa nhỏ thượng giường đất tiếp tục đợi đi. Phùng Nghiên Nghiên cũng biết chính mình hiện tại không thích hợp đi ra ngoài làm những cái đó thô giáp việc, cho nên tiếp nhận rau xanh sau, cũng không có nhiều lời mặt khác, chỉ là ngồi ở đầu giường đặt xa lò sửa vị trí, một bên hái rau, một bên nhìn những người khác làm việc cũng không nhiều nôn. Tuyết trắng lên xe ngựa, đem xe ngựa môn quan hảo sau, lại rơi xuống mảnh, lúc này mới lắp mình vào không gian. Trên xe ngựa tuy nói cũng bị một ít thịt tươi, cần phải nói cho nhiều người như vậy ăn, nhưng thật ra không quá đủ. Từ trong không gian lại cầm một bộ phận ra tới, tiếp theo lại chọn quả hồng, dưa chuột linh tinh rau dưa, cuối cùng đem nguyên bản gửi ở trong không gian dự phòng chén đũa đều đem ra, cùng nhau chất đống ở một bên soạn. Lúc này mới xem như mở cửa xe ra tới. Đối với này đó đột nhiên nhiều ra tới đồ vật, tuyết trắng đã không lo lắng sẽ khiến cho Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân hoài nghi. Bởi vì từ khi từ 18 dặm trang chấn xuất phát sau, bởi vì nhiều một chiếc xe ngựa quan hệ, này chiếc xe ngựa to trong xe, trừ bỏ tuyết trắng ngoại, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân đều không có lại tiến vào quá. Cho nên này trong xe rốt cuộc đều có cái gì, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân cũng không biết được. Dựa vào đầu giường đặt xa lò sưởi trên mặt đất đã phô thật dày một tầng dăm dặ, mặt trên lại phô một tầng động vật da lông, đến nỗi chăn đệm giường gối đầu lúc này đặt ở đầu giường đặt xa lò sưởi hong, chờ đến buổi tối ngủ thời điểm lấy xuống, nhiệt nóng hầm hập, cần phải so lạnh như băng thoải mái nhiều. Ăn cơm địa phương an bài ở tới gần cửa cùng bếp vị trí, tẢ hữu đều là nông hộ người, cũng không câu nệ với bàn ghế linh tinh, một cây thô đầu gỗ, hoặc là nguyên lời nói chút cũng đá. Lại vô dụng chính là một cái cành lá hương bồ lót, này liền có thể đang ngồi vị ngồi. Trên mặt đất điểm một cái không lớn lửa trại, phương tiện nướng bờ bờ cờ đồng thời, còn có thể chiếu sáng lên cùng thăng ôn tác dụng, nhưng thật ra phương tiện thật sự. Chờ phùng tuấn thành mang theo phùng quý thị lại đây khi, trong phòng vài người đã ở vội vàng xuyên thịt xuyên, nói nói cười cười, không khí cực hảo. Có phùng quý thị cái này làm việc hảo thủ gia nhập, không bao lâu. Đại gia liền ngồi vây quanh ở lửa trại bên ăn cơm. Phùng quý thị rốt cuộc là không rảnh xuống tay tới, xách mười mấy trứng gà lại đây. Đối với như vậy hành động, tuyết trắng cũng không nhiều khách khí. Lần này trở về, tuyết trắng tuy nói cũng không trứng gà, nhưng đều bởi vì sợ chạm vào thoái, cho nên đều đặt ở trong không gian, lúc này muốn lấy ra tới cũng là không dễ dàng. Phùng quý thị đưa tới trứng gà, nhưng thật ra giải cấp. Ngày mai liền có thể bắt đầu cấp kia hai cái tiểu nhân ăn chút trứng gà bổ một bổ. Ngươi nha đầu này, sao còn mua trở về nhiều như vậy tân chén đua a? Nhìn trong tay vừa mới bị tuyết trắng đưa qua chén đũa, mặt trên còn có vừa mới bị năng quá mà lưu lại ấm áp. Phùng quý thị như mày, không khỏi hỏi, ngươi nha đầu này có phải hay không ở trong thị trấn nghe được gì tin tức, cho nên mới. Tuyết trắng vừa nghe lời này, liền biết phùng quý thị là hiểu lầm cái gì. Vội vàng cười giải thích nói, Thiểm, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, này đó chén đũa vốn là ta nghị ăn tết thời điểm dùng. Ta nguyên bản tính toán năm trước cửa hàng khả năng muốn bội một ít, cho nên không có gì thời gian dạo chợ, liền nghĩ lần này trở về cùng nhau đều chuẩn bị đầy đủ hết. Nhưng thật ra không nghĩ tới này đó chén đũa còn sao chờ đến ăn tết thời điểm, liền không thể không lấy ra tới trước dùng chứ. Ngươi nhà đầu này, cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Phùng Thanh Kim lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Phùng Quý Thị gật gật đầu, hiện nhiên là thực tán đồng Phùng Thanh Kim cách nói. Mắt thấy nguyên bản thân thiện không khí lại phải bị những cái đó không vui sự cấp đánh gãy. Tuyết trắng vội vàng đem đề tài tách ra, đem phân chén đũa công tác giao cho một bên khanh nguyệt sau. Đứng dậy đi đến trong một góc, từ vừa mới mới từ trên xe dọn xuống dưới dương gỗ, sách ra cái thành công người hai điều cẳng chân phẩm chất chiều cao hắc cái bình. Thôn trưởng Đại Thúc Đây là ta từ cửa hàng hầm sách trở về rượu trái cây, nhuông thời điểm nhưng không thấp, phòng trừng không thể so ngươi ngày thường uống những cái đó rượu gạo kính như tiểu, nếu không ngài nếm thử. Vừa nghe có rượu, vẫn là tuyết trắng nhuông rượu trái cây, phùng thanh kim đôi mắt lập tức sáng ngời, trong bụng rượu trùng nháy mắt bị đánh thức. Phùng quý thị nguyên bản là không nghĩ làm phùng thanh kim uống rượu, nhưng tưởng tượng đến hôm nay tuyết trắng trở về, đại gia tâm tình cũng đều rất là cao hứng, nếu hắn tưởng uống kia liền uống tốt hơn. Hơn nữa tưởng tượng đến tuyết trắng nhưỡng rượu trái cây, phùng quý thị trước kia cũng là uống qua, kia chua chua ngọt ngọt hương vị. Lúc này nhớ tới, thật đúng là có chút thèm. đơn giản phùng quý thị cũng rưới chén, tiếp một chén rượu trái cây tới uống. tuyết trắng cũng không ngăn trở, ai đều phân rượu, mặc dù là nhỏ nhất hai cái tiểu gia hỏa, cũng đều là dùng nước cấm đem rượu trái cây pha loang sau, quyển cho là nước trái cây, làm cho bọn họ một người cũng phân một chén ngọt miệng nhi. Này cũng không phải là cái gì đại gia nhà giàu ăn cơm, cũng không chú ý cái gì tẩm không nói thực không nói, hơn nữa tuyết trắng lại là một đường khoác vất vả trở về, đại gia chú ý trọng điểm, tự nhiên cũng đều dừng ở tuyết trắng trên người. Như là loại sự tình này, tuyết trắng mới sẽ không chính mình đi nói, ngược lại làm tài ăn nói muốn so với chính mình hảo rất nhiều khanh nguyệt gia ngựa. Khanh nguyệt từ nhỏ chính là cầm cờ họa tất cả đều học, nếu bàn về đoạn khởi giảng chuyện xưa công phu. Ngược lại là muốn so tuyết trắng còn muốn lợi hại vài phần. Cứ như vậy, đại gia ở khanh nguyệt giảng thuật chung, hiểu biết tới rồi này một đường gấp trở về vất vả cùng nguy hiểm, đối với tuyết trắng, lại là nhiều vài phần đau lòng. Ở nghe được view thiết sinh sự khi, đại gia lại nhiều vài phần cảm khái. Ai, muốn nói thiết sinh đứa nhỏ này cũng là cái đáng thương. Phùng thanh kim lắc lắc đầu, thở dài, bất quá cũng may về sau thành gia liền không cần ở trong núi ở. Lại mua vài mẫu đất, hảo hảo nhặt đến nhặt đến, cũng liền không cần lại đi trong núi dùng mệnh kiếm bạc. Chương 653 rất là hoàn mỹ nữ tử. Còn không phải sao phùng quý thị đem lời nói nhận lấy, ta nghe nói cho hắn tương xem kia ra cô nương, tuy rằng không nói được là nhất đỉnh nhất hảo đi, lại cũng không phải cái quá kém. Nghe nói từ nhỏ liền đem trong nhà sống lấy ở, mặc kệ là kim chỉ thủ công, vẫn là nấu cơm thu thập, đảo cũng đều là có thể lấy đến ra cái số. Ngươi không lười, có thể quản gia sinh hoạt, thiết sinh cưới đến như vậy cô nương à, về sau nhật tử đảo cũng sẽ không kém đi. Tuyết trắng đối với thiết sinh đã không có gì ý tưởng, mặc dù là chiếu cô không chiếu cô ý tưởng đều không có nửa phần, bất quá rốt cuộc là giúp quá chính mình người, mặc dù là lúc sau náo loạn chút không thoải mái, nhưng hiện tại nghe được hắn tìm được cô nương là cái không tồi, tuyết trắng cũng đi theo cao hứng. Trong lòng cũng nghĩ hai ngày này liền đem đồ vật cấp vưu hồ thị đưa qua đi mới hảo. Rượu trái cây một người phân một chén, còn dư lại không ít, tuyết trắng cũng không câu nệ Phùng Thanh Kim, nói thẳng làm hắn chậm rãi uống, nhìn hỏa, mà nàng còn lại là cùng Phùng gia hai mẹ con, mang theo Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân, cùng nhau đem trên xe dọn xuống dưới đồ vật tất cả đều kiểm kê chỉnh lý một phen. Đưa người trong thôn lễ vật, nhà ai trọng chút, nhà ai mỏng chút, này đó nhưng đều là yêu cầu phụng gia vợ chồng hỗ trợ nhìn tuyết trắng trong khoảng thời gian này không ở nhà căn bản không có biện pháp đi đỉnh rốt cuộc nhà ai vẫn là cùng nhà mình thân thiện mà nhà ai lại là ngoài sáng một bộ sau lưng một bộ phía trước ăn cơm thời điểm mấy thứ này đều chất đống trên mặt đất mặt trên dùng khăn vải cái chứ đảo cũng không có quá lớn cảm giác mà khi thật sự tất cả đều lấy ra tới sau phụng gia người một nhà vẫn là không khỏi bị hoảng sợ Xôi nổi nói trắng ra tuyết này một đường đi ra ngoài hoa quá nhiều tiền bạc, thật sự không nên mua nhiều như vậy này đó không thể an ngoạn ý nhi. Đối với những lời này, tuyết trắng đều là cười cười, cũng không phản đối, đương nhiên, cũng sẽ không thừa nhận. Thôn trưởng một nhà đối chính mình tỉ đệ ba cái chiếu cố, tuyết trắng kia đều là ghi tạc trong lòng, cứ việc lúc này nói chính là phản đối nói, nhưng cũng là vì chính mình suy nghĩ. Hai nhà người ghé vào cùng nhau bận việc non nửa đêm, lúc này mới xem như đem tuyết trắng mang về tới đồ vật đều loát thuận hảo, cũng sắp sửa đưa cho nhà ai lễ vật đều phân hảo phần, chỉ còn chờ ngày mai tuyết trắng dẫn người nhất nhất đưa đi đó là. Trước khi đi thời điểm, tuyết trắng gọi tới Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân, các ngươi đem ngựa đều đưa đến thôn trưởng ra đi thôi. Đây là tuyết trắng cùng Phùng Thanh Kim nói tốt. Phùng Thanh Kim ra sân đại, trước sau đều có tốt đều, Tuy nói túp lều bên trong cũng chưa nói tới có bao nhiêu ấm áp, khá vậy so bên ngoài mạnh hơn vài phần. Này đó ngựa tuyết trắng hiện tại không hảo thu vào trong không gian, trong viện lại không có cái chắn phong địa phương, cho nên chỉ có thể đưa đến thôn trưởng ra ở tạm.